Dư Phụ vừa mới bắt đầu nghe được nữ nhi chủ tử nhường một chút nàng niệm thư, còn có chút lo lắng, liền sợ nữ nhi chủ tử bồi dưỡng nàng, lại đem nàng lộng tới không tốt địa phương đi, nhưng sau lại nghe được nữ nhi chủ tử kỳ thật chỉ là một làng trải ca nữ, chẳng qua làm buôn bán làm được rất lớn. Lúc này mới minh bạch nữ nhi chủ tử vì sao làm nàng học võ công. đồng thời cũng yên tâm lại. Dư Phụ cho rằng, một cái cô nương ra bên ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán, bên người nha hoàn sẽ điểm quyền cước công phu cũng an toàn chút. Dư phụ dư mẫu một bên nghe nữ nhi nói bách ra sự, một bên ăn nữ nhi uy tới thức ăn, trong mắt tràn ra đã lâu ý cười. Biết được bối bối chuẩn nữ nhi mỗi hai tháng trở về vấn an bọn họ một lần, dư phụ cao hưng nói, Thu nhi, bách ra tiểu thư là người tốt, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Mới vừa biết được chính mình yêu thương nữ nhi cho người ta đương nha hoàn, dư phụ tâm như đau cắt, Nhưng nghe nữ nhi nói ở Bách Gia quá đến so ở nhà còn hảo sau, dư phụ cũng bình thường trở lại. Từ nữ nhi hồng nhuận sắc mặt có thể thấy được, nữ nhi không có lửa hắn. Dư thu không nghề này phiền cùng cha mẹ nói này 2 tháng tới nàng ở Bách Gia Sự, vẫn luôn nói đến thiên tướng gần hắc, dư thu lại đem dư lại thức ăn nhiệt lại cho cha mẹ. Tuy hảo mới lưu luyến không rời nước mắt đừng cha mẹ, đi ra ra môn. Dư thu mấy cái ca ca tẩu tẩu bởi vì có đoạn nguyên cảnh cáo. Không dám tiến bước vào sân nửa bước, nhìn thấy đoạn nguyên cùng dư thu ra tới, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm dư thu trong tay hộp đồ ăn. Dư thu lau khô nước mắt, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, cảnh cao nói, các ngươi về sau nếu là dám can đảm lại bạc đái cha mẹ, ta làm sư phụ giết các ngươi. Dư thu nói xong mắt mang cầu xin nhìn đoạn nguyên liếc mắt một cái, đoạn nguyên phiên một chút xem thường, thật là bị nhà mình tương lai thiếu mãi mãi cấp hố chết, sớm biết rằng không đi này một chuyến. Đoạn nguyên sư phụ. Thấy đoạn nguyên không hề răng, Dư Thu mang theo khóc nước nở lại hồ thành Đoạn nguyên bất đắc dĩ thở dài, mạnh mặt trầm xuống hung hăng trừng mắt Dư Thu mấy cái ca ca tẩu tẩu, lạnh lùng nói, Dư Thu nói các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bằng không. Ừ, trong viện cây quả khế thụ chính là các ngươi kết cục Các ngươi đừng cho là ta là hù dọa các ngươi, các ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm ta đoạn nguyên là người nào. Giết chết các ngươi liền cùng nghiền chết con kiến giống nhau dễ dàng. Đoạn nguyên liếc Dư Thu liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, lại trầm giọng nói, các ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt chúng ta, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ có người tới cấp hai vị lao nhân ra đưa thức ăn, nếu là phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, tiểu tâm đầu của các ngươi. Dư Thu ca tẩu nghe xong đoạn nguyên nói mặt đều tái rồi, Dư Thu đều có thể nghe được bọn họ nghiến răng thanh âm. Bởi vì đoạn nguyên hậu mặt những lời này đưa bọn họ tâm tư đều trọc thủng, lại còn có muốn phái người tới, bọn họ tưởng lấy giường bệnh. Thượng kia hai cái lao bất tử hết giận đều không được. Dư thu nghe được đoạn nguyên nói về sau mỗi ngày giữa trưa đều sẽ có người cho cha mẹ đưa thức ăn, ngẩn người, thực mau liền minh bạch đây là đoạn nguyên an bài. Thấy dư thu nước mắt lưng chồng nhìn chính mình, đoạn nguyên thực không được tự nhiên, hắn biểu môi, dùng hai người đều nghe được đến thanh âm nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, là bối bối cô nương nói không thể làm ngươi có hậu cố tri yêu. Nhà đầu này ở đứng tấn thời điểm bị chính mình cha tấn đến hư thoát đều không thấy nàng khóc, bị hắn mắng xuẩn thời điểm đều không thấy nàng rớt nửa giọt nước mắt. Hiện tại chẳng qua tiểu thi một chút ấn huệ liền đem nàng cảm động thành như vậy, đoạn nguyên không thể không bội phục nhà mình thiếu ra thần cơ diệu toán. Tiểu thư đại ân nô tỷ vĩnh thế không dám quên, nô tỷ cũng muốn cảm ơn đoạn nguyên sư phụ. Dư thu nghẹn ngào nói. Liên Vy vừa rồi Đoạn Nguyên giúp nàng cảnh cáo ca ca tẩu tẩu, nàng cũng đến tạ hắn. "Được rồi, trời đã tối rồi, chúng ta còn phải suốt đêm chạy về Ngọc Khê đâu." Đoạn Nguyên nhất xem không được người khác rất nước mắt, huống hồ cái này tiểu nha đầu vẫn là chính mình đồ đệ. Dư Thu gật gật đầu, ở mấy cái ca tẩu phẫn hận trong ánh mắt xoay người hướng xe ngựa đi đến. Thấy Dư Thu chuẩn bị cứ như vậy rời đi, nàng mấy cái ca tẩu nóng nảy lên. "Đại ca, ngươi là lão đại Người mau nói a huynh đệ mấy cái đem lão đại cấp đẩy ra tới. Dư lão đại nhìn nhìn dư thu phía sau đoàn nguyên, bước chân có chút do dự. Lão đại tức phụ nhìn dư thu đã lên xe ngựa, cũng bất chấp nhiều như vậy, dầm chân đối trượng phu nói, còn không phải là nói nói mấy câu, thu nhi sẽ không như vậy không thông nhân tình, mau đi đi. Chính là, đại ca, dư ra mặt khác mấy cái huynh đệ cũng vội vàng thúc dục nói, nếu là làm thu nhi đi rồi. Chúng ta đã có thể cái gì đều không vất được. Dư lão đại ngởng đầu thấy Dư thu đã lên xe ngựa, đem màn xe cấp bông xuống, vội chạy qua đi, thu nhi. Đoạn nguyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm gì? Ta, ta cùng ta mỗi mỗi nói nói mấy câu. Dư lão đại nơm nớp lo sợ nhìn đoạn nguyên, tuy thời làm tốt cất bước liền chạy chuẩn bị. Dư thu nghe được Dư lão đại thanh âm, xúc lên màn xe lạnh giọng hỏi có nói cái gì mau nói. Dư lão đại hướng bên trong xe liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến bên trong xe bàn gỗ thượng hộp đồ ăn, buột miệng thốt ra hỏi, Thu nhi, ngươi mang như vậy ăn nhiều thực, cha mẹ đều ăn xong rồi. Như vậy đại hộp đồ ăn, tưởng kia hai cái lao bất tử cũng ăn không hết đi, nếu là ăn không hết. Dư lão đại nuốt nuốt nước miếng, trong mắt nhiều một kia bất thiết. Tưởng đều đừng nghĩ. Dư thu không hề nghĩ ngợi liền khiển trách nói, Ta liền tính đem Dư lại thức ăn uy cầu, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Ở bọn họ đem nàng bán đi kia một khắc khởi Dư Thu cũng đã không đưa bọn họ trở thành thân nhân nhìn, bọn họ cũng đừng tưởng từ nàng trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Dư lão Đại sắc mặt biến đổi, Thu Nhi, chúng ta chính là ngươi thân ca tẩu, ngươi như thế nào nói như vậy? Đoạn nguyên vốn định chịu Dư lão Đại hai roi, bất quá thấy Dư Thu không giống như là sẽ có hại, liền đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhặt lên. Thân ca tẩu. Dư thu trên mặt tràn đầy trào phúng tươi cười, mệt ngươi có mặt nói. Đừng các ngươi thu chú lão bản ngân phiếu kia một khắc hởi, chúng ta cũng đã ân đoạn nghĩa tuyển, về sau đừng ở trước mặt ta nói cái gì ca tẩu, các ngươi không xứng. Thu nhi. Dư lão đại đang muốn giải thích, láo đại tức phụ cấp hừng hực đi tới đem hắn kéo đến một bên, cười nịnh tiến lên đối dư thu nói, thu nhi, các ngươi là thân huynh muội đánh gây xương cốt còn hợp với gần đâu. Ta bất quá là đứa con hoang, nào dám chèo cao các ngươi. Dư thu lạnh lùng nhìn chầm chầm lão đại tức phụ, nữ nhân này trước kia không thiếu cho chính mình nắng chân, chính mình xem ở cha mẹ phân thượng không cùng nàng so đo, nàng còn tưởng rằng chính mình sợ nàng. Dư thu tiếng nói vừa dứt, lão đại tức phụ sắc mặt không khỏi biến đổi, giá loại này hai chữ là nàng cùng mặt khác mấy cái chị em dâu sau lưng đối nàng xưng hô, nàng như thế nào biết. Dư thu không nghĩ ở bọn họ trên người lãng phí thời gian, nàng là biết từ bọn họ trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay tới, chính là lại lo lắng bọn họ nói chính là có quan hệ cha mẹ sự, nghĩ nghĩ, ngự khí không kiên nhẫn nói, nói đi, còn có chuyện gì. Lao đại tức phụ không dám lên tiếng nữa, nàng đẩy đẩy chính mình nam nhân, ý bảo hắn mở miệng. Lao đại hiểu ý, tiến lên một bước, quét xe ngựa liếc mắt một cái, đối dư thu bải trừ một mặt cười tới, thu nhi Ngươi ở gia đình giàu có làm việc, mỗi tháng tiền tiêu vặt khẳng định không ít đi. Ta tiền tiêu vặt nhiều ít cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dư thu trầm giọng đánh gây dư lão đại nói, các ngươi không sinh ta dưỡng ta, có cái gì quyền lực bán đi ta. Ta không cùng các ngươi phải về bán. Thân tiền đã là tận tình tận nghĩa, còn tưởng cùng ta muốn tiền tiêu vặt. Quả thực là là người xin nói mộng lời nói. Đoạn nguyên nghe xong dư thu lời này, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đồ nhi. Nếu ngươi muốn hỏi người bán, thân tiền, sư phụ ngươi ta bảo đảm làm cho bọn họ nhổ ra. Được đến đoạn nguyên duy trì, dư thu một sửa đối dư lão đại phu phụ mặt lạnh, cười đoạn nguyên sư phụ, ở ác gặp ác. Trời đã tối rồi, chúng ta cũng trở về đi, đỡ phải tiểu thư lo lắng. Dư thu đều không truy cứu, đoạn nguyên cũng không làm cái này ác nhân, lên xe ném nổi lên roi ở dư ra huynh đệ vội vàng lại không cam lòng dưới ánh mắt càng đi càng xa. Hai người là ở nửa đêm trở lại ngọc khê, lúc này bối bối đã ngủ hạ, hai người không có đánh thức nàng, từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau sáng sớm, bối bối vừa mở ra cửa phòng liền thấy đoạn nguyên ở cửa thủ, không khỏi hỏi, khi nào trở về. Ngày hôm qua ban đêm, thấy hắn muốn nói lại thôi, bối bối xoa xoa chua xót đôi mắt, nói, có nói cái gì liền nói đi. Đêm tối hôm qua ở không gian xem cốc gan đồng cho nàng kia mấy quyển y Easy thư nhìn đến nửa đêm mới ngủ, có thể là xem đến lâu lắm, mặc dù ngủ một giấc đôi mắt vẫn là có điểm toan. Đoạn Nguyên mím môi, đem thỉnh người chiếu cô Dư Thu cha mẹ sự nói cho nàng. Nói xong, lại chạy nhanh giải thích nói, "Bối bối cô nương, đây là thiếu gia ý tứ, thiếu gia nói muốn cho Dư Thu khăng khăng một mực đi theo ngươi, phải thu mua nàng tâm." Đoạn Nguyên từ lần đó trọc giận bối bối sau Cũng không dám lại tự chủ trương, cho nên cũng rất sợ bối bối hiểu lầm làm người chiếu cố dư ra phụ mâu sự là hắn chủ ý. Hảo, ta đã biết. Bối bối không tỏ ý kiến cười cười. Bối bối không phải không hiểu đến như thế nào thu mua nhân tâm, chỉ là nàng không nghĩ tôi muốn ở dư thu trên người sử dụng này đó thủ đoạn. Thấy bối bối không có trách cứ chính mình ý tứ, đoạn nguyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thần sắc nhàn nhạt bối bối liếc mắt một cái. Cũng không biết nàng đối chính mình khí khi nào mới có thể tiêu Bối bối đã nhận ra đoạn nguyên rời đi thời kỳ mong ánh mắt Âm thầm thở dài Chuyện đó có lẽ nên phiên thiên đi nay mấy tháng đoạn nguyên thật cẩn thận bối bối là biết đến kỳ thật sự tỉnh qua lâu như vậy Liền tính đối đoạn nguyên bất mạng nữa Bối bối cũng hết giận Đoạn nguyên đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy Không có công lao cũng có khổ lao Hắn mỗi làm một chuyện điểm xuất phát đều là tốt chính là hành sự phương pháp bối bối không dám gật bừa Bối bối sở dĩ còn bưng, là bởi vì nàng không nghĩ đoạn nguyên tái phạm đồng dạng sai lầm, nàng không nghĩ bởi vì đoạn nguyên hảo ý mà làm chính mình bên người người lại đã chịu thương tổn, chỉ mong đoạn nguyên có thể nhớ kỹ cái này giáo hấn. Đoạn nguyên là cái thông minh, bối bối thái độ chuyển biến hắn thực mau liền đã nhận ra, bối bối đôi hắn lại cùng trước kia giống nhau thân thiết, đoạn nguyên nhảy nhót không thôi, đương bối bối nói phải về làng trài khi. Đoạn nguyên thái độ khác thường, thế nhưng cùng thân văn thân võ cướp đánh xe, việc này nếu là gác ở ngày thường, đoạn nguyên trước tiên liền sẽ đem đánh xe việc đẩy cho thân văn cùng thân võ. Dư thu vì không cho bối bối thất vọng, vì có thể sớm ngày báo đáp bối bối, trở lại làng trải sau càng thêm chăm chỉ luyện công cùng học tập, làm nghỉ tắm gội trở về mãn thương cùng bảo nhi hổ thẹn không thôi. Không nghĩ cấp dư thu cấp so đi xuống. Mãn Thương cùng Bảo Nhi liền tính nghỉ tắm gội trở về cũng nốc tại thư phòng ôn thư, có như vậy không tưởng được hiệu quả làm bối bối rất là vừa lòng. Mãn Thương một lòng muốn học vẽ tranh, đoạn dịch hút ở một năm trước cấp Mãn Thương tìm cái hoa sư, an trí ở chấn trên đoạn phủ, Mãn Thương mỗi ngày buổi chiều hạ đường sau đều sẽ đến đoạn phủ đi học vẽ tranh, việc này bối bối là biết đến, nhưng bối bối cũng không nghĩ đệ đệ bởi vì vé tranh mà đem công khóa rơi xuống. Bối bối không cầu mãn thương về sau có thể trở thành đại học giả, nàng chỉ hy vọng hắn có thể đem cơ bản việc học học giỏi, về sau ra cửa bên ngoài sẽ không bị người lừa gạt. Từ hổ nhi sau khi sinh, Phùng Thị đi trúc viện thời gian liền ít đi, mỗi ngày ở nhà treo đùa tôn tử, bối bối cũng không nghĩ mẫu thân quá mức mệt nhọc, liền làm tôn trưởng quầy hỗ trợ thỉnh cái đầu bếp đến trúc viện thế thân Phùng Thị, Phùng Thị chống không thời gian liền càng nhiều. Hôm nay... Bối bối tử nuôi dưỡng mà trở về liền đi trúc viện, muốn nhìn một chút các khách nhân vừa lòng không cái này tân đầu bếp. Ai ngờ còn chưa đi ra trúc viện, xa xa liền nhìn đến có cái hình bóng quen thuộc ở trúc viện cửa bồi hồi. Bối bối ánh mắt trầm xuống, hắn tới làm cái gì? Chủ tử, người nọ ngài nhận được. Thân văn nhận thấy được bối bối không vui, ra tiếng hỏi. Đoạn nguyên mang theo dư thu luyện công đi, này sẽ bối bối bên người thân văn thân võ đều không nhận biết người nọ. Qua đi nhìn xem. Bối bối âm trầm khuôn mặt nói. Thân văn thân võ nhìn nhau, theo sát đi lên. Tập hữu lương. Bối bối ở 3 mét ngoại liền trầm dọng hô. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Lúc trước là hắn chủ động từ bỏ mị sa tỉ. Hiện tại lại nghĩ đến trêu chọc mị sa tỉ không thành. Bối bối cô nương tập hữu lương đột nhiên ngầm đầu. Nhìn thấy là bối bối sau vẻ mặt xấu hổ. Tập hữu lương, ta hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì? Bối Bối lại lần nữa hỏi, nếu hắn để ý Mỹ Sa tỷ quá khứ, không thể cưới Mỹ Sa tỷ, thừa dịp Mỹ Sa tỷ còn không có đối hắn động tâm trước, nàng đến làm tập Hữu Lương hết hy vọng. Bối Bối cô nương, ta, ta muốn gặp Mỹ Sa cô nương. Tập Hữu Lương lấy hết can đảm nói. Bối Bối hướng trúc viện nhìn mắt, nói, "Tập Hữu Lương, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện." Nói xong, mang theo thân vân thân võ xoay người hướng nơi giường mà thạch ốc bên kia đi đến. Tập hữu lương trần trờ hạ, mới theo đi lên. Đi vào thách úc, bối bối đi thẳng vào vấn đề nói, tập hữu lương, lúc trước là ngươi từ bỏ ta mị sa tỉ, hiện tại ngươi nói muốn gặp ta mị sa tỉ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bối bối cô nương, ta thừa nhận lúc trước là ta lòng dạ hẹp hỏi, là ta nghĩ đến không đủ thấu triệt, là ta quá yếu đuối, ta không nên nghe theo cha ta an bài trụ đến ta cứu ra đi, ta tập hữu lương muốn giải thích lại cảm thấy càng giải thích liền càng không xong, cuối cùng nói không được nữa. Tập hữu lương, là chính ngươi không có lập trường, lại đem sở hữu sự đều đẩy ở ngươi nhà ngươi trên người ngươi cảm thấy như vậy ta liền sẽ làm ngươi thấy mị sa tỉ sao. Bối bối cười nhạo một tiếng, dừng một chút, lại nói, không sai, ta mị sa tỉ là hòa ly quá, có lẽ ở ngươi trong mắt ta mị sa tỉ là có vết nhờ, nhưng ở chúng ta trong mắt, Ta Mỹ Sa Tỉ là trên thế giới tốt nhất cô nương, theo ý ta tới, ngươi căn bản là không xứng với ta Mỹ Sa Tỉ, ngươi có cái gì tư cách ghét bỏ nàng? Bối bối cô nương, ta không có. Ta không có ghét bỏ Mỹ Sa cô nương. Tập hữu lương tự tin không đủ hô. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật không ghét bỏ quá Mỹ Sa Tỉ. Bối bối mắt lạnh xem hắn. Đối thượng bối bối phản phất nhìn thấu hết thẻ ánh mắt, tập hữu lương trần chờ Lúc trước hắn sẽ nghe theo phụ thân an bài đến chủ đến cậu ra đi, kỳ thật chính là đang trốn tránh, hắn thích mị xa, ở trong mắt hắn mị xa liền như bối bối theo như lời, là trên thế giới tốt nhất nữ tử, chính là nàng. Tập hữu lương nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy rối rắm thần sắc. thấy thế, bối bối thất vọng lắc lắc đầu, tập hữu lương, ngươi liền chính mình này một quan đều quá không được, còn nghĩ đến tìm ta mị xa tỉ, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ hại nàng. Ngươi đối ta Mỹ Sa Tỷ Hòa Ly một chuyện lòng có khúc mắc liền tính thấy nàng lại có thể thế nào. Chính ngươi hảo hảo ngâm lại đi. Bối bối thật muốn không đến tập hữu lương còn sẽ lại lần nữa tìm tới, trước kia là nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, nàng cho rằng tập hữu lương tốt đẹp Sa Tỷ Hai chỉ cần có tâm liền có thể khắc phục hết thể khó khăn, là nàng xem thường cổ đại tam tòng tứ đức đối nữ nhân ảnh hưởng, bằng không nàng cũng sẽ không gạch trần tập hữu lương tâm tư. Bất quá, lúc trước liền tính nàng không nói ra, ở không sau lưng đẩy hắn một phen, hắn sớm hay muộn cũng sẽ tình ngộ đến lúc đó kết quả vẫn là giống nhau. Bối bối cô nương, ta sẽ đi, bất quá ta chính là muốn biết mị xa quá đến được không. cậu ngươi làm ta thấy nàng một mặt được không, liền trộm xem một cái. Tập hữu lương khẩn cầu nói, không được. Bối bối không cần nghĩ ngợi nói, ngươi không thể cưới ta mị xa tỉ, nàng quá đến được không đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi vẫn là trở về đi. Liên tính tập hữu lương quá được chính mình này một quan, người nhà của hắn cũng không có khả năng tiếp thu một cái hòa ly con dâu, cho nên bối bối không nghĩ cấp mị sa tỉ tăng thêm bối rối. Tập hữu lương còn tưởng cầu bối bối, thân văn thân võ tiến lên đem tập hữu lương ngăn trở, cảnh cáo nói, ngươi là tưởng chính mình đi, vẫn là chúng ta giúp ngươi. Tập hữu lương, nếu ngươi thật sự vì mị sa tỉ hảo, liền không cần lại đến tìm nàng. Bối bối nghiêm túc nói, Bối bối ý tập hữu lương hiểu, một cái hỏa ly nữ nhân vốn là sợ thị phi, cũng ít nhiều này làng trai người không bọn họ người trong thôn nói nhiều, bằng không lần trước sự là có thể đem người cấp bức tử. Đối Mỹ Sa, tập hữu lương lòng có ấy nấy, hắn cho rằng chính mình ở cậu ra ở là có thể đem Mỹ Sa cấp đã quên, chính là hắn mỗi ngày buổi tối một nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới Mỹ Sa cho hắn đưa quần tình cảnh, Mỹ Sa thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc hắn tưởng quên đều quên không được. Ngày hôm qua hắn một hồi về đến nhà, muốn gặp mị xa ý tưởng liền càng thêm bức thiết, cho nên mới sẽ không màng tất cả chạy đến làng trải tới. Hắn cũng biết chính mình không nên tới, chính là ngày mai hắn liền phải đính hôn, hắn chỉ muốn nhìn một chút mị xa quá đến được không. Hắn bảo đảm đây là cuối cùng một lần, hắn không có quái dày nàng sinh hoạt ý tứ. Còn không đi. thân või như mày nói. Tập hữu lương nhìn bối bối liếc mắt một cái, cắn chặt răng, xoay người chạy. Bối bối lo lắng tập hữu lương xông vào trúc viện, vội làm thân võ đuổi kịp. Thân võ nhìn tập hữu lương từ chúc viện cửa hướng quá, hướng cửa thôn chạy tới, lúc này mới trở lại bối bối bên người. Thân văn thân võ là thủ quy của người, tuy rằng từ bối bối cùng tập hữu lương nói chuyện chung đoán được đại khái, lại không có tò mò hỏi đông hỏi tây, đây là bối bối nhất vừa lòng bọn họ địa phương. Tập hữu lương rời đi sau bối bối đi trúc viện, thấy mị xa vội vàng nhặt rau rửa rau. Vội đến xoay quanh, bối bối nhớ rõ đường tỉ còn không có cùng trương tụ phúc hòa ly trước, gây đến một trận gió đều có thể đem nàng thổi chạy, sau lại để non, bởi vì thương tâm quá độ, càng là gây đến không ra hình người, làm người xem đến đau lòng. Hiện tại những cái đó sự đều đi qua, Mỹ Sa tỉ hiện tại lại khôi phục không xuất giá trước bộ dạng, có chút trẻ con phì hoa hoa mặt, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, bởi vì ở trúc viện hỗ trợ rất ít phơi nắng. Màu da cũng so 2 năm trước bạch rất nhiều, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi, nếu không nói, ai lại nhìn ra được nàng là gà hơn người. Mỹ Sa thiết hảo đồ ăn một hồi mắt, phát hiện bối bối chính nhìn chính mình ra thần, không khỏi hờn rồi nói, làm cái gì như vậy nhìn ta, giống như không quen biết dường như. Ta cảm thấy Mỹ Sa tỉ càng ngày càng đẹp đâu. Bối bối cười nói, ngữ khí thực nghiêm túc. Mỹ Sa mặt đỏ lên, dối tay nhéo nhéo bối bối mặt, hoan chắc nói. Ngươi là nói chính ngươi đi. Đều nói nữ đại 18 biến, ngươi nhìn xem ngươi này làn ra, nộ đến độ có thể véo ra thủy tới. Mỹ xa biên nói đôi mắt biên hướng nàng trước ngực cùng cái mông ngắm mắt, còn có ngươi này ráng người về sau khẳng định hảo sinh dưỡng. Nghe vậy, bối bối mặt không khỏi đen hắc, Mỹ xa tỉ đây là khen người vẫn là tổn hại người đâu. Cái gì trầm trồ khen ngợi sinh dưỡng? Nghe nói hảo sinh dưỡng người không phải cái mông đều khá lớn sao, nàng nơi nào lớn nơi nào lớn. Thấy bối bối vẻ mặt buồn bực, Mỹ Sa mừng rỡ không khép miệng được, lại ở nàng bên thai nhỏ giọng nói câu, xem ngươi bộ dáng này, về sau sinh hài tử sữa khẳng định đủ, cùng đoạn thiếu ra sinh 10 cái 8 cái đều không thành vấn đề. Mỹ Sa thỉ, ngươi cho ta là heo A. Bối bối vô ngữ nói, nàng thật không dám tưởng tượng lời này là từ đường tỉ trong miệng nói ra tới. Kiếp trước đã từng nghe bằng Hưu nói qua, Một cái lại rụt rẻ nữ nhân chỉ cần kết hôn cũng sẽ trở nên phóng. Tạo nên tới, cái này từ nàng nói chuyện chung là có thể nhìn ra tới. Hiện tại nhìn xem Mỹ xa tỉ, quả nhiên như thế, trước kia là nàng che giấu đến quá sâu. Ngay vậy, Mỹ xa lại là một trận cười to. Không nói chuyện với người nữa, ta đi đại đường. Bối bối chừng mắt nhìn Mỹ xa liếc mắt một cái, xoay người hướng đại đường đi. Bối bối đem mãn một kêu lại đây. Do hỏi khách nhân đối tân đầu bếp tay nghề phản ứng, mãn một theo nói thật nói, đại bộ phận khách nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ có mấy cái khách nhân nói chúng ta hai ngày này thái sắc hương vị thực mới mẻ, bất đồng di vãng, cảm giác khá tốt, cũng không biết ăn nhiều có thể hay không nhị. Bối bối lại hỏi thêm mấy vấn đề liền đi trở về, nàng liền biết tôn trưởng vậy làm việc không cần nàng nhọc lòng. Về đến nhà. Bối bối vẫn luôn cân nhắc không ra tập hữu lương như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới tìm Mỹ Sa. theo lý thuyết, nếu hắn thật sự không bỏ xuống được Misa, đã sớm nên tìm tới. Chạm vạng đoạn nguyên cùng Dư Thu trở về nhà sau, bối bối phân phó đoạn nguyên mang theo Dư Thu đi hỏi thăm tập hữu lương bên kia tình hình gần đây. Theo lý thuyết, tập hữu lương hiếu kỷ cũng nên qua, bối bối không biết hắn có phải hay không đã cưới vợ, nếu hắn cưới vợ còn tới treo trọc đường tỉ, nàng sẽ không làm hắn hảo quá. Bối bối làm đoạn nguyên mang theo dư thu một khối đi, cũng là vì rèn luyện nàng, đoạn nguyên cùng thân văn thân võ giáo nàng lại nhiều, không có thực tiễn cũng là hưởng phí. Có thể cùng đoạn nguyên một khối đi cấp nhà mình tiểu thư tìm hiểu tin tức, dư thu thực kích động, nàng âm thầm nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, nhất định phải hảo hảo học. Đương biết được tập hữu lương đính hôn tin tức, bối bối mặt trầm sung dưới, đối đoạn nguyên nói, làm hộ một hộ nhị còn có mãn một bọn họ xem trọng. Nếu tập hữu lương dám can đảm lại đến quay rầy Mỹ sa tỉ, không cần thủ hạ lưu tình. Bối bối cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng hắn là ai. Đều phải đính hôn còn tới tìm Mỹ sa tỉ, là tới khoe ra vẫn là tới bảy ra hắn thâm tình. Được đến như vậy tin tức, bối bối nói không thất vọng là không có khả năng. Nàng nguyên tưởng rằng tập hữu lương là cái đáng giá phó thác nam nhân, không nghĩ tới nhìn lầm. Bối bối liền tính lại lo lắng tập hữu lương lại tìm tới. Cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng đều ở làng trải thủ, ngày hôm sau giữa trưa, bối bối thu được lưu quả phụ thác tiểu lầu tiểu nhị mang tới lời nhắn, nói nước chấm phô có cái đại đơn đặt hàng, lưu quả phụ không thể làm chủ, làm bối bối đến huyện thành đi một chuyến. Bối bối thu được lời nhắn thu thập một chút đang chuẩn bị đi huyện thành, liền nghe thân văn nói mãn một tìm nàng. Bối bối ra nhà ở, thấy mãn một mồ hôi đầy đầu, không khỏi những mày hỏi, chúc viện có việc. tiểu thư Trúc viện tới cái nam tử tìm mịn xa tiểu thư, chúng ta như thế nào đuổi đều đuổi không đi, nghe hắn kia khẩu khí hẳn là đoạn nguyên đại ca nói người kia. Mãn một ảo nào nói, tiểu thư nói, không thể đối người nọ khách khí, bọn họ tấu hắn thời điểm cũng không nương tay, chỉ là người nọ không sợ chết. Mãn một mấy người lại lo lắng thật nháo ra mạng người tới, đến lúc đó đối trúc viện ảnh hưởng quá lớn. Sau khi nghe xong mãn một nói, đối bối mày nhăn đến càng khẩn, đối đoạn nguyên hỏi. Ngươi không phải nói hắn hôm nay đính hôn sao, như thế nào có rảnh chạy đến nơi đây tới. Bối bối trong lòng này lên một cổ tức giận, hóa ra tập hữu lương đem nàng ngày hôm qua nói trở thành gió bên hai Đều đính hôn còn tới tìm Mỹ Sa Tỉ, hắn liền thật sự một chút đều không vì Mỹ Sa Tỉ danh dự suy xét. Vẫn là nói hắn tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc, muốn cho Mỹ Sa Tỉ đi làm hắn thiếp. Đoạn Nguyên cũng cảm thấy kỳ quái, tin tức sẽ không có lầm, hắn chính là hôm nay đính hôn. Bối bối chầm ngâm một hồi, làm tiểu lầu tiểu nhị về trước huyện thành cùng lưu quả phụ nói một tiếng, nếu đối phương nguyện ý chờ, này đơn đặt hàng ba ngày sau bàn lại, nếu không muốn chờ này bút đơn đặt hàng liền không tiếp. Đối tiểu lầu tiểu nhị giao đái xong, bối bối mang theo đoạn nguyên cùng dư thu mấy người đi trúc viện. Ở đi trúc viện trên đường, mãn một mới nói cho bối bối mãn nhị cùng mãn tam đem tập Hữu lương lộng tới nuôi dưỡng mà thạch ốc bên kia đi, trúc viện khách nhân không đã chịu ảnh hưởng. Bối bối vừa lòng con con môi, các ngươi làm được thực hảo. Nếu là tùy ý tập hữu lương ở trúc viện áo, Mỹ Sa tỉ cũng không có mặt ở làng trái ngây người. Đoàn người mới vừa đi gần Thạch Úc, liền thấy mãn nhị canh dự ở ngoài nhà đá, đến Thạch Úc nội truyền đến tập hữu lương tiếng gạo, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn gặp Mỹ Sa, ta muốn gặp Mỹ Sa. Nhìn thấy bối bối, mãn nhị vội đón đi lên, tiểu thương. Trúc viện hội, mãn tam về trước trúc viện đi. Mã nhị lo lắng cho mình xem không được tập hữu lương, liền đem hắn khóa trái ở trong phòng. Mã nhị, vất vả ngươi, ngươi về trước trúc viện đi thôi. Bối bối câu môi nói. Là, tiểu thư. Mã nhị đem một phen đồng chìa khóa giao cho đoạn nguyên trong tay rời đi. Đem cửa mở ra. Bối bối thu hồi cười, ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng đảo muốn nhìn chính mình đã từng cho rằng thành thật bổn phận người có phải hay không thật sự có kia dơ bẩn tâm tư. Phòng trong tập Hữu Lương nghe được bối bối thanh âm, theo bản năng thú thanh. Môn vừa mở ra, tập Hữu Lương liền vọt tới bối bối trước mặt, khẩn câu nói: "Bối bối cô nương, cầu ngươi làm ta thấy thấy Mỹ Sa, cầu ngươi." Tập Hữu Lương, ta rất muốn biết người rốt cuộc đem ta Mỹ Sa tỷ trở thành người nào. Bối bối thần sắc nhàn nhạt nhìn nửa thức ở ngoài tập Hữu Lương, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ nộ, dư thụ dụ mắt suy tư lên. "Bối bối cô nương, ta quyết định, ta muốn cưới Mỹ Ta muốn cưới nàng. Tập hữu lương trừng lớn hai mắt, kiên định hô. Bối bối đầu tiên là cười một chút, trong chấp mắt sắc mặt mạch trầm xuống, là cưới vẫn là nạp. Kiến tập hữu lương ngây ra, vẻ mặt mờ mịt, bối bối cười lạnh nhắc nhở. Tập hữu lương, đừng quên hôm nay là ngươi đính hôn nhà tử. Ngươi cùng nữ nhân khác đính hôn còn nói đến ra cưới mịn xa tỉ nói, ngươi cho chúng ta đều là ngốc từ sao. Tập hữu lương lại là sừng sốt, ngươi... Ngươi như thế nào biết ta hôm nay đính hôn? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bối bối trầm giọng nói, ngược lại thu liệm khởi tức giận, nói, tập hữu lương, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta mị xa tỉ liền tính cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không cho ngươi làm thiếp, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Vì đương tỉ, nàng không thể sinh khí, nàng không thể làm tập hữu lương đem việc này nháo đến mọi người đều biết. Mỹ Sa không có tái giá tâm tư, bối bối là biết đến, phúng chi là tập hữu lương loại tình huống này, liền tính Mỹ Sa tâm động, đại bá cùng đại bá mẫu cũng không có khả năng đáp ứng. Tập hữu lương suy nghĩ một hồi lâu mới suy nghĩ cẩn thận bối bối khẳng định là hiểu lầm nàng, vội vã giải thích nói, bối bối cô nương, ta trước nay liền không nghĩ tới muốn nạp Mỹ Sa làm thiếp hơn nữa ta bất quá là cái người nhà quê, nào có bản lĩnh đi nạp tiếp. Người không nghĩ tới. Bối bối thiếu chút nữa liền không chê không được chính mình tính tình, ở người trong mắt, ta Mỹ sa tỉ có phải hay không liền làm thiếp đều không xứng. Không, không, không phải như thế. Tập hữu lương gấp đến độ nói năng lộn xuất lên, ta không phải ý tứ này. Ta không nghĩ tới muốn cho Mỹ sa đương thiếp, ta không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Bối bối trừng mắt khiển trách nói, tập hữu lương, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, cùng nữ nhân khác đính hôn. Liền ít đi tới trêu chọc mị sa tỉ, bằng không ta sẽ làm ngươi ở bảo cảng trấn ngốc không đi xuống. Không tin ngươi có thể thử một lần. Không, không. Tập hữu lương lòng nóng như lửa đốt nói, ta không có đính hôn, ta thử hôn. Bối bối há miệng thở dốc ngươi nói cái gì? Vẫn luôn không có ra tiếng đoạn nguyên nhíu như mày, nói, tập hữu lương, vừa rồi ngươi còn chính miệng thừa nhận hôm nay là ngươi đính hôn nhật tử, hiện tại lại nói ngươi thử hôn. Ngươi đem chúng ta đương con khỉ chơi A Ta nói đều là thật sự. Tập hữu lương vội vã làm sáng tỏ nói, hôm nay xác thật là ta đính hôn nhà tử, bất quá ta hối hôn, ta quyết định, ta muốn cưới mị xa, nữ nhân khác lại hảo ta cũng không cần. Tập hữu lương tiếng nói vừa rước, bối bối đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đoạn nguyên, hắn vừa rồi nói hắn hối hôn, ta không nghe lầm đi. Bối bối không dám tin tưởng nói. Bối bối cô nương. Ngươi không nghe lầm. Đoạn nguyên nói. Nay liền đúng rồi. hắn phía dưới người trước nay liền không ra sai lầm. Tập hữu lương, ngươi không gạt chúng ta. Bối bối thu hồi trong mắt kinh ngạc, chính xác hỏi. Bối bối cô nương ta nói đều là thật sự. Không tin ngươi có thể đến nhà ta đi hỏi một chút cha ta cùng ta chú thím. Ta thật sự hối hôn, ta muốn cưới mị xa, ta muốn cưới mị xa. Tập hữu lương thẳng thắn eo, chém đinh chặt sát nói. Bối bối mỉ môi, tập hữu lương có thể hạ như vậy quyết định, nàng thực thế mị sa tỉ cao hứng, chính là. Tập hữu lương, ngươi hạ quyết tâm cưới ta mị sa tỉ, vậy ngươi thuyết phục người nhà ngươi không có. Nếu nhà hắn người có thể tiếp thu mị sa tỉ hòa ly sự thật, tập hữu lương cũng sẽ không cho đến ngày nay mới hạ quyết tâm. Hôm nay là hắn đính hôn nhà tử, hắn ở hôm nay hối hôn. Nhà hắn người khẳng định sẽ đem tập hữu lương sở hữu sai lầm tất cả đều thêm ở Mỹ Sa Tỷ trên người, bối bối là sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Tập hữu lương thần sắc buồn bã, túi đầu thấp giọng nói, ta sẽ nói phục người nhà của ta. Nghe vậy, bối bối bật cười nói, tập hữu lương, ngươi đừng lừa mình dối người hảo sao. Ngươi nếu có thể thuyết phục người nhà ngươi, còn dùng hối hôn sao. Tập hữu lương, ta Mỹ Sa Tỷ nói qua, nàng đợi này sẽ không tái giá. Ngươi vẫn là trở về đường ngươi hiếu thuận nhi tử đi thôi, đừng lại lan lộn. Tập hữu lương nắm chặt nắm tay suy tư sẽ, ngầm đầu nhìn thẳng bối bối kiên định nói, bối bối cô nương, ngươi ý Tứ ta đã hiểu, ta nhất định sẽ nói phục cha ta còn có ta chú tím. Ta cũng biết Mỹ Sa không nghĩ tới tái giá, bất quá ta sẽ làm Mỹ Sa sửa liền chú ý. Là ta quá xúc động, về sau ta sẽ không lại làm có khả năng làm mị Sa danh dự bị hao tổn chuyện ngu xuẩn. Tập hữu lương nói chiều bồi bối cưới mình vái chào, thành khẩn nói, đa tạ bối bối cô nương nhắc nhở mới không làm ta đem sự tình lộng tới tình trạng không thể văn hồi. Hắn buổi sáng nhìn đến phụ thân cùng chú thím cho hắn chuẩn bị tốt sính lễ, thúc dục hắn đến nhà gái ra đi, hắn đấy lòng dâng lên chưa từng có quá hoảng loạn, hắn biết chính mình một khi mang theo sính lễ ra cửa liền không có quay đầu lại đường sống, hắn cùng mịn xa đời này liền vĩnh viễn không có khả năng lại có giao thoa. Cái này khả năng tính làm hắn không biết làm sao, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem hai dương xính lê cấp gật ngã, không màng tất cả vật ra. Mãi cho đến làng trài, đi vào chúc viện cửa, hắn mới phát hiện chính mình liền tính lại quá một hai năm vẫn là vô pháp quên Misa, Sa, mặc dù nàng là một cái hỏa ly nữ nhân, hắn cũng phóng không khai. Vừa rồi bồi bối một đốn châm chọc nghĩa mai làm hắn tỉnh táo lại, hắn muốn cưới Misa Hắn đời này chỉ nghĩ cùng Mỹ ở bên nhau. Ở bối bối lên tiếng nữa phía trước, tập hữu lương xoay người đi nhanh rời đi. Nhìn tập hữu lương thẳng thắn bóng dáng, bối bối mặt mày cong cong. Xem hắn này tư thế, Mỹ Sa Tỉ lúc này sợ là trốn không thoát. Bất quá trải qua phùng thị cùng cố trọng quang sự, nàng là không dám lại nhúng tay Mỹ Sa Sự, đỡ phải làm trở ngại chứ không rút gì. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu tập hữu lương thật sự có thể nói phục nhà hắn người, mà Mị Sa Tỉ cũng có cái kêu ý tứ. Nàng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Đột nhiên, bối bối mày nhăn lại, nói, đoạn nguyên, làm người đi hỏi thăm một chút, tập hữu lương có phải hay không thật sự hối hôn. Thuận tiện đem đối phương chi tiết thăm dò. Nếu tập hữu lương thật sự hối hôn, vạn nhất nhà gái trong nhà nháo lên, đối mị sa tỉ ảnh hưởng cũng đại, điểm này nàng không thể không suy xét ở bên trong. Nghe ra bối bối lo lắng, dư thu ra tiếng nói, tiểu thư. Nếu tập công tử xính lễ còn không có đưa ra, là không xem như hối hôn. Là như thế này sao? Bối bối nhìn về phía đoạn nguyên, nàng tâm tư trước nay đều không ở những việc này mặt trên. Nàng không phải không tin dư thù nói, mà là lo lắng các nơi phong tục không giống nhau, cách nói cũng không giống nhau. Bối bối cô nương người cũng là đính hôn người, như thế nào liền cái này cũng không biết. Nếu tập hữu lương xính lễ thật sự không đưa ra đi, như thế nào có thể tính đính hôn? Đoạn nguyên vô ngữ hỏi. Đoạn nguyên nói đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn về phía Dư Thu buồn bực nói, Dư Thu, ngươi như thế nào biết tập hữu lương xính lễ không đưa ra đi? Vừa rồi tập hữu lương giống như chưa nói xính lễ sự a Bối bối cũng nhìn về phía Dư Thu, trong mắt cũng chẳng đầy tò mò. Thiểu thương, đoạn nguyên sư phụ. Hiện tại mới đến giữa trưa, nghe mãn một đại cao ý tứ, tập công tử tới một hồi lâu. Chúng ta làng trại Ly Bảo cảng trấn đi đường cũng đến nửa ngày lộ trình, tập công tử ra ở bảo cảng trấn ngoại, liền tính dùng chạy cũng đến non nửa thiên lộ trình, hắn nếu là đến nhà gái ra hạ xính mới lại đây, canh giờ này khẳng định đến không được lảng trại. Dư Thu nghiêm túc phân tích nói, còn có một chút Dư Thu không có nói, đó chính là tập Hữu Lương mắt xương nuôi tím, khẳng định cùng mãn một bọn họ nháo có một thời gian. Hắn nếu là ngồi xe tử lại đây đâu? Đoạn Nguyên hỏi Nếu là ngồi xe ngựa, một cái buổi sáng qua lại mấy tranh đều thành. Đoạn nguyên sư phụ, tập công tử là đi đường lại đây, ân dư thu trầm ngâm một hồi, bất quá cũng có khả năng là dùng chạy. Nghe được dư thu chắc chắn ngữ khí, đối bối đôi mắt sáng lấp lánh, dư thu, ngươi làm sao thấy được hắn là đi đường hoặc là chạy tới. Tiểu thư chúng ta làng trải đến bảo cảng trấn không phải phải trải qua một mảnh đất trồng rau sao. Đất trồng rau lại đây là một mảnh đất đen trộn lẫn hạt các mặt đường. Vừa rồi nô tỷ kiến tập công tử giày trên mặt dính ức thổ. Dày ven cũng dính đất đen cùng hạt cát. Còn có, tập công tử sau ống quần thượng cũng có lớn nhỏ không đều bùn lầy. Nô tỷ phỏng đoán tập công tử là ở tươi quá thủy đất trồng rau bên cạnh chạy quá mới dính lên. Nghe xong Dư Thu phân tích, bối bối trong mắt hiện lên vui sướng quan mang. Hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói, Dư Thu... Người như thế nào sẽ chú ý tập Hưu lương dày cùng sau ống quần Người bình thường như thế nào sẽ đi chú ý này đó? Bối bối đột nhiên phát hiện chính mình nhặt cái bảo. Nghe được Dư Thu phân tích đến đạo lý rõ ràng, đoạn nguyên cùng thân văn thân võ nhìn nhau, ba cái trong mắt tràn đầy kinh ngạc. nha đầu này mới 10 tuổi, tâm tư cư nhiên như vậy thật mật, điểm này liền bọn họ đều hổ thẹn không bằng. Dư Thu mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, không dối gạt tiểu thư. Nô tỷ mấy cái ca tổ chức kia thường xuyên bức nô tỷ làm việc, thoáng phạm vào điểm sai bọn họ liền phải đánh nô tỷ, vì không cho bọn họ tìm được nô tỷ chỉ có thể trốn đi ra ngoài, trong thôn địa phương tiểu có thể cho ẩn nút hữu hạn cho nên nô tỷ chỉ có dụng tâm tư tìm địa phương trốn, dần ra cũng liền thói quen mặc kệ đến địa phương nào đều sẽ cẩn thận đem địa hình cùng quanh thân hết thể tình hình đều làm trong lòng. Như vậy cũng đúng. Đoạn nguyên chụp hạ cái chán cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chạm bạng thời điểm, đoạn nguyên người mang về tới tin tức nói tập hữu lương quả thực không có đem xính lễ đưa ra đi, bối bối nghe xong mừng rỡ như điên. Nàng không phải bởi vì tập hữu lương không có hạ xính mà cao hứng, mà là bởi vì phát hiện dư thu cái này đặc biệt tài năng mà hương phấn không thôi. Bối bối nói đúng không tính toán nhúng tay tập hữu lương tốt đẹp xa sự, nhưng lại không yên tâm mị xa. Liền đem thân văn giữ lại, vạn nhất có cái đột phát trạng hướng thân văn cũng có thể bảo vệ Mỹ sa danh dự, bối bối đối thân văn có cái này tin tưởng. Bối bối mang theo đoạn nguyên cùng thần voi trở lại an huyện, lưu quả phụ nói vị kia đại hộ khách còn ở an huyện khách điếm chờ, nghe nói là từ kinh thành bên kia tới, còn để lại khách điếm địa chỉ. Bối bối nhìn khách điếm tên, là an huyện tốt nhất một gian khách điếm, nghĩ nghĩ, liền đi hồng phúc tiểu lầu. Đương khách điếm nội tháng 1 năm 4 không tới tuổi, sắc mặt lạnh lùng nam tử nghe được bối bối thỉnh hắn đến hồng phúc tiểu lầu một tự khi, bên môi nhắc lên một mặt hài hước tươi cười, cái giá còn rất đại. Hắn muốn tưởng rằng nàng sẽ tới khách điếm tới tìm hắn, không nghĩ tới nàng cư nhiên thỉnh hắn đi tiểu lầu. Chủ tử, nha đầu này cũng quá không coi ai ra gì. Nam tử bên người tùy tùng tức giận nói, làm chúng ta đợi hai ngày còn chưa tính, hiện tại còn làm chúng ta đi gặp nàng không cho điểm nhan sắc nàng nhìn một cái, còn tưởng rằng chúng ta sợ nàng đâu. Tuy Tùng nói xong, chỉ thấy nam tử trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, Tuy Tùng sắc mặt biến đổi, thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống nam tử trước mặt, tiểu nhân vượt qua, thỉnh chủ tử trừng phạt. Tuy Tùng cái chán mạo mồ hôi lạnh, hắn tử theo chủ sau trước nay không chịu quá như vậy lạnh nhạt mà quên hết tất cả, mới có thể nhất thời khí bất quá xúc động nói ra kia phiên lời nói. Mà đã quên nhà mình chủ tử là nhất không thể tha thứ chính là người khác đối hắn khoa tay mùa chân. Nam tử thu hồi trong mắt hàn ý, nhàn nhạt nói, đi xuống đi. Tùy Tùng cảm kích cấp Nam tử khái cái vang đầu, tạ chủ tử không phạt tri ân. Khái xong đầu, Tùy Tùng phụ phục lui xuống, ra nhà ở lúc này mới lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Đều nói gần vua như gần cọng, nhà hắn chủ tử là chỉ có hơn chứ không kém A. Bất quá phúc họa tương y liề. Làm bạn ở chủ tử bên người mấy năm nay, hắn cũng không thiếu vì người nhà giành phúc lợi. Như vậy tưởng tượng, tùy Tùng trong lòng dễ chịu nhiều. Ngày hôm sau giữa trưa, nam tử đúng hẹn tới hồng phúc tựu lầu, tôn trưởng quay tự mình đem nam tử nên tới rồi thuê phòng. vi biểu thành ý, bối bối so ước định thời gian sớm đến 15 phút, vị khách nhân này rốt cuộc có khả năng trở thành nước chấm phô từ trước tới nay lớn nhất hộ khách, bối bối biểu hiện ra lớn nhất thành tâm. Vừa thấy đến tôn trưởng quậy đem người tiến cử thuê phòng, bối bối cười đứng lên, đặng lao ra. Bối bối biên chào hỏi, biên đánh giá đặng thường thụy. Đặng thường thụy 40 tuổi trên giới, dáng người so an huyện giống nhau nam tử tới cao chút, khuôn mặt lạnh lùng, màu da có cùng hắn tuổi này không quá phối hợp bạch cùng tinh tế, vừa thấy chính là xuất thân không bình thường hoặc là thực chú ý bảo dưỡng người. Ở bối bối đánh giá đặng thường thụy đồng thời, đặng thường thụy cũng đánh giá khởi nàng tới. Bối bối lúc này mặt mang thỏa đáng cười nhạt khỏe miệng như ẩn như hiện má lún đồng tiền làm nàng thoạt nhìn so chân thật tuổi muốn tiểu một ít, có thể làm người ở bất chi bất giác trung phong thấp cảnh giác. Bất quá, này nhưng không bao gồm hắn, Đặng Thường Thụy. Đặng Thường Thụy đôi mắt hơi hơi mị mị, lạnh lùng trên mặt đồng dạng gợi lên một nụ cười nhẹ, bách cô nương hảo, tại hạ đúng là Đặng Thường Thụy. Vẫn luôn túi đầu đứng ở bối bối phía sau dư thu hơi hơi nâng một chút mí mắt. Tiện đà lại buồn phận đứng ở bối bối phía sau. Đặng thường Thụy thoạt nhìn cũng là cái cảnh giác người, tuy rằng Dư Thu không có ra tiếng, cũng không có bất luận cái gì động tác, nhưng hắn vẫn là không giấu vết đánh giá Dư Thu liếc mắt một cái. thấy thế, bối bối cười giới thiệu nói, Đặng lao ra, đây là ta bên người nha hoàn. Ngụ ý chính là làm đặng thường Thụy yên tâm, cho dù có cơ mật Dư Thu cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đặng thường Thụy lại lần nữa câu môi dưới, Cùng bối bối hàn huyên vài câu liền ở bối bối đối diện ngồi xuống. Đặng lao ra, có chuyện ta cần thiết cùng ngài nói giải thích một chút. Vừa ngồi xuống, bối bối liền cười nói. Đặng thương thủy cười cười, bách cô nương chính là nói không có thể tới khách điếm tìm tại hạ sự. Đặng lao ra thật là thần toán. Bối bối sửng sốt qua đi đánh lên hoàn toàn tinh thần, cười nói, ta dù sao cũng là cái cô nương ra, nếu đến khách điếm tìm ngài sẽ chịu người phê bình còn thỉnh đặng lao ra đường trách móc. Cũng như vậy có thể nhìn thấu nhân tâm tư người làm buôn bán, hơi một không cẩn thận liền có khả năng liền xương cốt đều bị làm quang, nàng không thể không cẩn thận. Tại hạ lý giải, đều là tại hạ suy xét không chu toàn. Đặng thường Thụy tưởng biểu hiện đến chính mình xin lỗi, bất đắc dĩ vẫn luôn ở vào địa vị cao, không có thói quen đối người cúi đầu, chỉ có tận lực làm trên mặt cười thoạt nhìn càng vì chân thành chút. Nơi nào lời nói? Bối bối cười? Đem việc này bóc quá, thiết vào chính đề, nghe nhà ta lưu thầm nói, đặng lao ra muốn ở chúng ta cửa hàng đại lượng mua sắm nước chấm cùng rượu gia vị. Đúng vậy. Đặng thường thủy cẩn thận quan sát đến bối bối thân sắc, ở trên mặt nàng trừ bỏ nhật nhạt tươi cười, cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, chẳng sợ một chút vui sướng đều không có. Đặng thường thủy ánh mắt lóe lóe, bên môi ý cười thâm vài phần. Đối mặt lớn như vậy một bút sinh ý. Nàng cư nhiên có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Lúc này, dư thu như là cảm ứng được cái gì, lại nhẹ nhàng ngâng một chút mí mắt, ngay sau đó lại rũ xuống mắt. Đặng thường trong mắt hiện lên một tia sắc bén, không giấu vết nhìn dư thu liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không khỏi khe như mày, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Lại xem dư thu liếc mắt một cái, xem nàng cũng bất quá 10 tuổi tả hưu bộ dáng. Đặng thường Thụy cũng liền buông ra. Đặng lao ra yêu cầu lớn như vậy phê hóa, không biết đặng lao ra là mở tiểu lầu vẫn là khai lương dù phô. Bối bối hỏi, đặng thường Thụy mày một trọn ngược lại cười hỏi, bách cô nương, hay không quý cửa hàng mỗi vị khách nhân đều đến trả lời vấn đề này. Bối bối như là không nhận thấy được đặng thường Thụy không vui giống nhau, cười gật gật đầu, cũng không phải là, này nước chấm cùng rượu gia vị đều có hạn sử dụng một đốn, lại giải thích nói. Chính là bảo tồn ngày, nếu qua bảo tồn ngày liền không thể lại sử dụng, đặng lao ra ngày yêu cầu lớn như vậy phê lượng nước chấm cùng rượu gia vị, vâng chịu chúng ta cửa hàng danh dự đệ nhất, chất lượng đệ nhất tôn chỉ ta cũng phải hỏi hỏi rõ ràng, đỡ phải đặng lao ra ăn ngậm bồ hòn. Tại hạ là khai lương du bán sỉ. Nghe vậy, đặng thường thủy thoải mái nói, bách cô nương, tại hạ nếu dám muốn lớn như vậy phê lượng, liền có nắm chắc toàn tiêu đi ra ngoài. Điểm này thỉnh bách cô nương không cần thế tại hạ lo lắng. Bối bối cười, nói, đặng lao ra là làm đại sinh ý, suy xét khẳng định so với ta càng thêm chu toàn, là ta nhiều chuyện. Nơi nào, bách cô nương cũng là một fan hảo ý, đặng mô vô cùng tăng kích. Bối bối cười cười, lại hỏi, đặng lao ra yêu cầu lớn như vậy phê số lượng, là tính toán dùng một lần lấy ra, vẫn là từng nhóm lấy ra đâu. Nếu bách cô nương phương tiện Tại hạ tưởng dùng một lần lấy ra. Đặng thường Thụy liền suy xét cũng chưa suy xét liền nói nói. Dư thu lông mi run rảy hạ, lại không có lại dương mắt ra. Mà bối bối nghe được đặng thường thủy muốn dùng một lần lấy ra, giữa mày cũng nhảy hạ, hỏi, này phê hóa đặng lao ra tính toán khi nào muốn. Càng nhanh càng tốt. Đặng thường thủy bất động thanh sắc đánh giá bối bối. Bối bối trầm ngâm một lát, nói, đặng lao ra, đây là bút đại sinh ý. Xin cho ta suy xét hai ngày. Bách cô đương, tại hạ chính là nghe xong bằng hưu giới thiệu ngàn giảm xa xôi mà đến, ngươi cũng đừng làm cho ta một chuyến tay không a Đặng thường Thụy nghe được bối bối còn muốn suy xét, thâm trong mắt hiện lên không vui. nha đầu này có phải hay không quá cẩn thận, lớn như vậy một bút sinh ý còn muốn suy xét. Nếu là đổi thành người khác, không phải nên lấy lòng hắn cái này đại hộ khách sao. Đặng lao ra thả không nên tức giận, trước hết nghe ta nói. Bối bối bồi cười nói, ta liền cùng đặng lao ra ăn ngay nói thật đi, ta là cái người làm ăn, đặng lao ra trên tay này bút sinh ý ta không có khả năng không tâm động, chính là làm buôn bán giảng chính là thành tin, ta cũng đến làm theo khả năng. Chúng ta mỗi tháng nước chấm cùng rượu gia vị sinh sản số lượng hữu hạn, đặng lao ra dùng một lần muốn nhiều như vậy hóa, ta lo lắng gặm không dưới. Đặng thương Thụy mày buông lỏng, nói, nếu dùng một lần cung không được nhiều như vậy hóa, Vậy phân 3 ba lần cũng đúng. Ngay vậy, bối bối nhìn hắn một cái, sau đó giả vờ rũ mắt suy xét, trong lòng lại để cao cảnh giác. Người này vừa rồi như vậy vội vàng ngôn hóa, ngay chấp mắt công phu liền thay đổi chủ ý, liền co kẻ mặc cả đều không có, thật là làm đại sinh ý. Bối bối trong mắt trợt lué rồi biến mất xem kỹ không có tránh được đặng thường Thụy đôi mắt, đặng thường Thụy mân khẩn một chút khỏe môi, nói, bách cô nương. Tại hạ đáp ứng bằng hưu lấy hóa phải cho hắn tam thành, hơn nữa đã thu tiền đặc cọc, ngươi vừa rồi cũng nói làm buồn bán giảng chính là thành tin. Tại hạ tính toán đem nhóm đầu tiên hóa tất cả đều cung cấp ta vị kia bằng hưu, còn thỉnh bách cô nương châm trước một vài, đừng làm cho tại hạ thất tín với bằng hưu. Bối bối lại ngước mắt, trên mặt đã rơ lên một mặt cười nhạt, đặng lao ra, ta là rất muốn sảng khoái đáp ứng cùng ngài hợp tác. Ta cũng không muốn nhìn đến ngài bởi vì nhất thời nóng vội mà thất tín với người, chính là không dối gạt đặng lao ra, chúng ta hiện tại trong tay chưa ra hóa đơn đặt hàng không ít, ta cùng đặng lao ra giống nhau, không nghĩ thất tín với người, không nghĩ thất tín với lao hộ khách, cho nên, vẫn là câu nói kia đến hai ngày sau mới có thể cho ngài hồi đáp. Bởi vì ta đến trở về kiểm kê một chút đỉnh đầu thượng hóa cùng những cái đó đơn đặt hàng giao hàng ngày. Xem có thể hay không đều chút hóa cấp đặng lao ra. Mặc kệ đặng thường thủy là có tâm vẫn là vô tình, đối với hắn đem chính mình hay không thất tín với người hành vi đẩy đến trên người nàng, điểm này làm bối bối rất là không mừng, xem nàng tuổi còn nhỏ liền hảo bắt nạt sao. Ở còn không có thăm dò đặng thường thủy lai lịch phía trước, bối bối dùng bốn lạng đẩy ngàn cân khẩu khí nho nhỏ phản kích một chút. Đặng thường thủy hai mắt hơi hơi nhíu lại, hắn không nghe lầm đi. Nha đầu này đem hắn thất tín với người đổ lối ở hắn nóng bội thượng. Hảo! Hảo thật sự! Đặng Thường Thụy quen ra lệnh, cơ hồ không vài người dám dùng như vậy khẩu khí nói với hắn lời nói, cũng không vài người dám phủ quyết hắn nói, nha đầu này không hề có đem hắn để vào mắt, còn dám phản bác hắn. Đặng Thường Thụy thần sắc thận trọng lên. Đặng Thường Thụy như suy tư gì nhìn đối diện nhật nhạt cười bối bối liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng bởi vì bị nghẹn bực bội, nói Nếu Bách cô nương như thế khó xử, tại hạ liền lại chờ thượng hai ngày, chỉ mong Bách cô nương đừng làm cho đặng người nào đó thất vọng. Là hắn quá tự phụ, hắn xem nhẹ thân Bách Xuân cái kêu cáo giả, hắn nếu có thể yên tâm đem toàn bộ thân gia sản nghiệp giao cho một tiểu nha đầu trong tay, chứng minh nha đầu này cũng không phải cái đơn giản. Nghe nàng khẩu khí, hắn có thể hay không từ nàng nơi này lấy ra đến hàng hóa vẫn là cái không biết bao nhiêu. Không được. Lần này vô luận như thế nào cũng đến đem làm nàng ký xuống đơn đặt hàng Đặng thường Thụy trong mắt hiện lên nhất định phải được Đặng lao ra lẫn nhau lẫn nhau Đặng thường Thụy mặt mày một trọn cười một cái xoay người ra thuê phòng Đặng thường Thụy sau khi rời khỏi đây bối bối buồn bạn nói ngươi không vì khó ta ta lại như thế nào sẽ vì khó ngươi đã Đặng thường Thủy raửu lầu cách vách đoạn nguyên cùng thân võ mới đã đi tới bối bối thấy dư thu muốn nói lại thôi Con con ngồi, nói, hồi nước chấm phô lại nói. Trở lại cửa hàng, bối bối mới đưa Dư Thu gọi vào trước mặt, hỏi, Dư Thu, ngươi cảm thấy đặng lao ra người này như thế nào? Thấy Dư Thu do dự, bối bối lại nói, nơi này không có người ngoài, cứ nói đừng ngại. Được đến bối bối phê chuẩn, Dư Thu mới tráng lá gân nói, tiểu thư, nô tỉ cảm thấy này bút sinh ý tiếp không được. Cái gì? Đoạn nguyên thất thanh kêu lên, Dư Thu. Ngươi biết này bút sinh ý ý nghĩa cái gì sao? Đặng lao gian này bút sinh ý có thể để được với bối bối cô nương đỉnh đầu thượng nửa năm đơn đặt hàng. Ta lại không thiếu tiền tiêu. Bối bối tức giận liếc đoạn nguyên liếc mắt một cái, trách hắn đánh gây dư thu nói, ngược lại đối dư thu nói, dư thu, ngươi tiếp tục nói. Đoạn nguyên không có can đảm cùng bối bối tranh luận, chỉ có buồn bực nhắm lại miệng, chờ dư thu bên dưới. Dư thu nhìn nhìn đoạn nguyên, lại nhìn nhìn bối bối. Thấy bối bối như là thực nghiêm túc ở tự hỏi nàng lời nói nàng mới nói tiếp tiểu thư, nô Tỉ tổng cảm thấy cái này Đặng lao ra tươi cười mang theo tinh kế nô Tỉ không biết cái này Đặng lao ra có phải hay không người tốt nhưng nô Tỉ nhận thấy được hắn đối tiểu thư không quá thân thiện Dư Thu một đốn nói nô Tỉ chỉ không phải đặng lao ra đối tiểu thư theo như lời những lời này đó mà là trên người hắn phát ra hơi thở nô Tỉ Dưu ngằng đầu nhìn bối bối liếc mắt một cái Đối thượng nàng trong mắt của Vũ, mới thật mạnh nói, nô tỉ cảm thấy tiểu thư nếu là tiếp được này vô sinh ý sẽ đưa tới phiên thoái. Dư thu lời trong lời ngoại ý tư chính là nói đặng thường thụy sẽ đối bối bối bất lợi, nhưng lại chưa nói ra trọng điểm, cũng không giống ngày đó nói tập hữu lương khi coi ý để có theo, đoạn nguyên cùng thân võ vừa rồi lại ở cách vách phòng, vô pháp nhìn đến đặng thường thụy biểu tình, cho nên dư thu lời này làm đoạn nguyên không ủng hộ. Dư thu, người là bán tiên sao? Đoạn Nguyên mắt trợn chẳng nói: "Nếu Bối Bối cô nương chuẩn bị tiếp được này bút sinh ý, hắn khẳng định sẽ đem kêu họ đặng chi tiết hỏi thăm rõ ràng, nhưng nếu Bối Bối cô nương chỉ bằng dư thu nói mấy câu liền cự này bút đại sinh ý, Đoạn Nguyên không dám gật bừa." Bối Bối trầm ngâm một lát, làm quyết định: "Đoạn Nguyên, ngày mai ngươi liền đến đặng Thường Thụy sở trụ khách điếm đi." Từ chối hắn. "Cái gì?" Đoạn Nguyên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, ngao ngao kêu lên. "Bối Bối cô nương!" Này cũng quá trò đùa đi. Liên bởi vì Dư Thu cái gì cảm giác liền đem như vậy một tuyệt bút sinh ý bỏ qua. Liên hỏi thăm đều không hỏi thăm một chút. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Bối bối cười nhìn Dư Thu liếc mắt một cái, Vân Đạm Phong Kinh nói. Kỳ thật không riêng gì bởi vì Dư Thu nói, ở cùng Đặng Thường Thụy nói chuyện chung, nàng cũng nhận thấy được Đặng Thường Thụy cũng không giống cái chân chính người làm ăn, nàng cũng lo lắng nơi này là cái bây giờ. Nàng vừa rồi cũng nói, nàng không thiếu tiền, cho nên nàng không nghĩ vì một bút sinh ý mà đi mạo hiểm như vậy, nàng hiện giờ không phải một người, nàng phía sau còn có cả gia đình đâu. Tiểu thư dư thu có loại bị người tín nhiệm cảm động, hốc mắt không khỏi đỏ hồng. Trên thế giới này, trừ bỏ cha mẹ, chưa từng có người đối nàng tốt như vậy quá, trừ bỏ cha mẹ, cũng liền tiểu thư có thể vô điều kiện tin tưởng nàng. Trước kia nàng tuổi con nhỏ. Vô pháp thể hội phụ thân giáo nàng câu kia kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết những lời này thâm nghĩa, giờ này khắc này nàng đã hiểu. Dư thu âm thầm thề, vì tiểu thư này phân tín nhiệm, liền tính vì tiểu thư máu chảy đầu rơi nàng cũng nguyện ý. Bối bối cô nương, vẫn là điều tra rõ ràng lại làm quyết định đi. Đoạn nguyên không cam lòng nói. Đoạn nguyên, ngươi ở ta bên người ngây người nhiều năm như vậy hẳn là so dư thu càng thêm hiểu biết ta. Ta đối bất luận kẻ nào đều thích tiền, phàm là có một đình điểm cơ hội ta đều không thể buông tha, nhưng đối cái này đặng thưởng thủy ta cũng có ta nghi ngờ. Bối bối nghiêm mặt nói, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, này bút sinh ý tuy đại, nhưng so với tánh mạng tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy đoạn nguyên đầy mặt không phục, bối bối khẽ thở dài, đoạn nguyên, ta tin tưởng dư thu cảm giác sẽ không làm lỗi, nếu ngươi không tin nói cũng có thể đi cha cha. Đặng thường Thụy vừa rồi cùng ta nói là làm lương du bán sỉ, người có thể đem toàn kỳ nghiêu quốc lương du bán sỉ đại lao bản danh sách tìm tới, nhìn xem có hay không đặng thường Thụy người này, tuổi diện mạo hay không đối được, hết thể không phải rõ ràng. Có năng lực dùng một lần muốn lớn như vậy phê lượng hóa lương du bán sỉ lao bản, ở toàn bộ kỳ nghiêu quốc khẳng định không mấy cái, điểm này tin tưởng cũng không khó tra. Bất quá, liền tính nàng vừa rồi theo như lời điều kiện tất cả đều đối được. Bối Bối vẫn là sẽ không dễ dàng tin tưởng Đặng Thường Thụy. Vừa rồi Kinh Dư Thu vừa nhắc nhở, nàng nhớ tới ở tiểu lầu khi, Đặng Thường Thụy trước sau thái độ biến hóa có chút kỳ quái, hiện tại hồi tưởng một chút nàng cũng cảm thấy thực kỳ quặc, còn có Đặng Thường Thụy xem ánh mắt của nàng giống như là ở đánh giá một kiện hàng hóa, điểm này làm Bối Bối cảm thấy thực không thoải mái. Bối Bối cô nương, sự tình quan an toàn của ngươi, không cần người nói ta cũng sẽ đi điều tra, đây là ta trách trách Đoạn nguyên nói liền đi ra ngoài. Dư thu, đừng để ý đến hắn, cùng ngươi thân võ sư phụ luyện công đi thôi. Bối bối thấy dư thu có chút bất an nhìn đoạn nguyên bóng dáng, cấp một bên đường ẩn hình người thân võ sử cái ánh mắt. Đi thôi. Thân võ dẫn đầu đi ra ngoài. Dư thu vội theo đi lên. Hai cái đều là nàng sư phụ, nàng đã đem đoạn nguyên sư phụ cấp chọc giận, cũng không dám lại chọc bực thân võ sư phụ. Đoạn nguyên là ở ngày hôm sau giữa chưa thu được phía dưới người tìm hiểu trở về tin tức, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng nắm trên tay danh sách, bối bối hơi cho hạ mày, đem trong tay hắn danh sách cấp cầm lại đây. Nhìn kỹ, thấy danh sách trung thật là có đặng thường thụy tên này, hơn nữa vô luận nào một phương diện đều cùng nàng nhìn thấy đặng thường thụy phi thường ăn cướp. Bối bối cười hạ, thật đúng là cái đại lương du bán xỉ thương. Danh sách bị người động qua tay chân. Đoạn nguyên sắc mặt khó coi nói. Hán phía dưới người làm việc trước nay cũng chưa ra sai lầm, này phân danh sách bị động tay chân, không biết hắn phía dưới có phải hay không bị bất trắc. Bối bối sửng xuất hạ, người làm sao thấy được. Danh sách thượng không có một chữ có xóa và sửa quá, hán từ nơi nào nhìn ra bị người động qua tay chân. Đoạn nguyên cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng bắt trước mặt trên tự thể là có thể giấu trời qua biển, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở mật tin thượng làm ký hiệu, chính là vì đề phòng bị người trộm mật tin. Đây cũng là hắn vì cái gì đang xem đến bị cải biến danh sách sau không có hoài nghi người một nhà nguyên nhân. Ý của ngươi là ở tin thượng động tay chân người là Đặng Thường Thụy. Bối bối sắc mặt cũng có chút có ngưng trọng lên. Có thể ở đoạn nguyên người dưới mí mắt động tay chân, người này không thể khinh thường, nhưng hắn vì cái gì tìm tới nàng. Nàng đối Đặng Thường Thụy căn bản không có nửa điểm ấn tượng, liền tính hắn muốn mưu tính nàng, cũng nên không phải hướng nàng mà đến đi. Không có chứng cứ còn không thể xác định. Bối bối mím môi, nói, đoạn nguyên, ngươi cho người già lão ra đi tin, xem hắn có nhận biết hay không là cái này đặng thường thụy. Nếu đoạn tân không nhận biết, vậy phải hỏi hỏi thân Bách Xuân, chỉ mong này đặng thường thụy không phải thân Bách Xuân cho nàng trêu trọc tới. Bối bối cô nương, ta minh bạch. Đoạn nguyên trên mặt chưa bao giờ có quá nghiêm túc, ta đi trước từ chối kia họ đặng lại nói. Nay đã không phải muốn hay không tiếp này đơn sinh ý đơn giản như vậy. Sự tình quan bối bối an nguy, đoạn nguyên không dám đại ý. Mặc kệ tên này riêng là không phải đặng thường thụy người ra tay, hắn đều thế tất đem sau lưng người cấp bắt được tới, vàng không hắn vô pháp an tâm. Bối bối suy tư sẽ, nghiêng đầu nhìn mắt không rên một tiếng đứng ở bên cạnh Dư Thu, hỏi, Dư Thu, ngươi xử ngươi thấy thế nào? Hồi tiểu thư, nô tỉ không có gì cái nhìn. Dư Thu nhìn ra được. Nhà mình tiểu thư cùng đoạn nguyên sư phụ đã đoán được này tin 8 phần là đặng thường thụy người động tay chân, nàng liền không nói nhiều. Dư thu, đem ngươi chân chính ý tưởng nói ra, không có quan hệ. Bối bối mỉm cười nói. Dư thu nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, ngày hôm qua nô tỷ liền cảm thấy đặng thường thụy không quá thỏa đáng. Hôm nay đoạn nguyên sư phụ lấy về tới mật tin lại bị người động tay chân, nô tỷ cảm thấy việc này quá vừa khéo, đến nỗi mà khác nô tỉ không thấy ra cái gì tới. Bối bối cười cười, người đã rất khó được. Kỳ thật bối bối cũng biết chỉ bằng như vậy điểm manh mối, Dư Thu là không có khả năng nhìn ra càng sâu một tầng vấn đề. Thu hồ nàng mới 10 tuổi, trải qua sự tình thiếu, không tiếp xúc quá lớn gian đại ác người, nàng sở dĩ cổ vũ Dư Thu nói ra chính mình quan điểm, là lo lắng nàng bị đoạn nguyên vừa rồi thái độ sở đà kích, về sau không dám lớn mật trình bày chính mình quan điểm. Như vậy tổn thất sẽ là bối bối chính mình. An huyện khách sạn lớn nhất, lầu 2 một gian thượng phòng, đặng thường thụy sát cửa sổ mà chạm, thần sát mạc biện nhìn đoạn nguyên đi xa bóng dáng Hắn biết có người điều tra hắn, cũng đoán được đối phương hẳn là bối bối người, vấn đề là danh sách đều đem hắn tin tức sửa lại lại đây, vì sao nàng còn muốn cự này bút suy ý? Chủ tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tuy tung có chút nóng nảy hỏi. Bọn họ vì việc này trù tính lâu như vậy, hiện giờ liền nhân kia nha đầu một câu mà thất bại trong găng tức, tùy Tùng biết chính mình chủ tử khẳng định sẽ không căm lòng. Đặng thường Thụy trầm mặc một lát, cũng không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là đối tùy Tùng nói, thấp giọng nói, ta đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ kia nha đầu, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Lúc này bối bối cũng không biết bởi vì Dư Thu nhắc nhở còn có nàng chính mình cẩn thận mà chạy qua một kiếp. Chính bồi Kiều Quỳnh Yến lêu đến vui vẻ vô cùng. Bối bối cô nương, Vinh Sư Phó làm người đến phòng bếp đi một chuyến. Tiểu Trúc Thu được hạ nhân truyền lời, đẩy cửa vào Kiều Quỳnh Yến khuê phòng hồi bẩm nói. Ai nha, này Vinh Sư Phó quá thảo người ghét, bối bối khó được tới một chuyến lại muốn cho nàng đi phòng bếp, là ai nói cho hắn bối bối tới. Kiều Quỳnh Yến tức đến sắp điên nói. Bối bối đều học sao lâu như vậy trụ nghệ, tay nghề đều mau siêu Việt Vinh Sư Phó, còn có cái gì hiếu học. Kiều Quỳnh Yến thực không kiên nhận vinh sư phó, mỗi lần nàng cùng bối bối còn nói không thượng hai câu lời nói, vinh sư phó liền tới đoạn người. Sư phụ bối bối cởi tủng tìm đi vào phòng bếp, canh giờ này tướng quân phủ lớn nhỏ đầu bếp tất cả đều ở phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì Kiều Quỳnh Yến còn có vinh sư phó song trọng quan hệ, lớn nhỏ đầu bếp đối bối bối đều là tất cung tất kính, bối bối hòa khí theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi qua. Nha đầu! Giúp ta đem này thiêu vịt lấy cốt cắt thành phiến, còn có kia đôi cá, lấy cốt băm thành cá bùn làm cá viên. Vinh sư phó đang ở cấp một con gà thêm gia vị massage, vừa thấy bối bôi tiến vào liền phân phó nói. Tốt! Bối bối tử vinh sư phó bên hông đem hắn chuyên dụng dao phay gỡ xuống, ở chúng đầu bếp thấy nhiều không trách lại mang theo hâm mộ dưới ánh mắt tam hạ nằm đi nhị đem thiêu vịt cắt thành phiến, lại bay nhanh lấy xương cá băm thành cá bùn, sau đó làm một đại bùn cá viên. Trong phòng bếp giúp việc bếp núp cùng trợ thủ học đô tổng cộng có mười mấy người, chính là không ai có thể học được vinh sư phó này thân thủ nghệ, không phải nói vinh sư phó không muốn dạy bọn họ, mà là bọn họ học không tới nảy công phu. Này đó đầu bếp đến bên ngoài cùng người thường ra đầu bếp so, vô luận đao công vẫn là trù nghệ, bọn họ đều không thể so nhân ra kém, chính là ở bối bối trước mặt, bọn họ không chịu thua đều không được. Vinh sư phó cấp gà mát xa tay, lại làm thiêu vịt phiến nước sốt Bối bối bên kia cá viên vừa vặn làm xong. Vinh sư phó đối một cái phó bếp giao đái vài câu, mang theo bối bối ra phòng bếp. Vinh sư phó vẫn luôn đem bối bối đưa tới phòng bếp ngoại hành lang gấp khúc gối, thấy tả hữu không ngời, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, nha đầu, có thể hay không giúp ta cái bội. Thấy vinh sư phó như vậy thật trọng, bối bối không khỏi đi theo khẩn trưng lên, sư phụ, có chuyện gì ngài phân phó chính là, ta làm hết sức. Từ nàng bái vinh sư phó vi sư, hắn trước nay không cùng nàng để qua cái gì yêu cầu, cũng không gặp hắn gặp được quá cái gì việc khó. Hôm nay hắn cố ý đem chính mình gọi vào nơi này tới, bối bối cảm thấy chính mình sư phụ khẳng định là gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ. Thấy bối bối một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, vinh sư phó giật mình, ngược lại chụp hạ cái chán nở nụ cười, nha đầu, là vi sư không tốt, đem người dọa. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Thấy bối bối vẻ mặt nghi khó hiểu, Vinh Sư Phó cười nói, Nha đầu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp ta lộn năm túi tinh dầu quả tới. Giá cả phương diện hảo thuyết. Sư phụ, ngài chính là muốn tinh dầu quả à? Bối bối thư khẩu khí nói, ta muốn năm túi, ngươi có. Bối bối không để bụng biểu tình làm Vinh Sư Phó lắp bắp kinh hãi, hay là nha đầu này trên tay thực sự có nhiều như vậy tinh dầu quả. Vinh sư phó nguyên nghĩ nha đầu này nếu có thể cho hắn làm ra một hai túi tinh dầu trái cây liền không tội, nhưng nhìn đến nàng không sao cả bộ dáng, vinh sư phó đôi mắt đều sáng lên. Hẳn là con có, ta phải trở về nhìn xem. Trong không gian hiện giờ tổng cộng có 10 tới cây tinh dầu cây ăn quả, trước mấy chút nàng từ trên cây hái được mấy túi đặt ở phòng cất chứa, hơn nữa trên cây thuộc thấu những cái đó, hẳn là có thể thấu đủ năm túi đi. Nghe vậy, Vinh sư phó mừng rỡ như điên, thúc giục nói, nha đầu, vậy ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem, giá phương diện ngươi không cần lo lắng, sẽ không làm ngươi có hại. Sư phụ, ngài là sư phụ ta, ta sao có thể thu ngài tiền A? Bối bối hoan trách nói, không, này tinh dầu quả không phải ta muốn, là ta một cái lao bằng hữu ngươi nếu là có năm túi tinh dầu quả, đã có thể cứu hắn một mạng. Vinh sư phó kích động nói, Nguyên lai vinh sư phó ở trong cung thời điểm cùng một vị chuyên môn phụ trách ngự thiện phòng nguyên liệu nấu ăn công công rất là muốn hảo, vị này công công lần trước không biết đắc tội người nào, hắn tồn tại nhà kho quý trọng nguyên liệu nấu ăn trong một đêm tất cả đều không có. Mặt khác nguyên liệu nấu ăn có tiền có người còn dễ làm, nhưng này tinh dầu quả chỉ có hoài bắc Kim Tấn huyện mới có, đương hắn nhờ người đến Kim Tấn huyện đi mua sắm tinh dầu quả thời điểm, nơi đó tinh dầu quả đã một bán mà không. Muốn sang năm mới có tân tinh dầu quả, vị tiêu công công trên tay dư lại tinh dầu quả dùng không đến hơn một tháng, nếu là ở trong một tháng lại tìm không thấy tinh dầu quả tục thượng, hắn đầu liền khó giữ được. Liên ở vị tiêu công công nản lòng thoái chí hết sức, đột nhiên nhớ tới bạn tốt vinh sư phó từng ở tin nhắc tới quá hắn nữ độ nhi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn đưa tinh dầu quả, linh cơ vừa động, liền để bút viết thư hướng vinh sư phó cầu cứu. Trong cung việc xấu xa việc vinh sư phó không tiện nhiều lời, nhưng hắn có một viên vỉ bằng hữu chi tâm, cho nên nghe được bối bối trên tay còn có như vậy nhiều tinh dầu quả, liền biết lao hữu này bệnh là nhạt về. Nghe xong vinh sư phó nói, bối bối trần chờ hạ, thật cẩn thận hỏi, sư phụ, nếu là ta cho ngươi trong cung bằng hữu đưa tinh dầu quả, có thể hay không giức lấy một thân tao Cái này ngươi không cần lo lắng. Này tinh dầu quả đến lúc đó ta sẽ cầu thiếu ra dùng tướng quân phủ danh nghĩa đưa ra đi, thiếu ra làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Nghe vinh sư phó đem hết thảy đều an bài hảo, bối bối mới yên tâm cười nói, Sư phụ, nếu như vậy, ta đây hồi cửa hàng nhìn xem, nếu có thể thấu đủ năm túi, ta liền cho ngài đưa lại đây. Nha đầu, nếu là không đủ, ta nơi này còn có nửa túi. Vinh sư phó nói, này nửa túi tinh dầu quả vẫn là đồ đệ hiếu kính hắn. Bạn tốt gặp nạn, hắn chỉ có tấn lớn nhất khả năng đi cứu hắn, tinh dầu quả dùng xong rồi, cùng lắm thì về sau tướng quân phủ phải dùng nước chấm cùng rượu gia vị liền đến bối bối nước chấm phô đi lấy chính là. Bối bối cùng dư thu ở tướng quân phủ ăn cái cơm trưa liền trở về cửa hàng, một hồi đến cửa hàng bối bối đến phòng tạp vật cầm mấy cái túi vào chính mình nhà ở. Bối bối vào không gian, tới trước cất giữ trong động nhìn mắt, thấy bên trong còn dư lại 4 túi tinh dầu quả liền mang theo túi đến thạch động ngoại, đem trên cây một bộ phận nhỏ chín tinh dầu quả tất cả đều hái được xuống dưới. Trừ bỏ cho chính mình sư phụ năm túi, còn dư lại tám túi, cũng đủ nước chấm phô dùng một đoạn thời gian. Nhìn mười mấy cây treo đầy chưa thu thấu tinh dầu quả cây ăn quả, lại nhìn nhìn trước mắt một tảng lớn đất trống, Bối Bối lần đầu tiên cảm thấy chính mình phí phạm của trời. Bối Bối suy tư sẽ, có cái ý tưởng, bất quá cái này ý tưởng nàng không biết được chưa đến thông. Vinh sư phó thu được thân võ đưa đi năm túi tinh dầu quả, kích động đến nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới, hắn đem một chồng ngân phiếu giao cho thân võ làm hắn giao cho bồi bối. Thân võ lại nói, Vinh sư phó, nhà ta chủ tử nói, ngài trong cung vị kia bằng hưu đã từng giúp quá ngài, nàng là ngài đồ đệ, lần này cũng là vừa hảo có thể thấu đủ năm túi tinh dầu quả, coi như là giúp ngươi còn lúc trước kia phân nhân tình. Thân võ nói xong xoay người liền ra tướng quân phủ. Bối bối rất sợ chết, cũng sợ liên lụy người bên cạnh, lần này cũng là xem ở vinh sư phó Phấn thượng, nàng mới phá lệ giúp một cái người xa lạ. Như vậy sự nàng giúp một lần, lại sẽ không sẽ giúp lần thứ hai. Liên tục hai ngày, bối bối đều tránh ở chính mình trong phòng vội vàng, thân võ cùng dư thu cũng không biết nàng ở vội cái gì, mà đoạn nguyên cũng là cả ngày không thấy bóng dáng thân võ đành phải mang theo dư thu ở trong sân luyện công, như vậy mới có thể nghe được phòng trong động tĩnh. Hôm nay giữa trưa, bối bối đám người chính ăn cơm trưa liền thấy đoạn nguyên mặt xám mày cho đi vào nhà ăn, thấy bọn họ ở ăn cơm, đoạn nguyên không rên một tiếng ở bàn ăn biên ngồi xuống, âm chầm khuôn mặt nhìn chầm chằm trong chén đồ ăn. Bối bối cùng thân võ nhìn nhau, cảm giác sự tình không tốt lắm, không khỏi mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này từ trước đến nay đều là nhìn thấy ăn liền đã chết một đoạn, hôm nay như vậy khác thường, khẳng định có vấn đề. Ta phải ra đi tìm hiểu tin tức người vừa chết một trọng thương. Đoạn nguyên khỏe mắt muốn nước ra đấm hạ cái bàn. Hắn phía dưới những người đó kỳ thật tất cả đều là cùng hắn một khối từ sơn thượng hạ tới. Bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, một khối huấn luyện, một khối chịu khổ. Đoạn nguyên cùng bọn họ liền cùng thân huynh đệ giống nhau. Hiện tại bọn họ vừa chết một trọng thương. Đoạn nguyên tâm như lao cát, đồng thời cũng thực tự trách. Nếu không phải hắn sơ sẩy, bọn họ cũng sẽ không chúng nhân ra bấy dập. Hắn huynh đệ cũng sẽ không vì cứu hắn mà vừa chết một trọng thương. Nghe vậy, bối bối sắc mặt đổi đổi, là ai sát thương bọn họ. Chuyện này cũng coi như là nhân nàng dựng lên, nghe được tin tức như vậy, bối bối trong lòng thật không dễ chịu. Tạm thời không biết. Đoạn nguyên nắm thật chặt nắm tay, sắc mặt phi thường khó coi. Nay cũng đúng là làm hắn canh cánh trong lòng, hắn liền giết hại hắn huynh đệ hung thủ đều không rõ ràng lắm, lại như thế nào thế bọn họ báo thủ. Nghe vậy Bối bối cao mày, bất án lên. Liên người đều tìm không thấy, kia các nàng hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhìn ra bối bối băn khoăn, thân võ định liệu trước nói, chủ tử, ngài an nguy sẽ không lo lắng, không ai có thể thương đến ngài cùng ngài người nhà. Bối bối ngẫm lại, tin thân võ nói. Thân bách xuân nói qua sẽ bảo hộ nàng cùng nhà nàng người, bối bối tin tưởng hắn có năng lực này. Ta nhất định sẽ đem phía sau màn người bắt được tới, ta muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Đoạn nguyên lại lần nữa đấm ăn với cơm bàn, giận dữ hét sức lực to lớn, đem trên bàn đồ ăn đều phiên. Đoạn nguyên, ngươi trước bình tĩnh một chút, vừa rồi ngươi nói còn có một cái bị trọng thương, người ở nơi nào, có cần hay không ta nhìn xem. Bối bối mở miệng trấn ăn nói. Bối bối nói thượng đoạn nguyên như ở trong ngộng mới tỉnh, chỉ thấy hắn ảo náo lại vui sướng đứng lên, biên ra bên ngoài hướng biên quay đầu lại hô bối bối cô nương. Ta làm người đi Xuân Đức Đường đem ta huynh đệ nâng đến cửa hàng tới. Hắn cư nhiên đem bồi bối cô nương hiểu y thì thuật chuyện lớn như vậy đều cấp đã quên. Xuân Đức Đường là an huyện lớn nhất y dì quán, nơi đó đại phu là toàn bộ an huyện y thị thuật tốt nhất. Nhưng bọn họ nói hắn huynh đệ mất máu quá nhiều, bọn họ không nằm chắc có thể cứu sống hắn. Hào sao bất xảo, khương hành nhạc bồi đoạn tân chấp hành nhiệm vụ đi, đoạn vô vô pháp tìm được bọn họ, bằng không hắn sớm đến quân doanh thỉnh đem hành lạc đi Không đến 30 phút, đoạn nguyên liền cùng một cái khác người trẻ tuổi nâng cáng vào nước chấm phu, bọn họ phía sau còn đi theo một cái con hỏm thuốc trung niên đại phu. Đoạn nguyên đem người an trí ở hắn nhà ở sau làm theo tới đại phu tiến lên đem mạch, đại phu đem xong mạch sau lắc lắc đầu, đối đoạn nguyên ngữ mang trách nói, lao phu đều nói người bệnh không thể di chuyển, người càng không tin, người bệnh vốn dĩ liền bị nội thương lại mất ngó quá nhiều, hiện tại một di chuyển, nguyên bản có tam thành cứu sống hắn cơ hội. Hiện tại cũng chỉ dư lại một thành. Ngươi nói ngươi. Đại phu nhìn đoạn nguyên liếc mắt một cái, thở dài. Đại phu, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh, phiền thoái ngải khai phương thuốc đi. Đoạn nguyên căng chặt nói. Hắn làm đại phu theo tới cũng không phải làm điều thừa, hắn không thể làm người ngoài người biết bối bối cô nương hiểu y diệt thuật. Bối bối rõ ràng đoạn nguyên dụng ý, chỉ là ở bên cạnh quan sát đến người bệnh sắc mặt, không có lên tiếng. Đại phu khai xong dược sau, đoạn nguyên làm Thủy Lan đi theo đại phu một khối đến ý quán đi bắt dược Đại phu vừa đi, bối bối làm thân võ canh giữ ở cửa phòng khẩu, làm dư thu đem cửa phòng đóng lại, ngồi vào mép giường cấp người bệnh đem khởi mạch tới. kỳ thật đối mạch lý bối bối chỉ học được cái da lông, có gan đồng y ý thuật lại hảo, lại muốn đem một thân y ý thuật chuyển cho nàng, bối bối không thể đi theo hắn bên người học cũng là hưởng phí cho nên quốc gan đồng cho bối bối mấy quyển về mạch lý y hề thư, làm nàng chính mình trước chẩm rãi cân nhắc, có nghi vấn địa phương lại cho hắn đi thư tử. Bối bối cô nương, hắn còn có được cứu trợ sao? Đoạn nguyên thấy bối bối hơi cho mày, tâm không khỏi nhắc lên. Bối bối thu hồi tay, đối với vừa rồi vị kia đại phu nói nội thương cùng mất máu nàng đều điều tra ra, bất quá lại không biết hắn thường có bao nhiêu trọ. Cân nhắc một hồi, Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái trang thuốc viên tiểu bình xứ giao cho đoạn nguyên, ta không dám bảo đảm có thể hay không cứu sống hắn, đây là chị nội thương dược, người trước cho hắn ăn xong, mỗi lần một cái, một ngày hai lần, ta về phòng lại nghiên cứu nghiên cứu. Dư thu giúp đoạn nguyên chiếu cố người bệnh, bối bối một mình về phòng đi. Bối bối ở không gian rút mấy cây thảo dược, đánh một hồ linh nham thủy ra tới, đi phòng bếp, thủy lan vừa vặn đem dược bắt trở về. Bối Bối đem linh nham thủy giao cho Thủy Lan, làm nàng dùng ngải thủy ngao dược. Người bệnh là xa Lạ nam tử, Bối Bối không có khả năng tự mình cho hắn thượng dược, liền đem đảo lạn thảo dược cùng một lọ thuốc bột giao cho Đoạn Nguyên, làm hắn cấp người bệnh thượng dược. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Bối Bối còn đang trong giấc mộng liền nghe được Đoạn Nguyên vỗ nàng cửa phòng, kia tư thế giống như không đem nàng cửa phòng cấp chụp đảo không bỏ qua. Bối Bối khai cửa phòng, mang theo rọi giường khí hỏi Sáng sớm tinh mơ quỷ giống cái gì? Bối bối cô nương, ta huynh đệ tỉnh, hắn nói đói, ta muốn hỏi một chút người hắn hiện tại có thể ăn cái gì sao? Đoạn nguyên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại không quên hạ dọng. Xuân Đức Đường Đại Phu nói, nếu hai ngày nội có thể tỉnh lại liền tỏ vẻ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên đoạn nguyên mới có thể kích động như vậy. Đếu mau hai ngày không ăn cái gì, trước ngao điểm cháo cho hắn uống đi, nhớ kỹ. Hắn hiện tại còn không thể ăn quá dầu mỡ đổ vỡ. Bối bối nói xong trở lại trong phòng cầm hai cái dược bình nhét vào đoạn nguyên trong tay, dặn do nói, cơm nước xong này hai loại thuốc viên giống nhau một cái, một ngày ba lần. Giao đai xong, làm cho đoạn nguyên mặt tỉnh một tiếng đóng lại cửa phòng, bỏ lại giường đi. Trước kia nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian là rất có quy luật, nhưng từ cốc gan đồng nơi đó làm ra mấy quyển y, y hề thư sau, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền hỗn loạn. Bởi vì Đoạn Nguyên, cái kia huynh đệ, đêm qua nàng đặc biệt tìm kiếm mấy quyển y y thư, kết hợp nàng đào tới kia hai bổn bản đơn lẻ, nàng chế hai loại chuyên môn trị nội thương thuốc viên, ở Đoạn Nguyên tới kêu cửa trước, nàng vừa mới mới vừa ngủ. Bối Bối một giấc ngủ đến giữa trưa, ăn xong cơm trưa lại đến Đoạn Nguyên nhà ở đi cấp Đoạn Nguyên kia huynh đệ kiểm tra đi. Bối Bối đem mạch, phát giác hắn mạch đập so ngày hôm qua rõ ràng rất nhiều, nhưng nàng không dám xác định có phải hay không thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, đối đoạn nguyên nói, ngươi đi Xuân Đức đường đem ngày hôm qua kia đại phu mời đến nhìn xem. Ta minh bạch. Liên tính bôi bôi không nói, đoạn nguyên cũng tính toán làm Thủy Lan lại đi Xuân Đức đường thỉnh đại phu, như vậy mới sẽ không lộ ra sơ hở. Thủy Lan ra cửa sau, đoạn nguyên vội chính mình huynh đệ miệng vết thương thượng thảo dược cấp rửa sạch rớt, thay Xuân Đức đường đại phu cấp thuốc bột. Xuân Đức đường đại phu kiểm tra sau, khiếp sợ không thôi. Lão phu lần đầu tiên đụng tới khôi phục nhanh như vậy người bệnh. Đại phu buồn bực suy tư sẽ, hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi còn có cho hắn xin đường đại phu sao?" Ngày hôm qua thương thế còn như vậy trọng, trong một đêm người liền thanh tỉnh, hơn nữa miệng vết thương cũng không hề nhiễm trùng, việc này thật sự có chút không thể tưởng tượng. "Không có a." Đoạn Nguyên vô tội nói, hắn uống chính là ngài khai dược, miệng vết thương thượng dược cũng là ngài cấp, có cái gì vấn đề sao? "Không có, không có." Đại phu ngượng ngùng nói, có thể là hắn bản thân đấy hảo, công phu không tồi, cho nên mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy. Sự thật bãi ở trước mắt, trừ bỏ cái này giải thích, đại phu thật sự nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Đại phu, ngài ý tứ là nói, ta huynh đệ đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Đoạn nguyên đầy mặt kinh hỉ hỏi. Đúng vậy. Đại phu cũng nở nụ cười. Lão phu nguyên bản cho rằng hắn liền tính có thể nhặt về một cái mệnh cũng đến tính dưỡng cái 1, 2 năm mới có thể khôi phục, nhưng hôm nay vừa thấy, hẳn là tính dưỡng 1, 2 tháng liền thành. Thân là đại phu, vui mừng nhất không gì hơn nhìn đến người bệnh ở chính mình trấn trị hạ khỏi hẳn. Cảm ơn đại phu. Cảm ơn đại phu. Đoạn Nguyên nói đảo móc ra tiền khám bệnh nhét vào đại phu trong tay, tự mình ở đem hắn đưa ra cửa hàng. Bối bối nghe xong đại phu nói, trong lòng có số so đo Một lần nữa kiểm tra rồi người bệnh miệng vết thương, thấy miệng vết thương tuy rằng còn không có bắt đầu khép lại, lại không giống ngày hôm qua như vậy xưng đỏ, lại đem mấy cây thảo dược đảo lạn giao cho đoạn nguyên, ngày hôm qua thảo dược là giảm nhiệt đi xưng, hôm nay này mấy cây là có lợi cho miệng vết thương khép lại. Hai ngày sau, bối bối mang theo thân võ cùng dư thu trở về làng trài, đoạn nguyên tắc lưu lại chiếu cố còn không thể rời giường huynh đệ. Tiến ra môn Bối bối liền nhìn đến mâu thân bưng cái chén vọt vào phòng bếp, vội theo đi vào. Nương, ngài nấu cái gì? Bối bối tiến phòng bếp liền thấy mâu thân ở trong nổi trở về thủy, sau đó phóng thượng một chế trưng giá đem trong tay chén đặt ở mặt trên, bỏ thêm nắp nổi. Phung thị nhìn thấy nữ nhi sửng xuất hạ, đã trở lại, ta hầm con rán phân. a Bối bối cho rằng chính mình nghe lầm, ngài nói con rán phân. Đúng vậy, con rán phân. Phùng thị sắc mặt bình tĩnh nói. Nương, ngài hầm con rán phân làm cái gì? Hầm cấp hổ nhi ăn. Phùng thị sinh hào hỏa, hướng bếp thêm mấy cây củi lửa. Cái gì? Bối bối trên mặt có một tia da nẻ dấu vết. Nương, ngài cấp hổ nhi ăn con rán phân. Bối bối phía sau dư thu nhìn thần sắc kích động bối bối liếc mắt một cái. Đôi môi giật giật, phục mà túi thấp đầu xuống. Phùng thị giận bối bối liếc mắt một cái. Ngươi cùng ngươi ca khi còn nhỏ ho khan không ăn ít con rán phân Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái Hồ nhi ở các ngươi đi huyện thành ngày đó buổi tối bắt đầu vẫn luôn khụ đến bây giờ Tìm đại phu xem qua cũng vô dụng Vừa mới ngươi đại bá mâu nhắc nhở ta mới nhớ tới con rán có thể trị ho khan Bất quá con rán không hào tìm Ta chỉ ở tủ quần áo còn có tủ chén tìm được một ít con gián phân Thêm thủy hầm cũng giống nhau Nàng khi còn nhỏ không ăn ít Phung thị còn chưa nói xong, bối bối lòng bàn chân liền bốc lên một trận hàng khí, chỉ cảm thấy dạ dày bộ quay cùng lên, xoay người lao ra phòng bếp, hướng viện ngoại chạy tới. Mới vừa chạy đến than thượng, hoa một tiếng đem rưa chưa ở trên xe ngựa ăn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đồ vật tất cả đều phun ra. Phung thị thấy dư thu hồi phòng bếp lấy thủy, vừa hỏi mới biết được nữ nhi đi ra ngoài phun ra, lắc lắc đầu, ai, ngày lành quá quá lâu. Bối bối thẳng phun ra dạ dày không đồ vật nhưng phun, mới thở phì phò từ dư thu trong tay tiếp nhận nước trong xuất khẩu. Một xuất xong khẩu, dư thu lại đem sát miệng khăn đệ thượng, trần chờ một chút, nói, tiểu thư kỳ thật con dán thật sự có thể trị ho khan ta khi còn nhỏ cũng ăn qua. Bối bối cưỡng chế dạ dày bộ quay cuồng hỏi, ngươi cũng ăn qua. Đúng vậy, ở nông thôn địa phương phần lớn đều thỉnh không dậy nổi đại phu. Đều là dùng loại này phương pháp dân gian trị ho khan. Dư thu nói, tất cả đều trị hết. Đại bộ phận đều trị đến tốt. Dư thu nói được chém đinh chặt sát, bối bối trầm ngâm lên, hay là con rán thật sự có thể chữa bệnh. Bối bối suy tư sẽ, nói, hảo, ta đã biết, ngươi vội ngươi đi thôi. Bối bối về phòng thay đổi thân quần áo liền đi Ngọc Châu nhà ở xem Hổ Nhi, vừa lúc nhìn đến phùng thị Uy Hổ Nhi con gián phân thủy. Đầu tử Hồ Nhi cụ thật sự lợi hại sao? Bối bối đi đến mép giường hỏi. Nếu là không có dư thu nói ở phía trước, bối bối khẳng định sẽ không làm mẫu thân cấp hổ Nhi huy con gián thủy. Cũng không phải là. Ngọc Châu mặt ủ mày trao nói, nhìn đại phu uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Châu mấy ngày nay bởi vì Nhi tử ho khan, ăn không ngon, ngủ bất an, cả người đều gầy một vòng, đáy mắt một mảnh ô thanh. Có phát sốt sao? Thấy mẫu thân cấp hổ nhi uy hảo con rán thủy, bối bối ruôi sờ lên hổ nhi cái chán, hổ nhi lập tức ruôi tay bắt được bối bối thủ đoạn, nết miệng nở nụ cười. Bối bối trong lòng mềm nút, không tự giác gợi lên khỏe môi, ruôi tay đem hổ nhi từ Ngọc Châu trong tay nhận lấy. Không có phát sốt chính là ho khan. Ngọc Châu thở dài nói, hổ tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cái nào hài tử không phải như vậy lại đây, hổ nhi sẽ không có việc gì. Bối bối biên trêu đùa Hổ Nhi, biên đối Ngọc Châu an ủi nói. Hổ Nhi cùng mãn thuyền lớn lên rất giống, cùng bối bối cũng có vài phần tương tự, đôi mắt đen lung liếng, bối bối một trêu đùa, đôi mắt cong cong, lộ ra một bộ lợi, đáng yêu cực kỳ. Bối bối nói được là Phùng Thị cũng trấn an nói, mãn thuyền cùng bối bối khi còn nhỏ đấy cũng kém, động bất động chính là ho khan á bệnh thương hẳn A, không cũng như vậy lại đây. Còn có mang thương. Ngươi cũng biết hắn ở năm tuổi phía trước liền lộ đều đi không tốt, ba ngày hai đầu liền nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, hiện giờ không cũng lớn lên trắng trẻo mập mạp Nghe xong bà bà nói, Ngọc Châu nghĩ đến xưa đâu bằng nay mãn thương, không khỏi nở nụ cười. Tẩu tử đây là quan tâm sẽ bị loạn. Bối bối ngẩn đầu nhìn mắt tiểu thụy tẩu tử, nói, Nương, tẩu tử, đêm nay hổ nhi cùng ta ngủ đi, các ngươi đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Không riêng Ngọc Châu, Phùng Thị cùng mãn thuyền mấy ngày nay bởi vì hổ nhi bệnh cũng không như thế nào nghỉ ngơi, đều mau chịu đựng không nổi. Như vậy sao được, ngươi vẫn là cái cô nương ra, cũng chưa mang quá hải từ đâu. Ngọc Châu không cần suy nghĩ liền phản đối. Chính là, làm hổ nhi cùng ngươi ngủ, ta càng không yên tâm. Phùng Thị sụ mặt nói, ngươi cũng đừng thêm phiền. Nương, Tẩu Tử, các ngươi đã quên, mãn thương lần đó sinh bệnh không phải cũng là ta chưa khỏi. Các người đối ta không yên tâm, còn có thể đối ai yên tâm. Bối bối giả vờ không cao hứng chu lên miệng. Bối bối xem phùng thị cùng Ngọc Châu thần sắc, thật lo lắng hổ nhi bệnh còn chưa hết, hai người bọn nàng liền trước ngã xuống, nói nữa, nàng cũng không tin nàng mang không được hổ nhi. Bối bối tiếng nói vừa rức, hổ nhi lại khủ lên. Hổ nhi này một khụ liền khụ cái không ngừng, Ngọc Châu vội vàng đem nhi tử từ bối bối trong tay tiếp qua đi, vỗ nhẹ hắn phần lưng đau lòng đến đôi mắt đều đỏ. Phung Thị thấy bảo bối tôn tử khụ đến khí đều xuyến không thượng, cũng thực xuất ruột, nghĩ đến bối bối lời nói mới rồi, cắn chặn răng, đối Ngọc Châu nói, Ngọc Châu, mãn thương lần đó bệnh tới như vậy đột nhiên, như vậy kỳ quay bối bối đều trị đến hảo, hiện tại bối bối lại cùng cốc đại phu học lâu như vậy, không bằng đêm nay khiến cho bối bối mang một đêm, xem ngày mai có thể hay không có chuyển biến tốt đẹp, người cảm thấy đâu. Nữ Nhi rốt cuộc không mang quá hài tử, Phùng Thị liền tính tin được nàng y hề thuật, cũng hạ không quyết định, dùng thương lượng khẩu khí cùng Ngọc Châu nói. Hổ Nhi một hồi lâu mới đỉnh chỉ ho khan, Ngọc Châu cấp Nhi tử thuận thuật khí, mới trần chờ nhìn nhìn Phung Thị, lại nhìn nhìn bối bối, nói, Hổ Nhi nửa đêm muốn uy mãi, nếu không ta buổi tối cũng đến bối bối nhà ở đi, cùng bối bối một khối chăm sóc Hổ Nhi. Ý tứ này chính là đồng ý làm bối bối chiếu cố Hổ Nhi một đêm. Bối bối nghe ra hổ nhi ho khan thời điểm ít hầu như là có đàm, bối bối nghe không rõ ràng lắm, thức lo lắng hổ nhi khí quản có vấn đề. Nếu khí quản xảy ra vấn đề, đã có thể phiên thoái. Bối bối nhăn nhăn mày, nói, tẩu tử, hôm nay buổi tối không cần cấp hổ nhi uyên mãi, ta lộn điểm cháo bột cho hắn uống là được. Hổ nhi cũng mau 4 tháng, có thể thử uống điểm cháo bột. Buổi tối ngao cháo bột có thể hay không quá phiên thoái. Ngọc Châu không yên tâm nói, Tổ tử, ngươi là không tin được ta đi. Bối bối bất đắc gì nói, chúng ta liền cách mấy gian nhà ở, ta nếu là thật mang không được hổ nhi, ta kêu ngươi lại đây chính là, có cái gì hảo không yên tâm. Bối bối có thể lý giải tổ tử là mẫu thân tâm tình, nhưng nàng càng lo lắng hổ nhi bậy. Nàng không biết con rán phân có phải hay không thật sự như mẫu thân cùng dư thu nói như vậy hữu dụng, nếu hổ nhi đêm nay còn cụ đến lợi hại, nàng phải nghĩ biện pháp khác. Thấy Ngọc Châu còn ở do dự, Phùng Thị hỗ trợ khuyên đủ, Ngọc Châu, liền nghe bối bối đi, ngươi lại không nghỉ ngơi, thật sẽ mệt đảo. Phùng Thị lên tiếng, Ngọc Châu lại không yên tâm cũng chỉ có đồng ý. Kỳ thật nàng thiếu ngủ mấy vãn đảo không có gì quan hệ, chính là làm khó bà bà cùng mãn thuyền, đặc biệt là mãn thuyền, buổi tối muốn giúp nàng mang hài tử, ban ngày lại muốn mang khách nhân ra biển, bối bối chịu hỗ trợ mang hổ nhi. Mãn thuyền đêm nay cũng có thể ngủ cái an ổn rác. Ăn xong cơm chiều, rửa mặt chải đầu hảo, bối bối ở mẫu thân cùng ca ca tẩu tẩu lo lắng dưới ánh mắt đem hổ nhi ôm vào chính mình nhà ở, sau đó tướng môn cấp xuyên. Bối bối, phải cho hổ nhi nhiều đút miếng nước uống. Bối bối, nhớ rõ muốn ngào cháo bột uy. Bối bối, ngươi nhưng đừng ngủ đến quá chết, đem hổ nhi cấp háp tới rồi. Phung thị cùng Ngọc Châu hai người một người một câu ở ngoài phòng kêu. Mãn thuyền ở một bên gật đầu. Bối bối vô ngữ than thở khí, nói, Nương, tẩu tử, các ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng đi, ta bảo đảm hổ nhi hôm nay buổi tối nhất định sẽ ngoan ngoãn, hào sao? Bối bối, hồ nhi còn nhỏ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đại uy à. Phùng thị không yên tâm hô. Nương, ta biết, ta biết. Bối bối chỉ cảm thấy ngực buồn, không kiên nhẫn hô, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Phung thị mấy người nghe ra bối bối trong giọng nói không vui, không dám lên tiếng nữa, bất quá lại không yên tâm liền như vậy rời đi, đứng ở ngoài phòng cẩn thận nghe xong một hồi lâu, không nghe được hổ nhi tiếng khóc, lúc này mới lo lắng suốt ruột từng người về phòng đi. Nghe được rời đi tiếng bước chân, bối bối đem hổ nhi phong tới giường. Thượng, bất đắc di lắc lắc đầu, sau đó dùng ngón trò ở hổ nhi phấn nộn trên mặt nhẹ nhàng một chút, xem ngươi đem cả nhà cấp lan lộn. Hổ nhi thuận thế bắt lấy bối bối ngón tay, liền hướng trong miệng đưa đi. Bối bối một nhạc, đem ngón tay thu trở về, lại ở hổ nhi cầm một chút, người cái này tiểu tham ăn, người đem cô cô tay trở thành ăn. Có phải hay không đói bụng nha? Ngắm lại lại cảm thấy không nên, vừa mới tẩu tử mới cho hổ nhi uy xong nại đâu. Hổ nhi khanh khách cười thành, đôi tay cùng hai chân cử lên. Nghe được hổ nhi cười ra tiếng, bối bối vừa mừng vừa sợ. Ghé vào hổ nhi bên người trêu đồ nói, hổ nhi, lại cười một cái, lại cười một cái. Nàng nhớ rõ chính mình mấy ngày hôm trước đi an huyền trước, hổ nhi đều còn không có có thể cười ra tiếng đâu. Hổ nhi nguyết miệng cười, sau đó cử chân hướng trong miệng đưa đi. Ha ha, nói ngươi là tiểu tham ăn thật đúng là chưa nói sai ngươi. Bối bối nhẹ nhàng méo méo hổ nhi mặt, cảm thán hổ nhi mềm mại. Hổ nhi chân bị bối bối bông, miệng bẹp bẹp. Liên ở bối bối cho rằng hắn muốn khóc thời điểm, chỉ thấy hổ nhi từ trong miệng phun ra một cái phao phao tới. Bối bối ngẩn người, cười ngã vào giường. Thượng! Hổ nhi chơi một hồi, liền bắt đầu khóc lên, bối bối vội đem hắn bế lên, ở trong phòng vừa đi vừa hống. Chính là vô luận bối bối như thế nào hống, hổ nhi chính là không ngừng khóc, khóc đến quá lợi hại lại bắt đầu khụ lên. Bối bối rất là nôn nóng, đang chuẩn bị đem hổ nhi đưa tới trong không gian đi. Liền nghe được cửa phòng khẩu vang lên mẫu thân cùng tẩu tử thanh âm. Bối bối, hổ nhi khả năng muốn ngủ, ngươi mở cửa làm ta cho hắn uy một chút mãi, hắn một hồi liền ngủ. Ngọc Châu hô. Bối bối bị hổ nhi khóc đến mồ hôi đầy đầu, nàng biết hổ nhi nếu là không đình chỉ khóc thúc thích, mẫu thân cùng tẩu tử là sẽ không về phòng, liền đem cửa phòng cấp mở ra. Ngọc Châu tiến phòng liền ôm quá hổ nhi, cầm quần áo xốc lên uy khởi nai tới, hổ nhi không một hồi liền ngủ chỉ là liền tính ngủ, vẫn là khụ cái không ngừng. Bối bối thấy hổ nhi ngủ sau, vội đem ngẫu thân cùng tẩu tử cấp chạy về phòng đi. Hổ nhi ngủ không một hồi lại khụ tỉnh, ở hổ nhi lên tiếng khóc lớn phía trước, bối bối thổi tắt đèn dầu đem hổ nhi ôm vào không gian. Vào không gian, hổ nhi một bên khóc một bên ho khan, bối bối như thế nào hống cũng chưa dùng, thẳng đến khóc đến kiệt sức mới ngủ. Bối bối nhìn trong lòng ngực còn bẹp trương cái miệng nhỏ chất nhi. Cười khổ một tiếng, khó trách mâu thân cùng tẩu tử không yên tâm đem hổ nhi giao cho nàng. Nếu nàng là nguyên chủ, định vô pháp đem hổ nhi chiếu cố hảo. Bối bối động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem hổ nhi phong tới giường đá, sau đó lắc lắc đau nhức cánh tay, khó trách trước kia thường xuyên nghe người ta nói mang hải tử tỉ can sống còn mệt. Nàng mới mang không đến một canh giờ, đều có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Bối bối vốn định đến tìm kiếm uy dìa thu. Xem có cái gì dược thảo có thể trị liệu trẻ con ho khan, nhưng ngược lại tưởng tượng, là dược ba phần đầu, hổ nhi mười mấy tháng đại, bối bối thật sự không đành lòng cho hắn uy dược. Tư cập này, bối bối đến phòng bếp dùng linh nham thủy thiêu nước sôi, chờ hổ nhi tỉnh lại nhiều cho hắn uy nước cấm uống. Thiêu hảo nước sôi, hổ nhi còn không có tỉnh lại, bối bối liền tìm ra một quyển y dư thư ngồi ở bàn đá bên nhìn lên. Bối bối mới vừa nhìn hai trang, hổ nhi liền tỉnh lại. con hảo, Hổ nhi tỉnh lại cũng không có khóc, đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển, trong miệng phát ra lộc cọc lộc cọc tiếng kê Bối bối chạy nhanh đi nở rộ một chén thiêu khai linh nham thủy phóng tới bàn đá, chuẩn bị cấp hổ nhi huy nước uống. Ai ngờ bối bối một tướng hổ nhi bế lên liền cảm giác được hổ nhi mông trồ âm áp một mảnh, túi đầu vừa thấy, nguyên lai hổ nhi đi tiểu. Bối bối hai đời làm người, trước nay không bị hài tử nước tiểu quá, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Hổ nhi nhìn chầm chầm bối bối nhìn một hồi, đột nhiên liền khóc lớn lên, bối bối lấy lại tinh thần chạy nhanh đem hổ nhi quần nhỏ cấp hởi, sau đó từ tủ quần áo tìm ra một cái sạch sẽ đại khăn cho hắn bao lên. Hổ nhi một bên khóc một bên ho khan, bối bối ôm tới rồi bàn đá biên, dùng thia nhẹ gõ trẻ lên duyên, ôn nu hông nói, bà bối, chúng ta uống nước hảo sao. Hổ nhi nghe được thanh thúy thanh âm, dần dần thu hồi tiếng khóc, bất qua gián đoạn còn khụ vài tiếng. Bối bối đem linh nham thủy thổi lạnh, cho hắn uy mấy khẩu, liền thấy hổ nhi đình chỉ Ho khan. Vì xong thủy, bối bối cầm y hề thư, đem hổ nhi ôm tới rồi thạch động ngoại, phong tới vườn thảo dược phơi nắng, nàng cũng ghé vào hổ nhi bên cạnh, lật xem khởi y hề thư tới. Bối bối mới vừa xem không ngấy hành, hổ nhi đột nhiên khanh khách nợ nụ cười. Bối bối ngẩn đầu vừa thấy, mấy cái thải điệp liền ở hổ nhi thân mình phía trên bay múa, hổ nhi tay chân đều dơ. Như là muốn cùng thải điệp chơi đùa giống nhau Thế thế, bối bối không khỏi nở nụ cười Bối bối nhìn xe y thìa thư Lại đến trong thạch động thịnh non nửa chén Linh nham thủy cấp hổ nhi huy hạ Lại si tiểu mới thả lại vườn thảo dược Hổ nhi nằm ở vườn thảo dược không một hồi liền ngủ rồi Bối bối thấy hổ nhi tuy rằng ngẫu nhiên sẽ khụ thượng vài tiếng Nhưng ho khan thanh lại không có buổi chiều như vậy trọng Nghĩ đến là linh nham thủy khởi tới rồi nhất định tác dụng Bối bối buông y thìa thư ở Hổ Nhi bên người nằm xuống, không một hồi cũng ngủ rồi. Bối bối không biết chính mình ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được Ngọc Châu tiếng la, nàng vọt người ngồi dậy ôm ngủ say Hổ Nhi, tâm niệm vừa động về tới nhà ở, đem Hổ Nhi thả lại giường. Thượng, lúc này mới đi đến cạnh cửa hạ giọng hỏi, Tẩu tử, Hổ Nhi ngủ rồi, có chuyện gì sao? Bối bối, ta tới cấp Hổ Nhi huy nãi. Ngọc Châu nói, Nhi tử không ở bên người, Nàng liền tính lại mệnh cũng ngủ không ăn ổn, nghĩ ngao cháo buộc quá phiền thoái liền lại đây. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bối bối âm thầm thở dài mở ra cửa phòng. Bối bối, hổ nhi có hay không hảo điểm? Ngọc Châu tiến phòng, còn không đợi bối bối điểm đèn dầu liền vội vàng hướng mép giường đi đến, biên hỏi. Giống như tốt một chút. Bối bối điểm hảo đèn dầu, thấy Ngọc Châu đã đem hổ nhi cấp ôm lên, huy khởi nãi tới. Nhìn nhắm mắt lại còn có thể dùng sức hút mãi hổ nhi, bối bối trong lòng một mảnh mềm mại, đồng thời cảm thấy quá thần kỳ. Ngọc Châu cấp nhi tử vì xong mãi đem nhi tử thả lại giường. Thượng, mới hỏi nói, hổ nhi đáy dầm. Ngọc Châu vừa rồi liền nhìn đến nhi tử trên người bao một cái đại khăn, bất quá chưa kịp hỏi. Không có nước tiểu đến trên giường. Bối bối tầm mắt dừng ở giường. Thượng hổ nhi trên người, ánh mắt nu đến độ mau ninh ra thủy tới. Hắn hiện tại đang ngủ ngon lành, ngày mai lại cho hắn thay quần đi. Ngọc Châu gật gật đầu, lại nhìn chầm chầm nhi tử nhìn một hồi lâu, kinh ngạc hỏi, hổ nhi không khụ. Bối bối cười cười, ta huy vài lần thủy, không như thế nào khụ, đợi lát nữa hắn tỉnh lại ta lại cho hắn đút miếng nước uống, quá hai ngày liền sẽ tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngọc Châu thật dài nhẹ nhàng thở ra, để ở trong lòng nhiều ngày đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Bối bối ngẩn đầu nhìn mắt mang theo một đôi quần thâm mắt Ngọc Châu, nói, tẩu tử, ngươi đi ngủ đi, ta sẽ nhìn hổ nhi. Ngọc Châu kéo bối bối tay, nói, bối bối, vất vả ngươi. Tẩu tử, chúng ta là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Bối bối đoan trách nói. Ngọc Châu cười một cái, trêu kẹo nói, ngươi như vậy thích hài tử, còn so với ta sẽ mang hài tử, về sau cùng đoạn thiếu ra nhưng đến nhiều sinh mấy cái. Tẩu tử. Ta sẽ... Bối bối nháy mắt cười nói. Ngọc Châu ngần người, tiện đà lắc đầu nở nụ cười, thật là bắt người không có biện pháp. Cô em chồng liền một chút nữ hải tử nên có thẹn thùng đều không có. Ngọc Châu thật là sầu, thử hỏi có cái nào nam nhân thích ngạnh trói trói tức phụ. Hảo, ta trở về ngủ, thừa dịp hổ nhi ngủ, ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Ngọc Châu nói ra nhà ở. Xuyên môn, bối bối thổi tắt đèn dầu. Đem ngủ say hổ nhi ôm trở về không gian vườn thảo dược. Ngày hôm sau thiên sáng ngợi bối bối liền đem mặt mày hớn hở hổ nhi ôm ra nhà ở. Phung thị nhìn thấy tinh thần no đủ tôn tử, cười nhận lấy. Biết mang hải tử mệt mọi đi. Phung thị ý vị thâm trường nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Mệt là mệt, bất quá mệt đến giá trị. Bối bối cười rối tay ở hổ nhi trên mặt trọc hạ, rửa mặt đi. Bối bối một có rảnh liền cấp hổ nhi vi linh nham nước uống. Hai ngày sau liền không nghe được hổ nhi lại ho khan, tới rồi này sẽ cả nhà mới chân chính yên lòng. Hổ nhi hết bệnh rồi, bối bối lúc này mới rôi danh đem thân văn kêu lên tới hỏi tập hữu lương tốt đẹp xa sự. Biết được tập hữu lương mấy ngày này không có lại qua đây, bối bối cười hạ, xem ra hắn đối mị xa tỉ cảm tình cũng bất quá như thế. Chủ tử, ngài hiểu lầm tập hữu lương. Thân văn nói, theo thuộc hạ biết, tập hữu lương đang ở cùng phụ thân hắn kháng nghị. Thật sự, bối bối tới hương thú. Đúng vậy, tập hữu lương phụ thân cùng người nhà buộc hắn đi cấp ban đầu kia gia định ra cô nương ra đạo hiểm Tập hữu lương không đồng ý, còn tuyệt thực, phụ thân hắn bất đắc gì chỉ có đem việc hôn nhân này cấp cự, bất quá tập người nhà như thế nào cũng không đồng ý tập hữu lương lấy mị xa tiểu thư. Bối bối nhấp môi suy tư sẽ, đột nhiên đứng lên, đi tập ra. Chủ tử, thân văn khó hiểu nhìn bối bối. Lúc này đi tập ra không tốt lắm đâu. Bối bối trong mắt hiện lên rảo hoạt, tập hữu lương ái mộ ta đường tỉ, làm ta đường tỉ thanh danh bị hao tổn, ta làm muội mội sao có thể như vậy chơ mắt nhìn Mỹ sa tỉ thanh danh bị người làm bẩn Nghe vậy, thân văn thân võ bừng tỉnh đại ngộ, dư thu cũng nhấp môi cười trống lên. Bối bối nghĩ nghĩ, lại nói, vẫn là ngày mai lại đi đi, đem ta mãn thu ca cũng kêu lên. Mãn thu ca là Mỹ sa tỉ thân đệ đệ. Việc này từ hắn ra mặt tương đối có sức thuyết phục. Đương nhiên, chuyện này bối bối là gạt người nhà làm. Chiêu này kêu đánh đòn phủ đầu, nếu là trước làm tập người nhà đến làng trải tới nháo, đến lúc đó mị sa tỉ thanh danh đã có thể thật sự hủy hoại. Nói đến cái này, bối bối không khỏi ở trong lòng oán trách khởi tập hữu lương tới, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ tới hắn như vậy muốn chết muốn sống, nhà hắn người sẽ đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở mị sa tỉ trên người sao. Trảm Vọng Mãn Thu sau khi trở về, Bối Bối trộm tìm được Mãn Thu thương lượng khởi việc này tới. Sự tình quan tỷ tỷ danh dự, Mãn Thu đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử, tìm cái lấy cớ cùng đại gia nói thành, ngày hôm sau liền Bối Bối, bối đi tập ra. Vừa đến tập gia viện ngoại, Mãn Thu liền dựa theo Bối Bối nói tốt hướng phòng trong chửi bậy lên, "Tập Hữu Lương, ngươi tên hỗn đản này cấp lão tử lăn ra đây. Hôm nay ngươi không cho ta cái cách nói, đừng trách chúng ta không khách khí." Thân văn thân võ nhìn nhau, vẻ mặt khó xử. Bọn họ từ trước đến nay đều là động thủ bất động khẩu, muốn bọn họ giống anh chàng lô mãng giống nhau là to, bọn họ thật sự là làm không tới. Cũng may mãn thu mắng vài câu, trong viện liền đi ra một cái phụ nhân. Kia phụ nhân vừa thấy đến bối bối đầu tiên là sửng xuất hạ, ngược lại mặt trầm xuống tới chất vấn nói, các ngươi tới làm cái gì? Nay phụ nhân không phải người khác, đúng là tập hưu lương nhị thẩm. Ban đầu nàng đối bối bối là một trăm vừa lòng, ai ngờ bối bối lại chướng mắt nàng cháu trai, còn làm hại nàng cháu trai trêu trọc thượng một cái hỏa ly nữ nhân, nhìn thấy bối bối nào còn có thể có sắc mặt tốt. Mãn thu vài bước tiến lên, đem bối bối che ở phía sau, vẻ mặt hung ác trừng mắt hữu lương thím, đem tập hữu lương kêu ra tới, hôm nay ta không đánh chết hắn không thể. Hữu lương nhị thẩm sắc mặt biến đổi, ngươi lại là người nào? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mãn thu hừ lạnh một tiếng, tập hữu lương cái kia hôn trướng đồ vật dây dưa tỉ tỉ của ta, làm hại tỉ tỉ của ta bị người chỉ chỉ trò trò. Hôm nay ta phi đem này hôn trướng đồ vật bẩm thơi vạn đoạn không thể. Người! Người nói bậy! Hữu lương nhị thẩm đỏ mặt khiển trách nói, rõ ràng là tỉ tỉ người câu. Dẫn ta chất nhi! Mãn thu tiếng nói vừa giức, hữu lương nhị thẩm liền đoán được thân phận của hắn cùng ý đồ đến. Hữu lương nhị thẩm cũng là biết việc này là chính mình cháu trai một bên tình nguyện, cho nên răn rẻ mãn thu khi rõ ràng có chút tự tin không đủ. Tỷ của ta câu, dẫn ngươi cháu trai. Mãn thu đầy mặt tức giận cười lạnh một tiếng, ngươi nói lời này cũng không sợ bị xét đánh. Ngươi đi đem tập hữu lương kêu hôn đảng kêu ra tới, tự mình hỏi một chút hắn, rốt cuộc là ai chiến ai. Có thể có người thiệt tình thích Mỹ Sa, mãn thu vốn là thực vui vẻ. Hắn hôm nay nguyện ý cùng bối bối tới đại náo tập gia cũng là vì tỷ tỷ thể diện, nghĩ hôm nay náo khai, tỷ tỷ về sau liền tính gả tiến tập ra, cũng sẽ không bị tập người nhà xem thấp đi. Chính là nghe xong hữu lương nhị thầm nói, mãn thu là thật sự phát hỏa, trong mắt hắn, hắn tỷ tỷ ngàn hảo vạn hảo, trừ bỏ hòa ly thân phận nơi nào không xứng với tập hữu lương. Này lao bà dựa vào cái gì nói như vậy hắn tỷ. Hữu lương nhị thẩm bị mãn thu trên người phát ra tức giận cấp hoặc sợ, nàng dù sao cũng là một người đàn bà, mãn thu tuổi trẻ khí thịnh, hữu lương nhị thẩm đối hắn có chút e ngại. Là ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Tập phụ nghe được bên ngoài khắc khẩu, cùng hữu lương nhị thuốc đi ra. Đem tập hữu lương kêu hôn đảng kêu ra tới, ta hôm nay đảo muốn hỏi một chút hắn, muốn dây dưa tỷ của ta tới khi nào, hắn có phải hay không muốn đem tỷ của ta bức tử mới cao hứng? Mãn Thu giận dữ hết. Tập phụ cùng hữu lương nhị thuốc ngần người, hữu lương nhị thẩm đi đến bọn họ bên người, nhỏ giọng nói vài câu, chỉ thấy tập phụ cùng hữu lương nhị thuốc nghe xong hữu lương nhị thẩm nói, sắc mặt một chút trở nên rất khó xem. Mau đem tập hữu lương kia xuất sinh kêu ra tới. Mãn Thu không để ý tới bọn họ, lại lần nữa kêu lên. Thân văn thân võ không có biện pháp giống Mãn Thu giống nhau giống to kêu to, bất quá bọn họ đồng thời đi tới Mãn Thu phía sau. Dùng hành động làm tập người nhà biết bọn họ kiên định Tập phụ thuận thuận khí Mới tiến lên đối mãn thu đổi cười nói Bách ra huynh đệ đúng không Nay có thể là hiểu lầm Ta nhi tử mấy ngày này cũng chưa ra cửa Ngươi như thế nào có thể nói ta nhi tử đi dây dưa tỉ tỉ ngươi đâu Tập phụ tử biết đối lý Hắn cũng biết chính mình nhi tử là một cây gân Chỉ cần hắn nhận chuẩn sự tình liền nhất định sẽ đi làm Liền tính hắn lại như thế nào ngăn trở cũng chưa dùng Liền tỉ như mấy ngày hôm trước cự thân sự, làm hắn này trương mặt già cũng chưa chỗ thả. Kiến tập phụ thái độ còn tính hảo, không có vừa lên tới liền chỉ trích Mỹ Sa, mãn thu lửa giận cũng tiêu điểm, nói, ngươi nhi tử mấy ngày này là không đi, chính là hắn mấy ngày hôm trước đã đem sự tình nào lớn, hiện tại tỷ của ta đều mau bị người nước miếng cấp chết đuối, ngươi dám nói việc này không liên quan ngươi nhi tử sự. Bối bối lo lắng mạn thu lời này làm tập người nhà hiểu lầm bọn họ đang ép hôn, vội tiến lên nói, tập đại thúc, ta đường tỉ là cái có cốt khí người, nàng nếu hòa ly liền không nghĩ tới tái giá, hiện giờ tập hữu lương đem sự tình nháo đến tình trạng không thể văn hồi, ta đường tỉ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chúng ta hôm nay đi vào nơi này, vốn di chính là tưởng giáo hấn một chút tập hữu lương, bất quá ta xem tập đại thúc ngài cũng là cái giảng đạo lý người, cho nên chúng ta chỉ cầu ngài xem. Hảo ngài nhi tử, làm hắn đừng lại náo loạn, bằng không ta đường tỷ thật sự có khả năng tìm chết. Bối bối một đốn, lại nói, tập đại thúc, ngài có thể chuyển cáo ngài nhi tử, liền nói ta đường tỷ là người cương liệt, nàng nói qua sẽ không tái giá liền nhất định sẽ không tái giá, làm hắn đừng nguổng phí tâm tư. Tập đại thúc, liền làm ơn ngài. Bối bối nói xong còn cấp tập phụ thật sâu túi mình vái chào Nếu tập hữu lương thật sự có năng lực bức cho phụ thân hắn thỏa hiệp, Tiêu nàng sẽ làm tập phụ cầu về đến nhà đi, nàng sẽ không làm mị sa tỉ bị tập người nhà xem thấp đi. Bối bối nói được tình ý chân thành, trong giọng nói không thể nề hả làm tập phụ một trận trột dạ mặt đỏ. Hảo sau một lúc lâu, tập phụ mới xấu hổ mở miệng, bách cô nương, việc này là nhà ta hữu lương không đúng, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hán, tuyệt không làm hắn lại đi làng trài gây chuyện. Nếu nói cô nương ra danh dự quan trọng, Kêu hòa ly nữ nhân danh dự liền càng thêm không thể khinh nhần, tập phụ phân đến ra nặng nhẹ. Hiếu lương nhị thầm nghe xong tập phụ nói, nghĩ đến chính mình vừa rồi vì chính mình cháu trai mà lật lọng bôi nhỏ mị xa sự, không khỏi trột dạ cuối đầu. Nói đến cùng nông dân đều tương đối thật thành, sai rồi chính là sai rồi, bọn họ làm không tới chống chế sự. Chúng ta đây liền trước cảm ơn tập đại thúc. Bối bối càng là thành khẩn, tập người nhà liền càng cảm thấy đối lý. Ngựa ngùng đem bối bối đoàn người đưa ra thôn, lúc này mới về nhà giáo huấn nằm ở trên giường vẫn không núp nhích tập hữu lương đi. Tập người nhà đối tập hữu lương là đánh là mắng, bối bối đoàn người quản không được, dường như không có việc gì đến chấn trên thu mua thức ăn mới trở về làng trài. Đoạn nguyên ở vài ngày sau về tới làng trài, hán vị kia bị thương huynh đệ đã bị đưa về trên núi điều dưỡng đi. Đến nỗi cái kia phía sau mà người, đoạn nguyên không có điều tra ra. Đoạn nguyên nói phía sau mà người che giấu đến quá sâu, đoán không được hắn bước tiếp theo hành động, cái này làm cho bối bối trong lòng thực không đế. Nàng có loại kiếm treo ở trên đầu chậm chạp không rơi hạ cảm giác, loại cảm giác này làm nàng thực khó chịu, chính là lại không có biện pháp phát tiết. Vài ngày sau, bối bối lại đi an huyện, nàng đến huyện thành ngày hôm sau đoạn tân liền đã trở lại. Hắn nghe xong đoạn nguyên bẩm báo, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, chưa hôm đó lại trở về quân doanh. Trước mắt lại đến 8 tháng đế, bối bối lo lắng sự tình không có phát sinh, ngược lại thu được đoạn dịch hút sắp xuất ngũ tin tức. Phùng thị đám người được đến tin tức này, cao hứng đến thiếu chút nữa phong pháo an mừng. Đoạn dịch hút xuất ngũ, ý nghĩa bối bối liền phải thành thân, phùng thị một nhận được này tin tức không màng bối bối phản đối liền bắt đầu cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Bối bối lấy mẫu thân không có biện pháp, cũng liền tùy nàng đi. Không biết vì cái gì. Nghe được đoạn dịch hút xuất ngũ tin tức bối bối không ngọn nguồn tâm an, thậm chí đem đặng thưởng thủy sau khi xuất hiện sự cấp vứt chi sau đầu. Phung thị cùng Ngọc Châu đều cấp bối bối chuẩn bị của hồi môn, bối bối đảo thành người rảnh rỗi một cái, trong khoảng thời gian này đem trong không gian thí loại một tiểu khối mạch trong đất tiểu mạch cấp thu hoạch, phơi hảo, gửi ở thạch động nội, sau đó đem dư lại đất trống tất cả đều một lần nữa loại một vụ. Lần trước nàng ở trong không gian cách ra một tiểu khối điệu tới thử tùy tay vải lên mạch loại, sau lại cũng không thấy thế nào, liền rót vài lần linh nhang thủy, không nghĩ tới 3-4 tháng liền chín. Cây to đón gió, bối bối chưa từng có nghĩ tới muốn lợi dụng không gian tới kiếm tiền, cho nên trong không gian tinh dầu cây ăn quả đủ dùng sau nàng liền không tính toán lại nhiều loại. Đất trồng rau rau xanh trái cây cũng đủ chúc viện phòng biết dùng, nàng lại không nghĩ loại chút bán tiền đồ vật, liền nghĩ tới loại tiểu mạch. Cái nào niên đại đều sẽ có thiên hay lương thực là người căn bản, bối bối cũng không phải phòng ngừa chu đáo, nàng chỉ là muốn cho chính mình nhiều chút tự tin, cấp người nhà nhiều chút bảo đảm thôi. Bối bối không loại quá mà, nàng chỉ là đến trấn trên thư phòng tìm mấy quyển về đồng ruộng gieo trồng sách vở tra được về tiểu mạch gieo trồng ghi lại. Ở không gian gieo trồng tiểu mạch so với chân chính đồng ruộng gieo trồng dễ dàng đến nhiều, nàng chỉ là đem mạch loại chiếu vào trong đất, tưới tiếp nước là có thể thu hoạch. Chính là hậu kỳ thu hoạch thời điểm có chút mệt. Trong không gian gieo trồng tiểu mạch trường kỳ so trong sách viết thời kỳ sinh trưởng cơ hồ ngắn lại gấp đôi, nay càng thêm kiên định bối bối gieo trồng tiểu mạch quyết tâm. Bối bối đem phơi khô mạch côn bó hảo thu được trong phòng bếp, như vậy nàng còn tỉnh không ít mua tuổi lửa bạc. Hôm nay, bối bối ngao mấy nồi nước chấm, liền ôm hổ đến thượng đi chơi. Hổ nhi hiện giờ sắp 7 tháng, đã trưởng ra hai viên tiểu nhà, cả ngày đều chảy nước miếng Hơn nữa thấy cái gì liền bắt lấy hướng trong miệng đưa. Này không, bối bối mới vừa xả ra một cái khăn cho hắn xoa nước miếng, hắn hai chỉ bụi bấm tay nhỏ rối ra liền bắt được khăn, hê hey hê hey a a hướng trong miệng đưa. Người cái này tiểu tham ăn, này không thể ăn. Bối bối vừa tức giận vừa buồn cười xả ra khăn, sau đó vươn không ra tới một bàn tay nhéo nhéo hắn bụi bấm khuôn mặt nhỏ. Hồ nhi khả năng cho rằng bối bối ở cùng hắn chơi đùa, miệng một liệt. Rồi tay trộm tới bối bối đầu tóc, đem nàng trên đầu một châm cấp bắt xuống dưới, bối bối một đầu đen nhánh đầu tóc lập tức lỏng rồi rời ra, khoác tới rồi trên vai. hồ nhi khả năng cảm thấy hảo chơi, hai chỉ tiểu béo tay bắt lấy bối bối đầu tóc không ngừng múa may lên, bối bối đau đến nhe răng trợn mắt, liên tiếp xin thà. Hổ nhi, đây là cô cô đầu tóc, không phải món đồ chơi, mau bông tay. Bối bối càng tê ự, hổ nhi múa may đến càng hoàn, còn khanh khách cười. Bối bối buồn cười lại bất đắc dĩ. Đột nhiên, một con tối tăm bàn tay to rối tới rồi trước mắt, thật cẩn thận giúp nàng đem đầu tóc tử hổ nhi tay nhỏ chung giải cứu ra tới. Bối bối sửng sốt, nghiêng đầu vừa thấy, đối diện thượng một đôi thâm thúy mang theo nhu hỏa ý cười đôi mắt. Đại thấy rõ người tới, bối bối mắt phượng trung tràn đầy vui sướng, đã trở lại. Ân, đã trở lại. Đoạn dịch hút nhìn chăm chú nàng, ngữ khí thường thường, trong mắt lại là tràn đầy tương tư. Bối bối mạc danh mặt đỏ lên, vì che giấu chính mình xấu hổ, nàng rơ lên hổ nhi bụ bấm tay nhỏ, trêu đùa nói, hổ nhi, teo thúc thúc, teo dượng Đoạn dịch hút sửa đúng nói, không lưng nhặt lên bờ cắt một châm, thực tự nhiên giúp bối bối đem tóc vắng khởi, đem cây châm cắm vào nàng nồng đậm mềm mại tóc đen trung, giúp nàng đem tóc cố định. Bối bối mặt lại đỏ hồng, thấy hắn một thân phong trần mệt mỏi, còn có một cái tay mải, không khỏi hỏi, ngươi còn không có về nhà con không có. Kéo vào nhà đi, làm ta nương trước cho ngươi lộng điểm ăn. "Hảo." Đoạn Dịch Húc biết nghe lời phải nói. Hai người sóng vai hướng ra phương hướng đi đến, Đoạn Dịch Húc nghiêng đầu nhìn trêu đùa tiểu hổ nhi bối bối, khóe môi không tự giác giơ giơ lên, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi. Đoạn Dịch Húc mã ngừng ở viện ngoại, Phùng thị sớm từ hộ một ngụm chung biết được Đoạn Dịch Húc trở về, đã sớm cùng Ngọc Châu ở cửa chờ, nhìn hai người sóng vai đi tới, Phùng thị cùng Ngọc Châu vội tiến ra đón. Đoạn thiếu gia đã trở lại. Phùng thị cười đến thấy mi không thấy mắt, đem đoạn dịch hút từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, thấy hắn tuy rằng phong trần mệt mỏi, lại tinh thần phân chấn, Phùng thị rất là vừa lòng. Ngọc Châu đem hổ nhi từ bối bối trong lòng ngược nhận lấy, nói, đoạn thiếu gia, chạy nhanh vào nhà đi. Phùng thẩm, tổ tử. Đoạn dịch hút cung kính hô thành cùng các nàng vào sân. Vào sân. Phung thị làm bối bối mang đoạn dịch húc tiến nội viện rửa mặt trải đầu, nàng tác mang theo Thủy Lan vào phòng bếp cấp đoạn dịch húc chuẩn bị ăn đi. Đoạn dịch húc vào tám phòng, bối bối xoay người cũng đi phòng bếp. Nương! Bối bối biên sắt rau biên đối mẫu thân bất mạng nói, đoạn dịch húc là ta tương lai hôn phù, ngại như thế nào còn một ngụm một cái đoạn thiếu ra, này giống cái dặn gì. Nàng đều nói qua bao nhiêu lần, đại bá đều sửa miệng, mẫu thân cùng ca tẩu chính là không đổi được khẩu. Mỗi lần nghe được mẫu thân kêu đoạn dịch hút làm thiếu ra, nàng liền cảm thấy biệt níu. Nay không đều kêu thói quen sao, chờ các ngươi thành thân, ta nhất định sửa miệng. Phùng thị miệng cười trục khai đạo. Đoạn dịch hút mấy năm nay ở quân doanh tuy rằng nhiều lần lập kỳ công, còn kém điểm đương đại nguyên Soái chính là Phùng thị cũng không có bởi vậy mà cao hứng, ngược lại là lo lắng đề phòng. Phùng thị tuy là một giới nữ lưu. Nhưng nàng cũng biết đoạn dịch húc có thể ở quân doanh lập công khẳng định là lấy sinh mệnh đi bác. Hôm nay hắn có thể nguyên vẹn trở về, nàng thật là so cái gì đều cao hứng. Thấy phùng thị kiên trì, bối bối bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỗ trợ đem chén đua bắt được nhà ăn dọn xong, lại từ hầm ôm ra một vò rượu tới. Đoạn dịch húc rửa mặt trải đầu hảo, tựa như thay đổi cá nhân dường như, đường hắn đi vào phòng khách, bối bối thất thần một lát, mới nói lắp nói, đói bụng đi. Ta nương ta nương đồ ăn lập tức liền hảo. Nửa năm nhiều không thấy, hắn lại trường cao nửa cái đầu, ngũ quan so lần trước nhìn thấy khi càng thêm khát sâu thành thủ, làm người có loại rời không ra tầm mắt cảm giác. Đối thượng hắn trong mắt chế nhạo, bối bối lại thẹn lại bực, nàng hai đời thêm lên cũng mấy chục tuổi người, cái gì nam nhân chưa thấy qua, như thế nào liền thành hoa si giống nhau. Khó được nhìn thấy nàng này phó quấn dạng, đoạn dịch húc trong lòng mừng rỡ không được, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói đều một ngày không ăn cái gì, xác thật là đói bụng. Nghe vậy, Bối Bối mày nhăn lại, nhẹ trách mắng, như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình. Nói xong, xoay người đến phòng bếp đi, lúc này Phùng thị đã làm tốt vài món thức ăn, Bối Bối thấy Phùng thị còn chuẩn bị tiếp tục nấu ăn, Bối Bối vội nói, nương, này đó đồ ăn đủ rồi, đoạn dịch húc một người nào ăn được nhiều như vậy. Thiêu Hỏa Thủy Lan nở nụ cười, phu nhân đây là trượng phu nương xem con rẻ. Càng xem càng vừa lòng. Lao phu nhân là hận không thể đem sở hữu ăn ngon đều làm cấp đoạn thiếu ra đến đâu. Thủy Lan, ngươi sai rồi. Bối bối nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, chiều Thủy Lan chớp chớp mắt phượng, sắp có chuyện lạ nói, ngươi không biết, vừa mới bắt đầu thời điểm ta nương đối đoạn dịch húc nhưng không nửa điểm hảo cảm, còn đuổi quá hắn đâu. Ai nha, ngươi nha đầu này. Phung thị ném xuống nổi sạn hướng nữ nhi trên người hung hăng chụp hạ, cửa mắng, đều chuyện quá khứ. Còn để nó làm cái gì? Phùng thị nói xong khẩn trương hướng phòng bếp cửa nhìn mắt, lại nói, lời này về sau nhưng không cho nhắc lại. Muốn nói Phùng thị đời này hối hận nhất sự là cái gì, đó chính là lúc trước không có cấp đoạn dịch húc sắc mặt tốt. Đoạn ra là nhà cao cửa rộng, nữ nhi lại là trèo cao. Nếu là đoạn dịch húc đối nàng lúc trước thái độ canh cánh trong lòng, kia nữ nhi có thể nào có ngày lành quá. Nương, đoạn dịch húc mới sẽ không đem điểm này việc nhỏ ghi tạc trong lòng. Ngài lo lắng cái gì đâu. Bối bối tức giận nói. Kỳ thật nàng chính là cố ý nhắc tới việc này, bằng không mâu thân trong lòng đạo khảm này sợ là cả đời đều không qua được. Bối bối, ngươi trải qua đến thiếu, có một số việc ngươi còn không hiểu. Phùng thị hạ rộng, có chút tự trách nói. Đoàn thiếu ra hiện tại đối bối bối toàn tâm toàn ý, có một số việc là sẽ không để trong lòng, nhưng một khi hai người chi gian xảy ra vấn đề. Một ít lông gà vỏ tỏi sự liền có khả năng trở thành ngoài nổ. Nương, ta nói hắn sẽ không để trong lòng liền sẽ không, không tin ngài hỏi một chút hắn. Bối bối nói hướng phòng bếp cửa nâng nâng cẳm. Phùng thị trong lòng lột bột một chút, đột nhiên hướng cửa nhìn lại, thấy vừa rồi còn trống rông phòng bếp cửa xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, trên mặt tức khắc một mảnh xấu hổ. Đoạn dịch hút cười đi vào phòng bếp, đối phùng thị trịnh trọng chuyện lạ nói phùng thầm. Những cái đó sự ở trong mắt ta thật sự không tính cái gì, ngài đừng nghĩ nhiều." Phùng thị thần sắc không quá tự nhiên nói, "Đoạn thiếu ra, trước kia, Phùng thẩm, ngài là bồi bối nương, về sau ta sẽ cùng bồi bối một khối hiếu thuận ngài, ngài cũng đừng nghĩ nhiều." Đoạn Dịch Húc đánh gậy Phùng thị xin lỗi, nói sang chuyện khác, "Phùng thẩm, ta đều một không ăn cái gì, thật sự rất đói bụng, đồ ăn làm tốt sao?" "Hảo, hảo." Phùng thị lau lau nước mắt khóe mắt, nói Bối bối đang chuẩn bị cho ngươi đem đồ ăn đoàn qua đi đâu. Cơm nước xong, đoạn dịch hút đem đoạn nguyên kêu đi ra ngoài, hai người mãi cho đến trời tối mới trở về. Bối bối không biết bọn họ đã nói những gì, đoạn dịch hút sau khi trở về liền vẫn luôn thất thần, trả lời nàng vấn đề cũng thực có lệ. Đoạn dịch hút trải qua mấy năm nay mài rúa, đã sớm có thể làm được hỉ nộ không hiện ra sắc, nhìn thấy hắn này biểu tình, bối bối không khỏi nhữ như mày, hỏi. Có phải hay không gặp được cái gì về khó? Bối bối suy đoán là cùng lần trước lương du bán sỉ thương danh sách bị động tay chân sự có quan hệ, chỉ là việc này qua đi lâu như vậy, đoạn nguyên không có tra được phía sau màn người, bọn họ cũng không lại có bất luận cái gì hành động, chẳng lẽ đoạn dịch húc có hoài nghi người? Nghe được bối bối ẩn hàm lo lắng thanh âm, đoạn dịch hút ngước mắt cho nàng một cái chấn ăn cười, không có việc gì. Nói xong, lại nói, huy thúc ở chấn trên. Ta đợi lát nữa đến trở về chấn thượng một chuyến. Trời đã tối rồi, ngày mai trở về không được. Bối bối nhíu như mày, càng thêm khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Không quan hệ, ta đều thói quen đuổi đêm lộ. Hắn nói cầm tay nàng, nghiêm túc nói, bối bối, ta nói rồi, ở thành thân trước ta sẽ xử lý tốt hết thảy, tin tưởng ta. Nghe được lời này, bối bối trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết đoạn dịch húc vì cái gì đột nhiên nói cái này. Đoạn dịch húc cũng không có giải thích, cùng nàng nói lên tiểu hùng thân thể tới. Người linh nham thủy cùng những cái đó thuốc trị thương thật dùng được, tiểu tướng quân hiện tại không bao giờ dùng chịu vết thương cũ trà tấn. Khương lão đầu nói y y theo tiểu tướng quân hiện tại thân thể trạng hướng sống thêm cái 2-30 năm không là vấn đề. Nói lên tiểu hùng thân thể, đoạn dịch hút khỏe môi dơ dơ lên, tiểu tướng quân còn hỏi ta người lâu như vậy vì cái gì cũng chưa đi quân doanh đâu. Ta nghĩ tới muốn đi, nhưng thật sự là đi không khai. Bối bối bất đắc dĩ nói, kỳ thật nàng có rất nhiều về mạch lý vấn đề tưởng tự mình đi thỉnh giáo cốc gan đồng, lại không bỏ xuống được trong nhà sự, cho nên chỉ có cấp cốc gan đồng đi tin. Ta cũng là nói như vậy. Đoạn dịch hút cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, đem bên cạnh tay nải cầm lại đây, lấy ra một phong thơ cùng mấy quyển y, y thư giao cho bối bối. Đây là cốc đại phu làm ta chuyển giao cho ngươi, cốc đại phu còn nói, này mấy quyển y, y thư có thể giải đáp ngươi rất nhiều nghi vấn không hiểu địa phương lại cho hắn đi tin. Dưng một chút, lại nói, bối bối, Khương lao đầu quá trận cũng muốn đã trở lại, đến lúc đó ngươi không hiểu địa phương cũng có thể hỏi hắn, lại nói tiếp hắn vẫn là ngươi sư công đâu. Bối bối mắt trận trắng, ta mới không cần. lão nhân kia chính là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ, nàng tình nguyện học được chậm một chút cũng không tiện nghi hắn. Đoạn dịch húc nhìn ra nàng tâm tư, cũng không miễn cưỡng, cười cười, tùy ngươi. Đột nhiên, đoạn dịch húc nhanh chóng bung lỏng ra nằm bối bối tay, dây tiếp theo mới vừa rửa mặt chải đầu tốt mãn thuyền ôm hổ nhi đi vào phòng khách. Hổ nhi vừa thấy đến bối bối, trong miệng liền phát ra khanh khách thanh âm, bối bối mặt mày một loan, đứng lên đem hổ nhi từ mãn thuyền trong tay nhận lấy. Thên vô lại, đã chế thế này như thế nào còn không ngủ. Bối bối ở hổ nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng khẽ cắn khẩu. Đứa nhỏ này này trận đều là thiên tối sầm liền ngủ. Hôm nay tinh thần cư nhiên tốt như vậy. Ngươi tẩu tử nói có thể là bởi vì đoạn thiếu gia đã trở lại, hổ nhi cũng cao hứng đâu. Mãn thuyền vui tươi hớn hở nói. Mãn thuyền tiếng nói vừa rước, hổ nhi liền y đi hẻ nha y đi hẻ nha nói cái gì, biểu môi lại nhải xong lại dùng nước miếng thổi cái phao phao. thấy thế, bối bối cùng mãn thuyền đều bị chọc cười, đoạn dịch húc cũng nở nụ cười, thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới. Lại quá 2 năm, hắn cùng bồi bồi có lẽ cũng sẽ có chính mình hải tử đi. Đoạn dịch húc cùng mãn thuyền mới vừa liêu không vài câu, Bách Định Hải bách định lãng đám người cũng lại đây. Nhìn thấy Bách Định Hải, đoạn dịch húc lại từ trong bao quần áo lấy ra một phong thơ, nói, đại bá, đây là mãn phong, cà cho ngài tin. Mãn phong bởi vì đến lạc nhất khánh thưởng thức, lại nhiều lần lập quân công, chịu quá thương chạy qua huyết, hiện giờ đã là kỵ binh doanh phó thống lĩnh, Bách Định Hải vốn dĩ muốn cho Đoạn Dịch Húc hỗ trợ niệm tin, có thể tưởng tượng đến ngày mai là Mãn Thương cùng Bảo Nhi nghỉ tắm gội ngày, liền đem tin nhét vào trong lòng ngực, tính toán chờ Mãn Thương trở về lại làm hắn hỗ trợ niệm tin. Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng còn có Mãn Niên đám người quá mức nhiệt tình, Đoạn Dịch Húc hảo tính tình bồi bọn họ cho tới đêm khuya, ăn xong phùng thị chuẩn bị ăn khuya mới cáo tử trở về Trấn thượng. Bối bối lòng có bất an, làm Đoạn Nguyên cũng cùng Đoạn Dịch Húc trở về. Ngày hôm sau giữa trưa, trúc viện tới cái ba vị khách nhân, nói muốn gặp Bách Định Hải cùng Vân Thị. Vân Thị không nhận biết kia ba vị khách nhân, bất quá Phùng Thị lại nhận được trong đó một vị, đó chính là tập hữu lương nhị thẩm. Hữu lương nhị thẩm nhìn thấy Phùng Thị, lập tức lộ ra thân thiết gương mặt tươi cười tới, lao tẩu tử, đã lâu không thấy, gần nhất tốt không. Phùng Thị nhìn thấy hữu lương nhị thẩm, sắc mặt không quá tự nhiên, trần trờ hạ mới đưa ba người thỉnh đến trúc viện một phòng đơn nội. Tiến phòng, hữu lương nhị thẩm liền đem tập phụ cùng hữu lương nhị thuốc giới thiệu cho Phùng Thị nhận thức. Vừa nghe đến là tập hữu lương phụ thân, Phùng Thị không khỏi cẩn thận lên, không biết tập đại ca tới chúng ta chúc viện chính là có việc. Tập hữu lương tốt đẹp xa trước kia sự, Phùng Thị là biết đến, bất quá nàng lại không biết tập hữu lương đối Mỹ xa chưa từ bỏ ý định, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy tập phụ là tới tìm cha. lão Muội tử, vẫn là chờ Mỹ xa cha mẹ tới rồi nói sau. Tập vụ thần sắc cũng không quá tự nhiên. Phùng thị trần chờ hạ, mới đưa mãn một gọi tới, làm hắn đi đem vân thị còn có Bách Định Hải gọi tới. Vân thị liền ở phong bếp, nghe được có người tìm nàng cảm thấy thực buồn bực, thực mau liền tới đây. Bách Định Hải đi hầu sống nuôi dưỡng mà, mãn một lại đến nuôi dưỡng mà tìm đi. Vân thị vào phòng, nghe xong Phùng thị giới thiệu, lập tức lánh hạ mặt tới, cũng may không có làm ra đuổi người hành động, Phùng thị thoáng nhẹ nhàng thở ra. Các người tới làm cái gì? Vân thị khẩu khí không tốt nói. Cái kia, Mỹ Sa nương đúng không? Hữu lương nhị thẩm bồi cười đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta hôm nay tới làng trải chính là tưởng cùng ngài tốt đẹp sa cha nói chuyện hữu lương tốt đẹp sa sự. Ngay vậy, vân thị hứ lạnh một tiếng, nhà của chúng ta Mỹ Sa cùng tập hữu lương chuyện gì? Nhà ta Mỹ Sa tuy rằng hòa ly, nhưng ai không biết nàng là cái bổn phận hài tử. Làm ơn các ngươi đừng đem tập hữu lương cùng nhà ta mị thiếu xả ở một khối, bại hoại nhà của chúng ta mị xa thanh danh. Mị xa nương, ngươi hiểu lầm chúng ta ý tứ. Hiểu lầm cái gì? Vân thị nổi giận đùng đùng đánh gãy hữu lương nhị thẩm giải thích, nói, trước kia tập hữu lương tới dây dưa nhà ta nữ nhi sự ta còn không có tìm các ngươi tính số đâu, các ngươi khen ngược ý tứ trước đã tìm tới cửa. Đối với tập hữu lương, vân thị trước kia còn ẩn ẩn ôm hy vọng. Tập hưu lương đối mị xa hảo, vân thị cũng là thấy vậy vui mừng. Nhưng sau lại biết tập người nhà bởi vì mị xa hòa ly thân phận mà phản đối tập Hữu lương tốt đẹp xa ở một khối, mà tập Hữu lương cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, vân thị cũng liền nghỉ ngơi làm nữ nhi tái giá tâm tư. Kỳ thật vân thị cũng biết muốn cho tập người nhà đồng ý việc hôn nhân này khả năng tính không lớn, chính là nghe tới nữ nhi bởi vì hòa ly thân phận bị người ghét bỏ khi, vân thị vẫn là thực phẫn nộ cho nên cứ việc sự tình qua đi lâu như vậy, nhìn thấy tập người nhà vân thị vẫn là không có sắc mặt tốt. Mỹ sa nương, chúng ta hôm nay không phải tới nháo sự. Hữu lương nhị thẩm vội vàng giải thích nói, chúng ta hôm nay là nghĩ đến cùng ngài tốt đẹp sa cha thông thông khí, nếu là các ngươi không phản đối nói, chúng ta nghĩ tới mấy ngày lại qua đây cầu hôn. Bách định hải đi tới cửa, vừa vẫn đem Hữu lương nhị thẩm lời này nghe vào trong thai. Hắn đi vào nhà ở. Biểu tình lãnh đạm nói, nhà của chúng ta Mỹ Sa là cái hòa ly quá nữ nhân, trèo cao không nổi các ngươi tập hữu lương. Đây là ta đại ca, Mỹ Sa Cha. Phung Thị thấy Bách Định Hải đi vào tới, cấp tập phụ mấy người làm giới thiệu, thuận tiện hòa hoan một chút không khí. Kỳ thật Bách Định Hải cũng rất thích tập hữu lương, hắn cũng hy vọng nữ nhi có thể có cái hảo quy túc chẳng qua hắn có tự mình hiểu lấy, nữ nhi hòa ly thân phận bãi tại nơi đó. Cho nên hắn lại thích tập hữu lương cũng không hy vọng nữ nhi gả vào tập gia chịu tập người nhà xem thường. Đương nhiên, nếu bọn họ là thiệt tình thực lòng cầu thú Mỹ Sa, kêu lại phải nói cách khác. Tập phụ thấy bách định hải xa cách nhìn bọn họ, giống như không nghĩ theo chân bọn họ có quá nhiều liên lụy, vội nói, Mị Sa cha, chúng ta đều nghe hữu lương nói, Mị Sa là cái hảo cô nương, các người nếu là đồng ý đem Mị Sa đính hôn cho chúng ta ra hữu lương. Chúng ta người một nhà về sau nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng. Đúng vậy, đúng vậy. Hữu Lương kia hải tử chưa bao giờ nói dối, chúng ta tin tưởng hắn nói. Vẫn luôn không có ra tiếng Hữu Lương mở miệng nói. Bạch Định Hải tầm mắt ở bọn họ ba người trên mặt dạo qua một vòng, nói, đây là các ngươi ý tứ? Vẫn là tập Hữu Lương ý tứ? Tập phụ Trần Chờ Hạ, nghiêm túc nói, không dối gạt Bạch huynh đệ, là Hữu Lương tưởng cưới Misa, bất quá chúng ta cũng đồng ý. Bằng không chúng ta hôm nay cũng sẽ không tới nơi này. Nếu là tập hữu lương ý tứ, kia người khác đâu? Bách định hải lại hỏi. Tập phụ đôi môi giật giật, sắc mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, hữu lương hắn. Hắn ở tuyệt thực. Vân thị đang ở nổi nóng, không nghe do tập phụ nói, tao mày đối bách định hải cửa mắng, hải tử cha hắn, ngươi choáng váng sao. Tập hữu lương hắn đối Mỹ xa hòa ly sự trong lòng có ngợt đáp, lại sao có thể đối Mỹ xa hảo? Chúng ta nếu là đem Mỹ Sa gã qua đi, này không phải đem Mỹ Sa hướng hố lửa đầy sao? Tập hữu lương nếu là không ngại Mỹ Sa hòa ly, hai người đã sớm thành hôn, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Mỹ Sa nương, trước kia sự tất cả đều là hiểu lầm. Hữu lương nhị thẩm bội nói, trước kia chúng ta không tin Mỹ Sa cô nương là cái hảo cô nương, cho nên không được hữu lương tới gặp Mỹ Sa, hiện tại chúng ta tin tưởng Mỹ Sa cô nương là cái hảo cô nương. Cho nên chúng ta mới có thể nghĩ giúp Hữu Lương tới cầu thú Misa cô nương. Vân Thị không nghe rõ tập phụ lời nói mới rồi, Bạch Định Hải lại là nghe rõ, hơn nữa Hữu Lương nhị thẩm lời này, Bạch Định Hải sắc mặt cũng khó coi lên, các ngươi lại chưa thấy qua nhà của chúng ta Misa, như thế nào liền biết nàng là cái hảo cô nương? Ngươi có phải hay không sợ tập Hữu Lương nhân tuyệt thực mà chết mới thỏa hiệp? Nếu bọn họ là bị tập Hữu Lương bức cho tới cửa tới cầu thú Misa, Đến lúc đó Mị Sa gả qua đi, bọn họ há có thể cấp sẽ Mị Sa sắc mặt tốt xem. Nữ nhi gả quá một lần, chịu tội đã đủ nhiều, hắn sẽ không lại làm nữ nhi đi chịu loại này tội. Tập phụ là cái thật thành người, thấy Bách định hải sinh khí, thành thật nói, không dám lừa gạt Bách huynh đệ. Chúng ta hôm nay lại đây có một nửa nguyên nhân là vì hữu lương, hữu lương thiệt tỉnh thực lòng muốn cưới Mị Sa cô nương, hắn là ta duy nhất nhi tử, ta không thể trơ mắt nhìn hắn nói chết. Cho nên mặc kệ vì hài tử, vẫn là vì ta chính mình, chúng ta đều đến đi này một chuyến. Tập phụ dừng một chút, nói tiếp, còn có mặt khác một nửa nguyên nhân, đó chính là chúng ta đến vì trước kia hiểu lầm mịn xa cô nương mà hướng các ngươi xin lỗi. Sau khi nghe xong lời này, Bách Định Hải cùng Vân Thị nhìn nhau, hỏi, tập đại ca lời này là ý gì? Bách Định Hải câu này tập đại ca làm tập phụ trong lòng bốc cháy lên hy vọng, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Nếu không phải trước đó vài ngày mị xa đệ đệ tốt đẹp xa đường mội về đến nhà đi nháo, chúng ta đều vẫn luôn hiểu lầm là mị xa cô nương dây dưa nhà của chúng ta hữu lương đâu, cũng may hiểu lầm đã giải trừ. Nếu hữu lương như vậy tâm tâm nghiệm nghiệm muốn cưới mị xa cô đường ta cái này đường cha liền thuận hắn ý đi. Trước kia mặc kệ tập hữu lương ở nhà người trước mặt như thế nào giải thích, tập phụ cùng hữu lương chú thím đều không tin là hắn nói, chính là nhận định là mị xa câu. Dẫn tập hữu lương, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Lần đó bối bối cùng mãn thu nổi giận đùng đùng tìm tới môn, muốn bọn họ cấp cái cách nói, lại không có buộc bọn họ làm tập hữu lương cưới mị xa, bọn họ mới đưa tin đem nghi, sau lại nhờ người đến làng trài hỏi thăm, biết Mỹ Sa là cái cần lao hảo cô nương, hơn nữa thượng một lần hòa ly cũng là vì trương gia nhân tạo nghiệt quá sâu, còn làm hại mị xa hai lần đẻ non, lúc này mới tin tập hữu lương nói. Bất quả nói trở về, lần này cần không phải tập hữu lương dùng tuyệt thực kháng nghị, tập phụ khẳng định sẽ không làm nhi tử cưới một cái hòa ly quá, lại đẻ non hai lần nữ nhân. nha ta, vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người nào. Chỉ hy vọng nhi tử cưới tức phụ sau nhật tử có thể quá đến thuận lợi yên vui chút. Mãn thu cùng bồi bối. Vân thị cùng phùng thị trăm miệng một lời kinh hô. Là chuyện khi nào? Bách định hải kinh ngạc hỏi. Này hai đứa nhỏ. Cư nhiên một chút khẩu phong cũng chưa lâu. Bất quá nghe tập phụ khẩu khí, nếu không phải hai đứa nhỏ đi nháo, bọn họ còn chưa tin mị xa đâu. Như vậy tưởng tượng, Bách Định Hải âm thầm cười một cái, chú ý này chắc là bồi bối kia nha đầu nghĩ ra được đi. Đều đi qua, không để cập tới cũng thế. Tập phụ cười cười, lại nói, Bách Minh Đệ, Hữu Lương kia hài tử nói, hắn sẽ không để ý mị xa cô nương hòa ly quá, thành thân hắn sẽ hảo hảo đại mị xa. Nếu là các ngươi có thể đồng ý hai đứa nhỏ việc hôn nhân chúng ta cả nhà đều sẽ đem vị sa trở thành chính mình khuê nữ đau, thỉnh hai vị thành toàn hai đứa nhỏ đi. Tập phụ nói được thực nghiêm túc, ngựa khí cũng thực thành khẩn, bách định hải nhìn ra hắn là thiệt tình thực lòng, nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi, tập đại ca, ngài lời này ta có thể tin tưởng sao? Bách huynh đệ, chúng ta đều là anh nông dân, không đọc quá thư, cũng sẽ không nói cái gì xinh đẹp nói. Khá vậy biết muốn nói lời nói giữ lời, chúng ta nói qua nói liền nhất định sẽ làm được." Tập phụ chém Đinh chặn sắt nói. "Hai tử hắn cha." Vân thị muốn nói lại thôi, nghe được tập phụ nói, Vân thị cũng có chút động dung. Nếu là tập người nhà có thể thiệt tình tiếp thu Mỹ Sa, đó là không còn gì tốt hơn, rốt cuộc Mỹ Sa còn tuổi, về sau nhật tử còn trường, quang nghị nữ nhi nửa đời sau đều phải lẻ loi, Vân thị nghĩ đều khó chịu. Bạch Định Hải được đến tập phụ bảo đảm, Khó xử nói, tập đại ca, ta tin tưởng ngài nói, chính là nữ nhi của ta chịu quá một lần thương tổn, nàng thật không tính toán tái giá, việc này ta còn phải cùng nữ nhi của ta hảo hảo nói nói. Bách huynh đệ, chúng ta có thể trông thấy Mỹ Sa cô nương sao? Tập phụ nói, hắn là đồng ý làm nhi tử cưới Mỹ Sa, chỉ là không thấy Mỹ Sa một mặt, tập phụ đấy lòng luôn có chút thấp hỏng. Bách định hải nghĩ nghĩ, đối vân thị phân phó nói, hai tử mẹ hắn. Người đi phòng bếp cùng Mị Sa nói một tiếng, liền nói ta một vị lão bằng hữu tới, làm nàng tự mình đưa mấy đĩa điểm tâm lại đây. Vân Thị sau khi rời khỏi đây, Bách Định Hải mới đối tập phụ mấy người nói, còn thỉnh vài vị đừng để ý, Mị Sa đứa nhỏ này là cái chết cấn não, ta là muốn trực tiếp làm nàng gả cho tập hữu lương, nàng là sẽ không ngỗ người ta, chỉ là ta hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện đáp ứng gả cho tập hữu lương, như vậy hai đứa nhỏ nếu là có duyên phận. Chúng ta đương cha mẹ cũng có thể tỉnh điểm tâm, tập đại ca, ngài nói có phải hay không? Nghe xong bách định hải nói, tập phụ càng vì chính mình trước kia hiểu lầm mịn xa sự mà cảm thấy hổ thẹn, vội không ngừng gật đầu, là là là, vẫn là bách hình đề nghị đến chu toàn. Hắn đồng ý nhi tử cưới Mỹ xa, nhưng còn không phải là hy vọng hai đứa nhỏ về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, nếu mịn xa là bị buộc gà đến tập ra tới, đến lúc đó đối nhi tử lòng có đoán hận đã có thể không hảo. Mỹ Sa được vân thị phân phó, dùng một cái trường khay đem mấy đĩa điểm tâm đưa vào phòng. Tập phụ mấy người nhìn thấy sắc mặt hồng luận, mang theo điểm trẻ con phỉ Mỹ Sa, mắt sáng rực lên. Đặc biệt là hữu lương nhị thẩm, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nàng rối tay liền đem Mỹ Sa kéo đến chính mình bên cạnh, đem Mỹ Sa trên giới đánh giá một hồi lâu, càng xem càng vừa lòng, thẳng gật đầu nói, hảo hảo. Nàng là người từng trải, như vậy thân mình nữ nhân hảo sinh dưỡng khó trách có thể liên tục cấp trương gia hoài hai thai, cũng là kia trương gia người không lương tâm, ngạnh sinh sinh đem hai cái chưa xuất thế hài tử cấp lăn lộn không có, vẫn là nhà bọn họ hưu lương có Phúc khí. Nhìn mang theo trẻ con phỉ Mỹ Sa, lại nghị bối bối kia thon thả dáng người, hưu lương nhị thẩm càng thêm cảm thấy Mỹ Sa càng thích hợp làm tập gia tức phụ. Mỹ Sa bị hưu lương nhị thẩm nóng cháy ánh mắt xem đến cả người phát mau, nàng cầu cứu dường như nhìn về phía chính mình phụ thân. Bách Định Hải từ tập phụ mấy người sắc mặt đoán được bọn họ đây là tính nhìn chúng Mỹ Sa. Liên bất động thanh sắc đối Mỹ Sa nói, Mỹ Sa, kêu bà bá, thúc thúc, thẩm thẩm. Bà bá, thúc thúc, thẩm thẩm. Mỹ Sa biết nghe lời phải hô thanh. Ở Mỹ Sa tìm lấy cơ rời đi trước, hữu lương nhị thẩm vội đem Mỹ Sa kéo ngồi ở chính mình bên cạnh. Thân thiết nói, Mỹ Sa à, chúng ta khó được tới một chuyến, ngươi bồi chúng ta trò chuyện bái. Mỹ Sa theo bản năng nhìn về phía Bạch Định Hải, thấy Bạch Định Hải hơi không thể thấy gật gật đầu, Mỹ Sa mới đối Hữu Lương nhị thẩm cười cười, "Hảo a." Mỹ Sa ở trúc viện ngốc lâu rồi, không giống trước kia như vậy không phóng khoáng, loại này tự nhiên hảo phong khí chất làm tập phụ mấy người càng là vui mừng. Vì không làm cho Mỹ Sa hoài nghi, Hữu Lương nhị thẩm hỏi mấy cái về trong nhà vấn đề, hỏi Mãn Phong cùng Mãn Thu sự mới hỏi tới rồi trên người nàng. Mỹ Sa nhìn phụ thân liếc mắt một cái, Nhận thấy được phụ thân tâm tình không tồi, Mị Sa còn tưởng rằng này ba người là tới cấp hai cái đệ đệ làm ai, đối tập phụ mấy người cũng thân thiết lên. Hiện tại bờ biển du khách chẳng những con nam tử, ngẫu nhiên còn có huyện thành hoặc nơi khác tới phu nhân, Mị Sa cùng các nàng tiếp xúc nhiều, nói chuyện làm việc đó là tích thủy bất lẩu. Lời nói chung, tập phụ mấy người đem Mị Sa một nhà hiểu biết cái hoàn toàn, trừ bỏ nhìn ra Mị Sa tính tình ôn hòa, Còn biết nàng hai cái đệ đệ đều là có tiền đồ, Mỹ Sa xứng hữu lương một chút đều không kém, mấy người chút nào nghe không ra Mỹ Sa là cố ý ở bọn họ trước mặt khen hai cái đệ đệ. Phùng Thị thấy Mỹ Sa cùng tập người nhà liêu đến hoan, biết việc hôn nhân này là 8 9, 10 thấy sắc trời không còn sớm, lặng lẽ rời khỏi phòng đến phòng bếp cấp tập người nhà chuẩn bị thức ăn đi. Trúc viện có đầu bếp, Phùng Thị rất ít lại động thủ cấp khách nhân làm thức ăn. Hiện tại bọn họ rất có khả năng sẽ cùng tập người nhà liên hôn, Phùng Thị đương nhiên đến tự mình xuống bếp lấy biểu thành ý. Bối bối biết được tập người nhà tới cửa, lại còn có lưu tại trúc viện dùng cơm trưa, không khỏi cười cười, xem ra tập hữu lương cũng không phải như vậy kém sao. Hắn có thể đem người nhà bước đến làng trải tới, thuyết minh hắn đối mị xa tỷ là nghiêm túc, đại bá cùng đại bá mẫu có thể lưu tập người nhà ở trúc viện ăn cơm, hẳn là cũng là ngầm đồng ý việc hôn nhân này đi. Mỹ Sa tỷ có thể có một cái hảo quy túc, bối bối thiệt tỉnh thế nàng cao hứng. Bối bối đợi hai ngày, đoạn dịch húc cũng chưa tới, nàng liền mang theo thân văn thân võ đến An huyện đi. Cửa hàng nước chấm sở thừa không nhiều lắm, Ngọc Khê bên kia cũng chuyển đến tin tức, nói lại tiếp vài nét bút đơn đặt hàng. Bối bối vừa đến nước chấm phô liền bắt đầu công việc lù bù lên, cũng không có thời gian đi cân nhắc đoạn dịch húc vì cái gì hai ngày không thấy bóng người. Chờ nàng bội xong. Đã là năm ngày về sau sự. Bối bối nghỉ ngơi nửa ngày liền đi hồng phúc tiểu lầu, đi vào tiểu lầu, vừa vặn nhìn đến tôn trưởng quầy sai người đem bốn sọt cá khô dọn đến tiểu lầu cửa, còn treo lên một cái có cá khô bán thẻ bài. Tôn trưởng quay như thế nào sẽ có nhiều như vậy cá khô? Bối bối nhìn nhìn sọt cá khô, tất cả đều là biển sâu cá, mơ hổ đoán được cái gì? Tôn trưởng quay cười khổ một tiếng, nói, bối bối cô nương. Trước kia này đó biển sâu cá bán đến khá tốt, này 2 tháng cũng không biết là chuyện như thế nào, An biển sâu cá khách nhân thiếu rất nhiều, ngược lại là ăn hậu sống người nhiều lên, có chút biển sâu cá dưỡng không sống, chết mất, ta khiến cho người phơi thành cá khô lấy ra tới bán, này đều đã là lần thứ 3 ba bán cá khô. Cá khô giá cả so sông cá thấp vài lần, phơi thành cá khô bán kia chính là lô vốn sinh ý, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng không nghĩ như vậy à. Nghe vậy, bối bối lâm vào suy nghĩ sâu xa, cùng tôn trưởng quầy vào tiểu lầu nói chuyện hơn nửa canh giờ liền trở về nước chấm phô. Một hồi đến nước chấm phô, bối bối liền để bút viết một phong thơ, sau đó làm thân văn phái người cấp thân một huy đưa đi, ngày hôm sau sáng sớm liền trở về làng trải. Trở lại làng trải, bối bối hỏi trước Thủy Lan, biết được đoạn dịch húc mấy ngày nay không có tới làng trải, cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng nàng cũng biết đoạn dịch húc sự nàng là chưa hề nhúng tay vào. Liền đến môi dưỡng mà đi Trước kia nhìn màu mỡ biển sâu cá Bối bối trước mắt liền sẽ dần hiện ra một đống bạc Hiện tại nhìn đến này đó tung tăng nẻ nhót Lại phì lại đại biển sâu cá Bối bối chỉ có phát sầu phân Vật lấy hy vi quý Lúc trước mới vừa đẩy ra biển sâu cá khách nhân xua như xô vịt Hiện tại mới mẻ kính một quá Trừ bỏ chân chính thích ăn cá khách nhân Này đó biển sâu cá là rất khó lại tiêu đi ra ngoài Khi thật bối bối đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ đến muốn dưỡng sinh hầu chỉ là quăng có hậu sống là không đủ. Bối bối tính toán lại dưỡng chút xò hến, tỉ như xò biển, nghêu sọc chờ, đứng rồi, còn có bào ngư, cua biển, tôm hùn này đó nuôi dưỡng nàng đều là hiểu, nàng chính là đem này đó nuôi dưỡng phương pháp đều dạy cho đại bá bọn họ. Này đó đều là bình thường nuôi dưỡng phương pháp. Chỉ cần đại bá bọn họ học xong này đó nuôi dưỡng phương pháp, liền tính nàng rời nhà thời gian lại trường, cũng không cần giống lo lắng không có linh nham thủy mấy thứ này sẽ dưỡng không sống. Thân một huy hồi âm còn chưa tới, bối bối mặc kệ có phải hay không chỉ có An huyện Hồng Phúc Tiểu Lầu mới gặp được loại tình huống này, nàng đều tính toán không hề nuôi dưỡng biển sâu cá. Ở cuối cùng một đám biển sâu cá đưa ra đi phía trước, nàng lại đến chấn trên thợ một phô định chế 5 cái đại thùng gỗ. Đem cái đầu tiểu nhân biển sâu cá tất cả đều lộng tới trong không gian, miễn cho này đó biển sâu cá tuyệt chủng, phải biết rằng, này đó biển sâu cá chính là ca ca mạo sinh mệnh nguy hiểm vất trở về. Bối bối đem tính toán của chính mình cùng Bách Định Hải đám người một thương lượng, đại gia nhất trí thông qua. Mấy năm nay bối bối sở nói ra kiến nghị, liền chưa thấy qua không thành công, hơn nữa tiểu lầu biển sâu cá đều bán không được rồi, bọn họ lại dưỡng biển sâu cá cũng là bổng phí. Cho nên bọn họ không đạo lý phản đối. Một ngụm ăn không thành mập mạng, bối bối tính toán chức giáo đại gia như thế nào chăn nuôi sò biển. Bối bối sở dĩ trước hết nghĩ đến dưỡng sò biển, đó là bởi vì sò biển chẳng những có thể tiên thực, còn có thể chế thành sò khô. Ở cái này triều đại không có người hiểu được hải sản nuôi dưỡng thuật, hiếm khi có tiểu lầu cấp khách nhân cung cấp sò hến hải sản, càng miễn bản sò khô. Muốn nuôi dưỡng sò biển, đầu tiên đến có bối miêu. Tương giống là yêu cầu thời gian, bối bối suy xét luôn mãi, quyết định trước dùng thành bối nuôi dưỡng, trong biển có không ít thành bối, cho nên lời này Nhi lại giao cho mãn thuyền mấy người, mãn thuyền cùng man thu, mã nghiên thay phiên xuống biển vớt so biển, nguyên bản không ra biển bách định hải bồi khách nhân ra biển. Mãn thuyền đám người vớt trở về thành bối có lớn có bé, bối bối đem lớn nhỏ thích hợp thành bối đều chọn ra tới, sau đó lại đem đại chọn ra tới, chuẩn bị chế thành so khô. Phơi khô để vào hầm băng tồn lên, về sau hổ nhi lớn một chút có thể cho hắn lao cháu uống, rất có dinh dưỡng. Thành bối nuôi dưỡng yêu cầu thời điểm vì một năm rưỡi tả hưu, nói cách khác này đó sò biển muốn một năm rưỡi sau mới có thể thu hoạch. Hôm nay chẳng vạ, bối bối mới vừa đem mãn miên bớt trở về sò biển chọn hảo dưỡng ở lưu, liền thấy vẻ mặt mất hồn mất vĩa Mỹ xa đi đến. Mỹ xa tỉ, làm sao vậy? Bối bối hổ nghi hỏi. Từ ngày đó tập người nhà đã tới sau, Bối Bối biết việc hôn nhân này là 8-9-0-10, cũng liền không lại hỏi đến. Mấy ngày nay tập Hữu Lương mỗi ngày đều sẽ đến trúc viện tới hỗ trợ, cũng không thấy Mỹ Sa tỷ cảm xúc có cái gì không đúng. Hôm nay đây là có chuyện gì? Mỹ Sa nhìn đến Bối Bối tựa như bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, bắt được Bối Bối, đem nàng kéo vào Bối Bối nhà ở. Xuyên môn mới mang theo không dám tin tưởng ngữ khi nói, "Bối Bối, ngươi biết không? Mấy ngày hôm trước đến chúc việc tới, nói là ta cha mẹ cũ thức mấy người kia thế nhưng là tập hữu lương người nhà. Nghe vậy, bối bối nhuẩn miệng cười, Mỹ Sa Thỉ, cái này chúng ta đã sớm biết, nghe mẹ ta nói, tập hữu lương người nhà đối với người ấn tượng thực không tồi, đây là chuyện tốt ta. Mỹ Sa sừng sốt, các người đều biết. Hóa ra liền nàng một người bị chẳng hay biết gì. Thấy bối bối cười gật đầu, Mỹ Sa trong mắt thống khổ trợt lué mà qua, tự mình lầm bẩm Tại sao lại như vậy? Nàng không nghĩ tới tài giá, nàng không thể lại liên lụy người. Lúc này, bối bối mới nhận thấy được Mỹ Sa không thích hợp, trong lòng căng thẳng, hỏi, Mỹ Sa thỉ, ngươi không thích tập hữu lương? Mỹ Sa lắc lắc đầu, chua xót cười nói, này không phải có thích hay không vấn đề? Đó là cái gì vấn đề? Bối bối khó hiểu. Nàng cho rằng khó nhất giải quyết chính là tập hữu lương người nhà, hiện tại tập phụ bọn họ đều đồng ý việc hôn nhân này. Cũng thực thích Mỹ Sa Tỉ, còn có cái gì có thể ngăn trở tập hưu lương cưới Mỹ Sa Tỉ? Mỹ Sa thần sắc buồn bã, bối bối, ngươi sẽ không hiểu. Mỹ Sa đáy mắt bi thương thật sâu đau đớn bối bối, bối bối hơi trao hạ mày, có chút hận sắc không thành thép hỏi, Mỹ Sa Tỉ, ngươi nên không phải là quên không được trường tụ phúc đi. Mỹ Sa kinh ngạc ngẩn đầu nhìn bối bối liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Mỹ Sa này phản ứng làm bối bối nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải quên không được trường tụ phúc, vậy ngươi còn phát cái gì sầu? Ta xem tập hữu lương là thiệt tình đối với ngươi tốt, người nhà của hắn lại tiếp nhận rồi ngươi, chỉ cần ngươi có thể gật đầu, việc hôn nhân này liền thành. Bối bối, ngươi biết tập hữu lương là thiệt tình rất tốt với ta, nhưng ta thật không thể gả cho hắn. Mỹ Sa thái độ kiên quyết nói. Mỹ Sa thỉ, ngươi có thể hay không nói cho ta đây là vì cái gì? Bối bối thật sự không thể lý giải Mỹ Sa ý tưởng. Đại bá mẫu đều bắt đầu trộm vì Mỹ Sa tỉ chuẩn bị của hồi môn, đương sự lại không nghĩ gả, nàng có thể nói cái gì. Thấy Mỹ Sa trong mắt có dây rủa bối bối cầm tay nàng, phóng thấp giọng âm nói, Mỹ Sa tỉ, chúng ta là thân tỉ mùa ngươi có cái gì khổ chung liền cùng ta nói, liền tính ta không thể giúp ngươi giải quyết, nói ra cũng có thể nhẹ nhàng chút không phải. Mỹ Sa cắn cắn môi, trần chờ sau một lúc lâu, nghị bối bối cũng đem làm người thế Rất nhiều sự cũng nên làm nàng đã biết, đáy lòng về điểm này rồi dám cũng liền thả mở ra. Mỹ xa dương mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, ảm đàm nói, Bối bối, không phải ta không nghĩ gả cho tập hữu lương, mà là ta không thể. Vì cái gì? Bối bối, ngươi cũng biết ta là hòa ly quá, lại so tập hữu lương còn hơn mấy tuổi, tập hữu lương nếu là cưới ta, sẽ cả đời ở người khác trước mặt không dám ngần đầu. Mỹ xa tỉ. Bối bối tưởng khuyên. Rồi lại không biết từ đâu khuyên khởi Kỳ thật bối bối cũng cảm thấy Mỹ Sa băn khoăn không có sai Tập hữu lương cùng người nhà của hắn hiện tại Là không ngại nàng hòa ly thân phận Cũng thực thích Mỹ Sa Nhưng sinh hoạt là cả đời sự Tập hữu lương cùng nhà hắn người có thể Vẫn luôn đỉnh được dư luận áp lực Đại Mỹ Sa trước sau như một sao Mỹ Sa thở dài Nói tiếp, kỳ thật này đó đều không phải quan trọng nhất Quan trọng nhất chính là ta từng Có hai lần đẻ non Ta lo lắng không thể lại cấp tập hữu lương sinh nhi dục nữ, tập hữu lương là tập gia độc đinh, nếu là ta không thể vì hắn nối roi tông đường, tập gia liền phải tuyệt hậu, đến lúc đó ta sẽ trở thành tập gia tội nhân. Nếu là thật sự tới rồi cái loại tình trạng này, tập hữu lương cùng tập người nhà khẳng định sẽ hoán hận nàng, cùng với về sau lẫn nhau hoán hận, còn không bằng quyết đoán đem tập hữu lương niệm tưởng cấp các đức. Bối bối nghe được trận mắt há hốc mồm. Nàng không dự đoán được đường tỷ sẽ nghĩ đến như vậy thâm, nghĩ đến như vậy xa, hơn nữa cũng đánh không ra lời nói tới phản bác. Cái này triều đại nối dõi tông đường quan niệm quá nặng, thừa như Mị xa theo như lời, không thể nối dõi tông đường nữ nhân liền sẽ trở thành nhà chồng tội nhân, nhẹ tao nhà chồng người hoán hận, trọng sẽ bị hưu bỏ, Mỹ xa nghĩ như vậy cũng không có sai. Nhưng là... Mỹ xa tỉ... Thì chấn trên đại phu cùng Khương Hành Nhạc không đều nói qua ngươi thân mình không có bị hao tổn sao, ngươi về sau còn sẽ lại có hài tử. Mỹ Sa lần thứ hai đẻ non sau bối bối không yên tâm chấn trên đại phu nói, lần đó Khương lão đầu tới sau nàng còn làm Khương láo đầu cấp Mỹ Sa đem quá mạnh, cũng nói nàng thân mình không bị hao tổn, cho nên Mỹ Sa lo lắng sự là sẽ không phát sinh. Bối bối tuy rằng không thích Khương Hành Nhạc, Nhưng nàng không thể không thừa nhận Khương hành nhạc y lý thuật ở trên đời này thật không vài người có thể so. Mỹ Sa cười khổ một tiếng, bối bối, không phải không tin đại phu cùng Khương thần y lý nói, mà là ta xem qua quá nhiều ví dụ, ta không tin chính mình vận khí có thể có tốt như vậy. Bối bối, người phóng nhãn nhìn xem, chúng ta chung quanh mấy cái làng trải có mấy cái nữ tử đẻ non sau còn có thể lại hoài thượng thân tử. Mỹ Sa tiếp tục nói, Ta lần đầu tiên đẻ non sau còn có thể lại hoài thượng, kỳ thật ta đã thực cảm kích ông trời, ông trời đối ta đã đủ dày rộng, ta không dám hy vọng xa vời ông trời còn sẽ lại cho ta lần thứ ba cơ hội. Mỹ sát thỉ, nếu là không có đại phu, ông trời liền tính là cho ngươi 100 lần cơ hội cũng là bổng phí. Bối bối tức giận nói, nếu nói bối bối cảm thấy Mỹ xa phía trước băn khoăn là đúng, kia nàng mặt sau lời này bối bối cũng không dám gật bừa. Bối bối cũng biết cái này triều đại điều kiện là hậu, rất nhiều nữ nhân đẻ non sau một phương diện không chiếm được thỏa đáng trị liệu, một phương diện không có được đến thực tốt điều dưỡng, đồng thời còn muốn làm việc nặng, cho nên mới sẽ rơi xuống bệnh can, không thể lại thụ thai. Nhưng Mỹ xa bất đồng, nàng mặt sau lần này đẻ non sau vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ điều dưỡng, còn thỉnh đại phu xem qua, lại còn có uống lên linh nham thủy, cho nên Khương lão đầu nói nàng thân mình không có bị hao tổn. Còn có thể lại thụ thai, bối bối là tin tưởng. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, ta không nghĩ mạo hiểm như vậy. Mỹ Sa Khang khăng nói, ta sẽ không gả cho tập hữu lương. Bối bối lại tức lại cấp, suy tư sẽ, nhìn thẳng Mỹ Sa, chính xác hỏi, Mỹ Sa thỉ, nếu ta cam đoàn với ngươi, ngươi về sau còn có thể lại mang thai, ngươi sẽ đáp ứng gả cho tập hữu lương sao? Đều đi đến này một bước, nếu là còn nhìn bọn họ tách ra, Mặc cho ai đều sẽ thấy bọn họ thiết hận. Nghe vậy, Mỹ Sa ngước mắt ngơ ngẩn nhìn về phía bối bối. Mỹ Sa thì, ta thật có thể bảo đảm. Bối bối trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Nếu không có Khương Hành Nhạc định luận ở phía trước, bối bối không dám nói như vậy. Nếu Khương Hành Nhạc đều nói Mỹ Sa thân mình không có bị hao tổn, bối bối tin tưởng Mỹ Sa chỉ cần vông ra đáy lòng áp lực khẳng định có thể lại thụ thai. Thấy Mỹ Sa không nói, bối bối lại nghiêm túc hỏi. Mị Sa tỷ, ngươi trả lời ta, nếu ta có thể bảo đảm có thể làm ngươi lại mang thai, ngươi có thể hay không gả cho tập Hữu Lương? Này, Mỹ Sa do dự lên, nàng có thể sao? Nàng thật có thể lại có chính mình hài tử? Mị Sa tỷ, Mị Sa kích động che lại chính mình ngực, nói, "Bối bối, ta đầu góc hiện tại thực loạn, làm ta hảo hảo ngẫm lại." Nàng năm mơ đều muốn có cái chính mình hài tử, đặc biệt là mỗi lần nhìn đến Hồ Nhi thời điểm, nàng luôn là không tự chủ được nghĩ đến chính mình kia ba cái vô duyên gặp mặt hải tử. Ngay thường nàng nỗ lực làm chính mình không hề nhớ tới trước kia sự, nàng nỗ lực không cho chính mình khát vọng biểu lộ ra tới, chính là chỉ có nàng chính mình biết, mỗi khi từ ác mộng trung tình lại, nàng hối hận thống khổ nước mắt đều sẽ đem áo gối ướt nhẹp, nàng hối hận ở lần thứ hai biết có mang thân mình thời điểm vì cái gì không cùng trương tụ phúc hòa ly. Đều là nàng yếu đối hại hải tử. Thấy Mỹ xa sắc mặt tái nhận, Bối bối cũng có chút lo lắng, vội Trấn ăn nói, Mỹ xa thỉ, ngươi đừng có gốc. Không ai bức ngươi, ngươi hảo hảo ngâm lại. Tiện đi Mỹ xa, bối bối âm thầm thở dài, đang chuẩn bị về phòng, liền thấy đoạn dịch hút đi vào nội viện. Bối bối sửng xuất hạ, lại nhìn nhìn sắc trời, như thế nào như vậy vãn lại đây. Còn kịp lại đây ăn cơm chiều, nơi nào chậm. Đoạn dịch hút dơ dơ lên khỏe môi, đáy mắt lại là một mảnh mỏi mệnh. Bối bối nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi, phiết biểu môi nói, mệt mỏi sẽ không ngày mai lại qua đây. Thật là như vậy tưởng. Nghe ra đến nàng thanh êm dầu dĩ, đoạn dịch hút mắt to tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng chính là quá hảo cường, rõ ràng lo lắng hắn, lại liền câu mềm lời nói cũng không muốn đối hắn nói, không biết thành thân sau này tính tình có thể hay không sửa. Bối bối ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi ra ngoài ăn cơm. Nói xong xoay người ra nội viện. Đoạn dịch hút khẽ thở dài, theo sát đi lên. Hắn vội xong đỉnh đầu thượng sự liền vội vàng chạy tới, vì chính là sớm một chút nhìn thấy nàng, nàng khét ngược, hoành cái mũi dựng mắt, liền cái sắc mặt tốt đều không cho hắn, hắn mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Kỳ thật bối bối trong lòng cũng là có khí, hắn ngày đó đi thời điểm nàng là nhìn ra hắn có việc gạt nàng, có việc gạt nàng còn chưa tính, hắn vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, liền cái tin tức đều không có. Hắn đối nàng liền như vậy yên tâm. Thật cho rằng nàng sẽ không sinh khí. Bối bối thừa nhận chính mình có đôi khi chính là lòng dạ hẹp hỏi, nàng có thể chịu đựng đoạn dịch húc tiến quân doanh mấy năm, lại không cách nào chịu đựng hắn không rên một tiếng biến mất mấy ngày, sau khi trở về một câu giải thích nói cũng chưa. Bởi vì đoạn dịch húc đã đến, phùng thị lại thêm làm vài món thức ăn. Ăn cơm thời điểm, ngồi ở bối bối bên người đoạn dịch húc rõ ràng cảm giác được nàng cảm xúc không đúng tưởng chính mình vừa rồi không cẩn thận chọc nàng sinh khí, đành phải không ngừng cho nàng kẹp đồ ăn, lấy lòng Bối bối từ đầu chí cuối đều banh khuôn mặt, đoạn dịch hút lúc này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Cơm nước xong, bối bối mang theo dư thu đi ra khỏi phòng, đoạn dịch húc vội đem nàng gọi lại, nhỏ giọng hỏi, bối bối, mang ta Du Hải được không? Du Hải là lấy cớ, tưởng biết rõ ràng nàng vì cái gì sinh khí là thật. Hắn biết, Nàng không phải ái chơi tiểu tính tình người. Dư thu dương mắt nhìn nhìn bối bối, thấy bối bối không có cự tuyệt đoạn dịch húc rất có ánh mắt chiều bối bối hành lễ, tiểu thư, ta về phòng luyện tự đi. Đi thôi. Bối bối nhàn nhạt ứng thanh, dẫn đầu xoay người đi ra sân. Thân văn thân võ nhìn nhau, theo đi ra ngoài, bất quá hai người cũng thực thức thời không có cùng hai người lên thuyền, mà là ở bờ biển thủ. Bối bối đem thuyền vẽ ra hảo xa cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Đoạn dịch hút đem nàng nàng đẹo lại nàng trong tay tương, buồn cười nói, lại hoa đi xuống đợi lát nữa liền tìm không đến trở về lộ. Trên biển không có nửa điểm đánh dấu, nếu là ra viễn hải, liền tính có thể đem coi, này đại buổi tối hắn cũng không có tin tưởng có thể đem thuyền trở lại tới, rốt cuộc hắn không phải bờ biển ngư dân, không biết như thế nào ở trên biển phân biệt phương hướng. Kỳ thật bối bối cũng cùng hắn giống nhau, không hiểu đến như thế nào ở trên biển phân biệt phương hướng. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thu hồi tương. Hắn khỏe môi dương lên, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, từ phía sau gắt gao đem nàng khoanh lại. Ở nàng đang chuẩn bị dây rũa thời điểm, ở nàng bên thai thấp giọng nói, bối bối, ta sát mẫu kẻ thù xuất hiện. Vừa rồi lên thuyền sau hắn vẫn luôn cân nhắc, nàng như thế nào êm đẹp nóng giận, rốt cuộc làm hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Hắn lời này cũng tương đương là cùng nàng giải thích, hắn mấy ngày này vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện. Bối bối một đốn, ở trong lòng ngực hắn xoay người, kinh ngạc hỏi, ngươi trước đó vài ngày báo thù đi. Không phải. Đoạn dịch vúc không có dấu dếm lắc lắc đầu, ta đi tìm Huy Thúc hiểu biết tình huống, Huy Thúc gặp đúng không dám đem chân tướng nói cho ta, sau lại ta trực tiếp đi tìm nhà ta lão nhân, nhà ta lão nhân ở ta tiến quân doanh thời điểm liền cùng ta nói rồi, nói ta xuất ngũ sau sẽ đem ta nương chết chân tướng nói cho ta, hắn không có nuốt lời. Ngày đó đoạn nguyên bẩm báo làm hắn ẩn ẩn có hoài nghi, bởi vì không nghĩ nàng lo lắng, hắn không dám đem chính mình suy đoán nói cho nàng. Được đến xác thực đáp án, đồng dạng nguyên nhân, hắn vẫn là không đem chân tướng nói cho nàng. Cha ngươi vẫn luôn đều biết là ai giết chết con mẹ ngươi. Bối bối không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy. Bối bối trầm ngâm một hồi, lại hỏi, đối phương rất cường đại, cha ngươi không có năng lực vì ngươi nương báo thủ. Chứ bỏ nguyên nhân này. Bối bối thật sự vô pháp lý giải đoạn tân rõ ràng biết chính mình sát thê kẻ thù là ai, lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đoạn dịch hút trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, đối phương xác thật không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Nghe được lời này, bối bối tâm đều nhắc lên, tuy rằng thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng bối bối biết hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ báo thủ. Trước kia ta không hiểu lão nhân khổ tâm, trách hắn không nói cho ta trấn tướng, hiện tại ta biết, hắn đều là vì ta hảo. Đoạn dịch khúc thanh âm lại nặng nghề truyền ra. Trước kia lão nhân sợ hắn xúc động, lo lắng hắn hành động theo cảm tình, cho nên mới không dám nói cho hắn chân tướng. Hắn trước kia nếu là biết chính mình sát mẫu kẻ thù hảo hảo tồn tại, còn quá đến như vậy phong cảnh, hắn nhất định sẽ quái lão nhân, hắn sẽ cho rằng lão nhân đối mâu thân cái gọi là cảm tình cũng bất quá như thế, nhưng hiện tại hắn đã không hề là ngây thơ vô chi mao đầu tiểu tử, hắn minh bạch lão nhân khổ chúng. hắn không phải sợ chết. Hắn là vì lấy đại cục làm trọng. Kỳ thật như vậy cũng hảo, lao nhân vô pháp báo thủ, hắn tới báo. Hắn không phải lao nhân, hắn hiện giờ cũng nuôi dịch, hắn không có quá nhiều băn khoăn, hốn hồ, lao nhân chỉ là làm hắn vạn sự cẩn thận, cũng không có nói không cho hắn báo thủ nói. Bối bối như là cảm giác được cái gì, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, khẩn trương hỏi, có thể hay không rất nguy hiểm. Mẫu thủ không đội trời chung. Bối bối không quyền lực ngăn cản hắn vì hắn mâu thân báo thủ, nhưng nàng chính là không ngọn nguồn hoàng hốt, đối phương thực lực cường đến đoạn tân cũng chưa không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đi báo thủ chẳng phải là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn kéo xuống tay nàng, nắm ở đại trường trung, ở nàng bên thai nhẹ giọng cười nói, muốn giết người nọ là có điểm khó khăn, bất quá ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, ta còn muốn trở về cưới người đâu. Đoạn dịch húc ngươi nhưng đừng gạt ta. Bối bối áp xuống trong lòng bất an, sụ mặt xem hắn. Vẫn là như vậy không tín nhiệm ta. Đoạn dịch hút dơ tay bất đắc dĩ nhéo hạ nàng căng chặt khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ, nằm ở nàng bên thai thấp giọng lộ ra một chút, có không nghe nói xong mượn đao giết người cái này tử. Cho dù có nguy hiểm cũng không phải là ta. Tuy rằng cây đao này rất khó lợi dụng, nhưng đoạn dịch hút có tin tưởng cây đao này sớm hay muộn sẽ dừng ở người nọ trên cổ. Thấy nàng bởi vì chính mình lời này mắt sáng rực lên, đoạn dịch hút khỏe môi cong cong, ngựa khí lại rất nghiêm túc nói, bối bối, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo chính ngươi là được, đừng lo lắng cho ta, ân. Tận lực đi. Bối bối nhấp môi nói, không nghĩ lửa hắn. Không biết vì cái gì, hắn tiến quân doanh, thượng chiến trường, nàng cũng chưa như vậy bất thán quá. Đoạn dịch hút lấy nàng không có biện pháp, tầm mắt dừng ở bong thuyền thượng cá côn thượng, nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta câu cá đi, đợi lát nữa ngươi cho ta cá nương ăn. Trên thuyền có bếp lò có than hỏa, chỉ tiếc không có mối cùng gia vị. Đại buổi tối, có thể câu. Hào đi. Bối bối lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ tới hắn có thể đem coi, kịp thời sửa lại khẩu. Ngươi giúp ta lộng mối câu. Đoạn dịch húc cho nàng tìm sự làm, mới không đến nỗi miên màn suy nghĩ. Bối bối chuẩn bị cho tốt mối câu, đoạn dịch hút đem mối câu quăng đi ra ngoài. Lôi kéo nàng ở thuyền duyên ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, lại lần nữa trịnh trọng nói, bối bối, ở chúng ta thành thân trước, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Đối thượng hắn cặp kia ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh hai chóng mắt, bối bối nhắm mắt lại rửa vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn eo, loạn dịch hút, ngươi đã nói sẽ cho ta hạnh phúc, ngươi không thể nuốt lời. Bối bối tự nhận là chính mình là may mắn, ông trời cho nàng trọng sinh cơ hội. Còn làm nàng gặp được cùng nàng trải qua tương tự đoạn dịch húc, Bối Bối có đôi khi cảm thấy liền cùng nằm mơ dường như, nàng lo lắng này mộng có một ngày sẽ thoái, càng thêm lo lắng hắn vì báo mưu thủ mà gặp được bất trắc. Hắn ở nàng trơn bóng cái trán nhẹ nhàng một hôn, chém đinh chặt sắt nói, không nuốt lời. Từng trận gió biển thổi tới, hỗn loạn nước biển tanh mặn vị làm Bối Bối đầu có chút phát trướng, nàng đột nhiên liền nói, "Đoạn dịch húc, chúng ta thành thân đi." Đoạn dịch húc thân mình cứng đờ, Mạnh mẽ ức chế trụ trong lòng kích động, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi nói giỡn đi?" Không nghe được nàng đáp lại, đoạn dịch húc thân mình càng thêm căng chặt, liền hô hấp đều dồn dập lên, cuối cùng rốt cuộc kiềm chế không được bỏ qua cá côn, duỗi tay nâng lên nàng cằm, thẳng tắp vọng tiến nàng đáy mắt. Nguyên bản hưng phấn không thôi đoạn dịch húc ở đối thượng nàng đáy mắt trần chờ khi, tức khắc giống như bị bắt buồn nước lạnh, tươi cười cứng ở bên môi, buồn bã mất mát nói: "Ngươi quả thực ở nói giỡn." Nghe được hắn lời này khí, bối bối mím môi, hỏi ngược lại, ngươi tưởng thành thân ơn? Vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn thành thân nói xác thật là buộc miệng tốt ra, nhưng nàng phát hiện đến ra hắn bởi vì nàng lời nói mà khẩn trương, đột nhiên không xác định chính mình trước kia kiên trì có phải hay không đối. Có lẽ là chịu kiếp trước sở chịu giáo dục ảnh hưởng, nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy liền thành thân là làm người vô pháp tiếp thu sự, hiện tại nàng phóng nhãn quanh thân. Cái nào nữ nhân không phải một cặp kê liền gả chồng sinh con, cũng không thấy đến các nàng có cái gì không tốt, cho nên nàng do dự, nàng không biết chính mình có nên hay không nhập ra tùy tụ, đặc biệt là ở đoạn dịch húc một lòng muốn thế mâu thân báo thù hết sức. Cứ việc hắn lời thề son sát hướng nàng bảo đảm sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, bối bối vẫn là sợ, nàng sợ lưu lại tiết bối. Ngươi tưởng nói chúng ta liền thành. Hắn mắt to lấp lánh sáng lên nhìn nàng, tim đập đến bay nhanh. Cái gì kêu nàng tưởng liền thành. Bối bối ấn xuống trận trắng mắt xúc động, nói, làm ta ngấm lại. thành thân là cả đời sự, nàng đến hảo hảo tính toán tính toán. Hảo, không đổi, ngày mai lại cho ta đáp án đều thành. hắn mặt mày phi dương, ở nàng mi tâm hôn khẩu, theo sau lại cảm thấy không thỏa mãn, lại rời về phía nàng chóp mũi, cuối cùng dừng ở nàng mềm mại cánh môi thượng, nhẹ nhàng kẻ ra nàng hầm răng, đầu lưỡi tiến nhanh mà nhập Hắn trong giọng nói vội vàng làm bối bối muốn cười, nhưng hắn cơ hồ muốn xuyên thấu ngực kịch liệt tim đập cướp đi nàng tâm thần, nàng tâm cũng đi theo nhảy lên lên, nàng tựa như cái chưa chắc nhân sự tiểu cô nương giống nhau, ở hắn tùy ý khẻ hạ choáng vang lên, bị lạc ở hắn cái này hôn sâu dưới. Không biết qua bao lâu, đoạn dịch hút bung lỏng ra sắp hít thở không thông bối bối, thâm thúy hai tròng mắt chàn đầy mong đợi quan mang, bối bối. Chúng ta thành thân sau cũng muốn sinh mấy cái giống hổ nhi giống nhau đáng yêu nhi tử. Thật long tham, còn mấy cái. Nàng đỏ mặt oán trách nói. Ở cái này nhiều tử nhiều phúc triều đại, hắn lời này cũng không sẽ làm bối bối cảm thấy ngoài ý muốn. Bối bối cảm thấy hai người thân đều còn không có thành, sinh hài tử sự còn quá xa xôi. Hắn hoàn nàng eo, túi đầu, dùng cái chán trong cái chán của nàng, thẳng tóc nhìn nàng, nói, bối bối, lúc trước ở mật thất. Ta nương trước khi chết đã từng cùng ta nói rồi, nàng muốn nhìn ta cưới vợ sinh con, còn tưởng giúp ta mang hải tử. Mẹ ta nói nàng liền sinh ta một cái, nói ta quá cô đơn, hy vọng ta tức phủ về sau tốt nhất có thể sinh 10 cái 8 cái, làm trong nhà náo nhiệt lên. Đoạn dịch hút biết lúc trước mẫu thân là vì làm hắn có sống sót tín niệm, mới có thể lại nhải giúp hắn kế hoạch tương lai sự, trước kia hắn lý giải không được mẫu thân vì cái gì muốn cho hắn nhiều sinh. Sau khi lớn lên hắn mới cảm nhận được một người khó xử. Hắn nếu nhiều mấy cái huynh đệ, ở hắn nhất khổ khó nhất thời điểm ít nhất còn có người làm bạn, có người bồi hắn cộng đồng đối mặt kêu nhất hắc cám nhật tử, có lẽ hắn lúc trước cũng không đến mức phạm thượng cuồng táo trứng. Cho nên, đoạn dịch hút không hy vọng chính mình nhi tử lặp lại hắn đường xưa, hắn không nghĩ chính mình nhi tử ở bọn họ làm phụ mẫu già đi sau lẻ loi, gặp được sự liền cái thương lượng người đều không có. Nghe được muốn sinh 10 cái 8 cái, bối bối lại không cảm thấy sinh hài tử sự ly nàng thực xa xôi, nàng kinh hồn chưa định nói, 10 cái 8 cái có phải hay không quá nhiều. Tuy rằng nàng thực thích hài tử, cũng nóng trông có chính mình hài tử, chính là 10 cái 8 cái, bối bối thật hoài nghi đoạn dịch húc có phải hay không tính toán đem nàng đường heo dưỡng. Nàng vẻ mặt hơi sợ bộ dáng hoàn toàn lấy lòng đoạn dịch húc, hắn ẩn ý cười nói, 10 cái 8 cái ngại nhiều, kia 5 6 cái cũng thành. Đoạn dịch húc nói xong, thấy nàng cư nhiên thực nghiêm túc ở tự hỏi, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, hồn hậu tiếng cười ở trên mặt biển nộn nhạo mở ra. Chính hai nghe được nàng nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ, đoạn dịch húc đều mau cao hứng điên rồi. Đêm nay nàng cho hắn quá nhiều kinh hỉ đoạn dịch húc nháy mắt cảm thấy đáy lòng bị thứ gì điền đến tràn đầy, mạng đến hắn đều mau dùng mình lên. Một hồi lâu, hắn mới dừng cười, gắt gao ôm nàng, ở nàng bên thai lặp lại lầm bầm. Bối bối, cảm ơn ngươi có thể đi vào thế giới này, cảm ơn ngươi không chê ta, cảm ơn ngươi chịu gả cho ta, cảm ơn ngươi nguyện ý vì ta sinh nhi dục nữ, cảm ơn, cảm ơn. Hắn thanh âm thực nhẹ, thực trầm, lại làm bối bối hốc mắt đã đưa nước lên, nàng hồi ôm hắn, nghẹn ngào hờn rồi nói, rồng đốc. Nàng ghé vào ngực hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập bối bối mặc danh tâm an xuống dưới, nàng đem trong mắt nước mắt bước trở về, thâm giọng nói. Đoạn dịch húc, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta thành thân đi. Đoạn dịch húc hai tay nắm thật chặt, tim đập nhanh một chút, hảo, ngày mai ta khiến cho láo nhân an bài. Bối bối khỏe môi nghéo một cái, trong mắt là thoải mái ý cười. Đời này, nàng không nhìn lầm người, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Hai người nị vai lên, ai cũng chưa mở miệng nói phải đi về, thẳng đến đoạn dịch húc bụng vang lên. Bối bối mới kinh ngạc phát hiện đã là đêm khuya, hai người tiến không gian lộng điểm ăn mới đưa thuyền sử trở về bờ biển. Con hảo bối bối có dự kiến trước, mang theo hai điều cá nướng trở về, phân cho còn canh giữ ở bờ biển thân văn thân võ đương an khuya. Con hảo thân văn thân võ không giống đoạn nguyên như vậy ồn ào, bằng không bối bối cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích vì cái gì đi lâu như vậy đâu. Đoạn dịch hút tuy rằng thật dài thời gian không nghỉ ngơi tốt, nhưng bởi vì trong lòng hư phấn, nằm ở. Thượng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Nghe được trong viện không có động tính, đơn giản mở cửa ra nhà ở. Đi đến bối bối cửa phòng khẩu, đoạn dịch húc ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, ta tìm bối bối nói nói mấy câu. Đoạn dịch húc tiếng nói vừa rước, chỗ tối thân văn liền lắc mình rời đi. Bối bối mới vừa vào ngủ không một hồi liền nghe được tiếng đập cửa, kỳ quay như, như mày, tưởng thân văn thân võ có chuyện gì, liền khoác áo lên mở cửa ra. Đoạn dịch húc nhìn đến dưới ánh trăng thân ảnh, bối bối kinh ngạc hỏi. Hơn phân nửa đêm như thế nào không ngủ được. Nói xong hướng bên ngoài nhìn mắt, thực buồn bực thân văn thân võ chạy đi đâu. Ngủ không được. Đoạn Dịch Húc vừa bước vào phòng tử, trở tay tướng môn cấp đóng lại. Thấy hắn làm tặc dường như, Bối Bối không khỏi buồn cười nói, không sợ nhà ta người thấy. Xem nhẹ nàng trong lời nói chế nhạo, hắn một tay đem nàng ôm lấy, không xác định hỏi, "Bối Bối, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta?" Hắn thấp phẩm bất an ngữ khí làm Bối Bối trong lòng mềm nhũn. Con con môi, nhẹ giọng nói, thật sự, thật sự, là thật sự. Hắn cao hứng lẩm bẩm nói. Nghe được hắn thở hát ra, nàng mặt mày một loan hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Đoạn dịch hút, về sau ngươi cũng không thể bắt nạt ta. Ta thương ngươi đều không kịp, sao có thể bắt nạt ngươi. Đoạn dịch hút buồn cười nói. Bối bối khỏe môi một loàn, ý niệm vừa động, hai người dây tiếp theo liền vào không gian. Đoạn dịch hút sửng xuất hạ, cười nói, như thế nào vào được. Bối bối mang lôi kéo hắn hướng vườn thảo dược đi đến, biên oán trách nói, ngươi cho rằng ngươi thân mình là làm bằng sát sao. Chạy nhanh ngủ đi, thành thân nói còn có một đống sự muốn bội đâu. Nếu hắn ở trong phòng ngủ không được, kia nàng liền bồi hắn. Hảo! Hắn biết nghe lời phải ở vườn thảo dược nằm xuống, dương khỏe môi nhìn nàng. Nàng còn nhớ rõ hắn nói qua vườn thảo dược so trong thạch động ngủ đến thoải mái. Thấy hắn mắt trông mong nhìn chính mình, bối bối khỏe môi một loan. Nhân thể ở hắn bên cạnh nằm xuống, hoa vào trong lòng ngực hắn, ngủ đi. Hảo! Hắn ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không một hồi liền truyền đến tiếng ấy. Gối lên hắn trên cánh tay, nghe hắn đều đều tiếng hít thở, bối bối có một loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm, mang theo thỏa mãn mỉm cười cũng chìm vào mộng đẹp. Bối bối lại mở to mắt khi, bên cạnh đoạn dịch húc đã không còn nữa, nàng chấp chấp mắt ngồi dậy. Thấy đoạn dịch húc đang đứng ở mạch mà bên nhìn một mảnh xanh mượt lúa mạch non ra thần. Suy nghĩ cái gì? Nàng sửa sửa siêm vi hề, đi qua. Ngươi đã nói ngươi đời này chỉ nghĩ muốn nam cậy nữ dệt bình đạm sinh hoạt, nói thật, lúc trước ta cũng không thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Hắn nghiêng đầu chiều hắn cười, vương cánh tay dài đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng thở dài, hiện tại ta hiểu được, chỉ cần chính mình để ý người tại bên người liền tính ăn của An chấu cũng là vui sướng. Trước kia hắn nghĩ báo thủ, nghĩ cấp có thể có cũng đủ năng lực cho nàng ngày lành quá, cho nên hắn liều mạng làm chính mình cường đại lên. Hiện tại ngấm lại, này hết thể giống như đều không phải nàng mớn, ngược lại làm nàng canh cánh trong lòng, đi theo lo lắng đề phòng, hắn thẹn trong lòng. Sau một lúc lâu, hắn lại mở miệng nói, bối bối, chờ ta cho ta nương báo thủ, chúng ta liền sinh mấy cái hài tử, đến lúc đó chúng ta mua mấy khối địa, Ta cho các ngươi loại ăn, ngươi liền ở nhà cho ta cùng hài tử giặt quần áo nấu cơm, khâu khâu và vá. Ta mới không cần. Bối bối trợn trắng mắt đánh gây hắn nói, ta nói nam kẻ nữ dệt bất quá là làm cái tương tự, lại không phải thật sự cho ngươi đi trồng trọn. Ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi đi trồng trọn, ngươi sẽ sao? Dù sao ta đối việc may vá là không thành thạo. Nàng lúc trước nói kia lời nói ý tứ chính là chỉ cần hai người có thể ở một hối. Liên tính nhật tử lại nghèo, quá đến lại khổ nàng cũng nguyện ý, cũng không phải nói thật làm hắn đi trồng trọn. Hơn nữa nàng đối chính mình cũng có tin tưởng, nàng sẽ không làm chính mình quá đến quá gian nan. Ta có thể học. Hắn nghiêm túc nói. Đến nỗi nàng việc may vá được không hắn cũng không để ý, quần áo phá lại mua chính là, dù sao hắn mấy năm nay quân lương cùng triều đình ban thưởng đều tồn, đủ nàng hoa, chính mình tức phụ cùng hài tử hắn sẽ không nuôi không nổi bôi bối liếc hắn liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói, đồ ngốc. Kỳ thật chúng ta có thể nhiều mua mấy khối địa, sau đó đem địa tô đi ra ngoài, mỗi năm quang thu thuê liền đủ chúng ta sinh hoạt, nơi nào còn dùng đến đi học trồng trọn. kia chúng ta không thành địa chủ cùng địa chủ bà. Nghe xong dự tính của nàng, đoạn dịch húc nhịn không được nở nụ cười, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Địa chủ cùng địa chủ bà không hảo sao. Nàng chứng mắt nhìn hắn. Giống như hắn dám nói câu không tốt, nàng tạm tha không được hắn. Hảo, khá tốt. Đoạn dịch húc nén cười, cô ý nói, bất quá mua đất đến hoa không ít tiền đâu, ta còn phải dựa ngươi. Hành A, đến lúc đó ngươi cùng hài tử liền cùng ta họ đi tê. Bối bối rất hảo phong nói. Nghe vậy, đoạn dịch húc mặt nén hắc, tưởng mở Thấy nàng trong mắt hiện lên thực hiện được ý cười, đoạn dịch húc mới hậu chi hậu giáp phát hiện chính mình bị nàng cấp chơi. Lập tức gáp dụng trừng phạt thủ đoạn, hôn đến nàng đầu góc tròn váng. Xem ngươi về sau còn dám không dám nói hải tử cùng ngươi họ. Đoạn dịch vúc trung quy là cái này triều đại nam nhân, trong xương cốt đại nam nhân chủ nghĩa cũng không có bởi vì trọng sinh mà có điều thay đổi. Ác nhân trước cáo trạng. Nàng không phục trừng mắt hắn, rõ ràng là hắn trước trêu chọc nàng hảo sao. Bọn họ đoạn ra ra tải tuy so ra kém thân Bách Xuân, khá vậy không thể so nàng sở kiếm tiền thiếu. Nơi nào dùng đến nàng tới dưỡng? Đoạn dịch húc đang muốn nói cái gì? Đột nhiên nghe được Dư Thu thanh âm ở bên ngoài văng lên. Tú, lao phu nhân kêu ngài ăn cơm sáng. Bối bối chừng mắt nhìn đoạn dịch húc liếc mắt một cái. Ý niệm vừa động ra không gian. Dư Thu, ta đã biết, ngươi đi trước cắn đi. Bối bối chiều ngoài phòng hô thanh. Tú, muốn hay không nô tỉ cho ngài múc nước rửa mặt. Dư Thu lại săn sóc hỏi. Không cần, ta chính mình tới. Ngươi đi ăn cơm sáng đi. Dư thu hiểu chuyện có khi làm bối bối cảm thấy đau đầu, nếu là làm người trong nhà biết đoạn dịch hút ở nàng trong phòng ngây người một đêm, còn không biết như thế nào nháo đâu. Nghe được dư thu tiếng bước chân, lại cẩn thận nghe xong nghe, nghe được trong viện không có gì thanh âm sau nàng mới đưa cửa phòng mở ra, một bên thúc rục nói, ngươi chạy nhanh hồi ngươi nhà ở. Bối bối vừa nhấc mắt, đang xem đến canh giữ ở cửa phòng khẩu thân võ khi, trong miệng nói đột nhiên im bặt. thân Thân võ, ngươi, ngươi như thế nào tại đây? Bối bối hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Chủ tử, tiểu nhân cùng thân văn vẫn luôn là lưu luân ở ngài nhà ở cửa thủ. Từ trước đến nay mặt vô biểu tình thân võ đang xem đến phòng trong đoạn dịch hốc hy, trên mặt có nhẹ nhẹ ra nẻ. Thân văn kia tiểu tử, cư nhiên không nói cho hắn chủ tử trong phòng có nam nhân, còn lừa hắn nói bụng đau, trước tiên cùng hắn thay ca. Thân võ tức giận đến ngứa răng đồng thời lại buồn bực không thôi, hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, vì cái gì không có nghe thấy trong phòng có nửa điểm thanh buổi. Bối bối giả vờ không thấy được thân võ kia quái gì ánh mắt, nói, cái kia canh giờ cũng không còn sớm, ngươi cũng ăn cơm sáng đi thôi. Bối bối tiếng nói vừa rước, thân văn thanh em cùng với thân ảnh đồng thời biến mất ở nhà ở cửa, tìm thân văn tính sổ đi. Thân võ vừa ly khai, bối bối thở hát ra, trứng mắt nhìn đoạn dịch hút liếc mắt một cái chạy nhanh ra nhà ở. Đoạn dịch húc ăn xong cơm sáng liền trở về trấn linh rồi, thừa dịp canh giờ sớm, còn không có khách nhân lại đây. Bối bối nắm chặt thời gian cùng bách định hải đám người nói chăn nuôi sò biển yêu cầu chú ý mấy cái hạng mục công việc, cũng tính toán quá 2 ngày liền đem sò biển dưỡng đi xuống. Bối bối đang chuẩn bị buổi tối ăn cơm thời điểm đem chính mình muốn cùng đoạn dịch húc thành thân tin tức thông báo người nhà, không nghĩ tới chạm vạng thời điểm lại thu được lộ huy mang tới tin tức. Nói đoạn dịch húc cùng đoạn tân có việc ra xa nhà, muốn một tháng sau mới có thể trở về, lộ huy đề cũng chưa để nàng cùng đoạn dịch húc hôn sự. Lộ huy rời đi làng trải trước đem một phong thơ giao cho bối bối, bối bối thấy phong thư thượng tự thể là đoạn dịch húc, âm trầm sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Bối bối xem xong tin, mới biết được đoạn tân sinh ý thượng ra một chút phiền thoái, đoạn dịch húc hỗ trợ giải quyết đi, đoạn dịch húc không có nói được rất rõ ràng, bất qua có hắn này giải thích. Bối bối cũng hết giận hơn phân nửa. Một tháng, thực dễ dàng liền quá, nàng vừa lúc ở này một tháng thời gian đem trong nhà sự an bài một chút, như vậy tưởng tượng, bối bối tâm tình cũng khá hơn nhiều. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, bối bối mang theo bách định hải đám người đem sò biển dưỡng hạ sâu đã là nửa tháng sự, dư lại sự nàng cũng không hề hỏi đến, chỉ đường khởi cố vấn tới, chỉ có bọn họ gặp được vấn đề thời điểm mới có thể đến trên biển đi xem một chút. Cái này mùa cũng không phải chăn nuôi sò biển thời điểm, cho nên ở sò biển hạ trì thời điểm bối bối lại đổ chút linh nham dưới nước đi, chỉ cần đại bá bọn họ nắm giữ chăn nuôi sò biển bí quyết, về sau lại dựa theo ở bình thường chăn nuôi mùa chăn nuôi liền thành. Hôm nay, Phung Thị tóm được nhàn rôi bối bối, đem nàng kéo đến một bên nghiêm túc hỏi, bối bối, ngươi có phải hay không cùng đoạn thiếu ra cãi nhau? Bối bối giật mình, nương, ngại như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nếu không cãi nhau, kia đoạn thiếu ra vì cái gì lâu như vậy không lại đây. Phùng thị rất là hoài nghi nhìn chầm chầm bối bối xem. Đoạn dịch húc hiện giờ đã xuất ngũ, có rất nhiều thời gian, hắn thời gian dài như vậy không có tới làng trải. Phùng thị lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nàng lo lắng đoạn dịch húc ở quân doanh ngốc đến lâu lắm cùng bối bối hai người lâu lắm không gặp mặt, cảm tình sinh biến, đây là nàng không hy vọng nhìn đến. Ngay vậy, bối bối vô ngư nói, nương. Đoạn dịch húc cho ta gửi thư, hắn nói đoàn lao ra sinh ý thượng ra một chút phiền thoái. Bọn họ hai cha con đều đến nơi khác đi, ngài cũng đừng nghĩ nhiều hảo sao. Người không gặp ta. Phùng thị nửa tin nửa ngờ nói. Việc này là đoạn phủ đại tổng quản chính miệng nói, còn có thể có giả. Ở mẫu thân trong mắt nàng là cái chữ to không biết một cái người, cho nên không dám nói là việc này là đoạn dịch húc ở tin chung nói cho nàng. Phùng thị nghĩ nghĩ. Hơn nửa tháng trước đoạn phủ đại tổng quản hình như là đã tới một lần, lúc này mới yên lòng, nàng liếc bối bối liếc mắt một cái, chề môi reo lên, cũng không biết đoàn lao ra cùng đoạn thiếu ra là nghĩ như thế nào, đoạn thiếu ra đều xuất ngũ, ngươi cũng mau 17, cũng không thấy bọn họ trích phần trăm thân sự. Nếu không phải lo lắng cho mình nói ra, về sau nữ nhi sẽ bị bọn họ xem thường, phùng thị sớm tại đoạn dịch hốc xuất ngũ khi liền đề ra. Nương, ta còn nhỏ, không đổi. Bối bối có lệ nói, đoạn dịch hút nói là đi hơn một tháng, nhưng có một số việc là kế hoạch không bằng biến hóa mau Bối bối lo lắng cho mình đem việc này nói cho mẫu thân, đến lúc đó đoạn dịch húc không thể ấn ước định thời gian gấp trở về, mẫu thân sẽ càng thêm nóng lòng. Ngươi đừng quên, ngươi ca tẩu ở ngươi tuổi này đều đã thành thân, ngươi còn không đổi. Lại qua mấy năm mãn thương đều cũng muốn làm ai, ngươi nhưng đừng ở phía trước chống đỡ mãn thương. Phung thị khẩu khí thực hương nói. Nương, ngài liền ngóng trông ta thành lão cô bà A. Bối bối dở khóc dở cười trước mắt, chờ lại quá mấy năm mãn thương làm ai nàng còn gả đi ra ngoài nói, đã có thể thật thành lão cô bà. Bối bối trước nay liền không nghĩ tới muốn ở cái này chiều đại đương cái khác loại nữ cường nhân, ở còn không có quyết định cùng đoạn dịch hút ở bên nhau phía trước, nàng liền vẫn luôn khát vọng một ngày kia có thể có một cái thuộc về chính mình gia đình, tái sinh hai ba cái chính mình hai tử. Hiện tại nàng cùng đoạn dịch húc đặt thành ăn ý, càng thêm sẽ không lưu tại nhà mẹ đẻ đương lão cô bà. Ngươi đều cùng đoạn thiếu ra đính hôn đã lâu như vậy, đã xem như nửa cái đoạn ra người, ngươi làm hay không lão cô bà là ta có thể nói tính sao. Phùng thị trầm khuôn mặt nói, trong giọng nói nói rõ là đối đoạn ra bất mãn. Bối bối buồn cười vãn trụ phùng thị cánh tay, khuyên giải nói, nương, kỳ thật ta cảm thấy 18 tuổi lại thành thân càng thích hợp. Ta còn có thể cấp trong nhà nhiều tránh chút tiền không phải? Trong nhà hiện tại có trúc viện còn có du thuyền, còn có thể đói chết chúng ta sao? Phùng thị thở phi phi nói, ngươi còn như vậy vô tâm không phổi đi xuống, xem đoạn thiếu ra. Phùng thị nói đến một nửa lại cảm thấy muốn nói nói quá không may mắn, vội dừng lại lời nói, dối tay chọc chọc bối bối cái chán, máng, ngươi chính là không cho người bất lo. Có chút lời nói làm cho đoạn ra người mặt phùng thị là không dám nói, cho nên chỉ có thể ở nữ nhi trước mặt phát tiết. Bối bối trong lòng hiểu rõ, không cho là đúng nói, nương, nếu là đoạn dịch húc hối hôn không cần ta, ta cũng sẽ đem chính mình gã đi ra ngoài, ngài cứ yên tâm đi. Phi phi phi. Phùng thị hướng trên mặt đất liền phi mấy khẩu, chứng mắt bối bối khiển trách nói, không được nói bậy. Bối bối cười đánh nhẹ miệng mình, theo phùng thị nói, là, ta nói bậy. Ta là nương nữ nhi, cùng nương giống nhau thông tuệ có khả năng. Lại là làng trài một chi hoa, đoạn dịch hút sao có thể không cần, nương, ngài nói đúng đi. Thiếu cho ta cười nhăm nhở, ta cùng ngươi nói đứng đắn Phùng thị trừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, lại không nhẫn ngồi bật cười, còn làng trài một chi hoa đâu, nàng nghe được đều rác tao đến hoảng. Nương, ta là nói đứng đắn đâu. Bối bối hi cười nói, ngươi a tốt đẹp xa liền không một cái có thể làm người bất lo. Phùng thị lắc đầu nói, nương. Mỹ Sa Tỷ làm sao vậy? Bối bối thu hồi cười, hỏi. Ngươi đại bá cùng đại bá mẫu cùng tập người nhà đều ngầm đồng ý việc hôn nhân này, tập hữu lương cũng mỗi ngày đều đến trúc viện tới, nhưng ngươi Mỹ Sa Tỷ chính là tránh không thấy tập hữu lương, liền trúc viện đều không đi, ngươi đại bá mẫu đều mau sầu đã chết. Đúng rồi Phùng Thị lại nói, ngươi đại bá mẫu buổi sáng còn cùng ta nói, có phải hay không cho ngươi đi khuyên nhủ ngươi Mỹ Sa Tỷ đâu? Nương! Nên khuyên ta đều khuyên, nếu là mịn sa tỉ quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm, người khác nói lại nhiều cũng chưa dùng. Đối việc này, bối bối cũng tỏ vẻ bất lực, nàng tổng không thể đem mịn sa cột lấy đưa vào động. Phong đi. Có ý tứ gì? Phùng thị khó hiểu nói, tập hữu lương cùng nhà hắn người đều không ngại mị sa quá khứ, nàng chính mình còn không nghĩ ra sao. Bối bối há miệng thở dốc nói, một nửa một nửa đi. Nghĩ nghĩ. Bối bối buông ra kéo mâu thân tay, nói, ta còn là đi xem Mỹ Sa Tỷ đi. Luôn một người buồn ở nhà, miên man suy nghĩ nhiều liền sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Bối bối đi vào đại phòng ra, thấy viện môn mở ra, Mỹ Sa đang ngồi ở trong viện nạp dạy. Mỹ Sa Tỷ, ngươi còn chính mình làm giày đâu? Bối bối cười đi vào. Bối bối. Mỹ Sa đứng lên về phòng cho nàng chuyển đến một trương ghế đầu, đặt ở chính mình bên tay trái làm bối bối ngồi xuống. Mới cười nói, này không nhàn dỗi không, có việc gì sao, này dày trên mặt thứ làm một nửa, sau lại vội lên vẫn luôn không rảnh làm, không nghĩ lãng phí. Mỹ xa thỉ, ngươi thật có thể làm. Nhìn chính mình trên chân xuyên, từ chân trên mua tới dày, nhìn nhìn lại Mỹ xa trong tay nạp một nửa dày mặt, từ đáy lòng tán thường nói. Mỹ xa liếc nàng liếc mắt một cái, chế nhạo nói, ngươi cho rằng chúng ta làng trải có mấy cái giống ngươi giống nhau hảo mệnh, liền chính mình quần đều làm không tốt. Liền chính mình bên người quần áo đều phải đến chấn trên mua, Mỹ Sa thật không biết nói cái gì cho phải. Ai nha, Mỹ Sa thỉ, ngươi như vậy đảo người chỗ đau thực không đạo đức hảo sao. Nghe vậy, bối bối hạ. Nàng con nhớ rõ chính mình lần đầu tiên đến chấn trên tiệm may mua quần khi, kia may vá sư phó quái dị ánh mắt làm nàng không thể hiểu được hảo một thời gian. Sau lại vẫn là từ Ngọc Châu trong miệng biết cái này triều đại nữ từ bên người quần áo đều đến chính mình thân thủ làm bằng không sẽ bị người chê cười, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nàng việc may và không tốt, cũng lười lãng phí thời gian kia, vẫn như cũ làm theo ý mình đến tiệm may đặt làm quần, mà tiệm may mấy cái may vá việc này cũng đã là xuất hiện phổ biến, lại sẽ không dùng kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Mỹ xa lại là bất đắc dĩ lại là hâm mộ nói, cho nên nói ngươi chính là mệnh hảo, nghe nói gia đình giàu có trong nhà đều sẽ có chuyên dụng tú nương. Nói vậy đoạn ra cũng là có, đến lúc đó ngươi gả vào đoạn ra cũng không sợ bị người ta nói ngại lời nói. Nếu là gả đến người bình thường ra, kia chính là sẽ bị bà mâu ghét bỏ. Bối bối nhìn chầm chầm Mỹ sa trong tay qua lại xuyên qua kim chỉ, trong mắt vừa chuyển, nói, Mỹ sa tỉ, ngươi việc may và tốt như vậy, chỉ dùng tới nạp dạy quá đáng tiếc. Bối bối vừa dứt lời, liền thấy mãn một mồ hôi đầy đầu chạy vào sân, hoảng hoảng loạn loàn nói, thú. Mỹ xác tú, không hảo, tập công tử vừa rồi phách xài thời điểm một cái thất thần cấp bổ tới trên chân đi, hiện tại đổ máu không ngừng. Tê Mỹ xa tay run lên, tay trái ngón trỏ bị kim đâm một chút, nàng vội đem ngón tay bỏ vào trong miệng hút hạ, đầy lo lắng hỏi, phách thật sự nghiêm trọng. Bối bối ánh mắt hơi lué, ở mãn một hồi đáp Mỹ xa trước liền ra tiếng khiển trách nói, hoảng cái gì hoảng, còn không phải là đem chân phách chặt đứt sao. Chúng ta lại không làm hắn tới hỗ trợ. Chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta phụ trách không thành? Mãn sửng xuất lăng, thấy bối bối chiều hắn chớp hạ mắt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội không ngừng gật đầu nói, là, là, ta coi tập công tử chân như là chặt đứt, lao phu nhân nói tú có cầm máu dược, muốn ta lại đây lấy, trước đem huyết ngừng lại nói. Nghe được tập hữu lương chân có khả năng chặt đứt, bị sa trong tay còn không có nạp xong dày mặt một cái không cầm chắc tính cả kim chỉ một khối rớt đi xuống. Sắc mặt trắng bệnh nhìn mãn một, biểu tình hoàng hốt nói, tập hưu lương chân trả đức. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, đến đại phu xem qua mới có thể xác định. Mãn vừa thấy bồi bồi liếc mắt một cái, trột dạ cuối đầu. Kia thỉnh đại phu không có. Mỹ Sa lớn tiếng hỏi. Còn... còn không có. Mãn một bị Mỹ Sa khiếp sợ. Phải biết rằng, Mỹ Sa chính là có tiếng hảo tính tình, này đột nhiên làm khó dễ. Khó trách mãn một hồi bị dọa đến nói chuyện đều nói lắp. Kìa còn không mau đi. Mỹ sa rít gào một tiếng, ném xuống bối bối cùng mãn một liền hướng trúc viện chạy tới. Làm tốt lắm. Bối bối chiều mãn một dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, theo sau cũng ra sân. Liền tính tập hữu lương sử dụng chính là khổ nhục kế, kia cũng không thể làm hắn mất máu quá nhiều. Thân văn, người chạy nhanh đến chân trên đi đem đại phu mời đến. Bối bối biên hướng trúc viện chạy tới. Biên đối bên người thân văn nói, bối bối đi vào trúc viện, thấy trúc viện trong sân bãi thượng là có mấy đại lấy máu tí, tập hữu lương hẳn là bị dịch đến mãn một bọn họ nhà ở đi, bối bối không khỏi quay đầu lại nhìn mắt theo sau lương mình mãn một. Mãn một gai gai đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, vừa rồi ta nghe được lao phu nhân đều, không có tận mắt nhìn thấy đến tập công tử thương thế. Khá tốt. Bối bối cười nói, đúng lúc này. Mỹ Sa tử mãn một bọn họ trong phòng chạy ra tới, giữ chặt bối bối liền vọt vào nhà ở. Bối bối, người mau giúp hắn nhìn xem. Mỹ Sa lòng nóng như lửa đốt chỉ vào nằm ở chút. Thượng tập hữu lương nói. Bối bối nhìn mắt tập hữu lương trên đùi thường trong lòng có cái đại khái, lại tả hữu nhìn hạ, thấy trong phòng trừ bỏ Mỹ Sa, còn có phùng thị cùng vấn thị, nghĩ nghĩ, nói, đại bà mẫu, nương, Mỹ Sa tỉ, ta muốn giúp hắn cầm máu. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Bối bối nói xong biên tử trong lòng ngực móc ra một bình nhỏ cầm máu thuốc bột. Biên đối diện khẩu thân võ phân phó nói. Thân võ, ngươi trở về làm Thủy Lan đến ta trong phòng trong ngăn kéo lấy mấy khối băng gạc lại đây. Mỹ Sa không yên tâm liền như vậy tránh ra. Vẫn luôn nhìn bối bối đem thuốc bột ngã vào tập hữu lương trên đùi miệng vết thương. Mới cắn chặt răng đi ra ngoài. Tập hữu lương thấy Mỹ Sa đi ra ngoài. Nóng nảy. Vừa mới chuẩn bị mở ra kêu lại bị Bối Bối hung hăng chừng mắt nhìn mắt, hắn sợ hãi nhìn Bối Bối liếc mắt một cái, nuốt nuốt nước miếng, nhân tiện đem đến bên môi nói cấp nuốt hồi trong bụng. Không bao lâu thân võ liền đem Bối Bối muốn băng gạc mang đến, Bối Bối ý bảo thân võ tới cửa thủ, nàng tự mình cấp tập hữu lương băng bó. Cái kia, Bối Bối cô nương, ta, ta chính mình đến đây đi. Tập hữu lương vẻ mặt xấu hổ đem chân rụt trở về. Nam nữ thụ thụ bất thân Hắn nếu như bị nàng chạm vào, đến lúc đó còn như thế nào có thể diện đối Mỹ xa. Bối bối ngước mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nếu là làm chính ngươi băng bó, ngươi này khổ nhục kế đã có thể thất bại. Tập hữu lương trừng lớn hai mắt nhìn bối bối, hảo sau một lúc lâu mới nghẹn hồng khuôn mặt tớ đúng nói, cái gì? Cái gì khổ nhục kế? Ta không biết ngươi ở. Đang nói cái gì? Bối bối nguyên bản chỉ là thử, kiến tập hữu lương ánh mắt mơ hồ không trừng. Không dám nhìn nàng lúc này, mới xác định hắn này thương thật là khổ nhục kế. Cũng thật là làm khó ngươi. Bối Bối đồng tình nhìn hắn một cái, ở tập Hữu Lương còn không có phản ứng lại đây phía trước đột nhiên giơ tay đem hắn chân kéo thẳng, bang gạc liền truyền ở hắn trên đùi. Tập Hữu Lương tiếng kinh hô mới ra, lại sợ mị xa nghe được, chịu đựng miệng vết thương lôi kéo đau đớn rồi rắm đối Bối Bối nói, "Bối Bối cô nương, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi không thể. Ta hiện tại là đại phu." Bối bối một câu liền đem tập hữu lương cấp nghẹn họng Nếu là sớm biết rằng hắn trên đùi thương không nghiêm trọng, cũng không cần làm thân văn đến chấn trên thỉnh đại phu. Tập hữu lương trốn cũng không phải, thả lỏng lại làm không được, cuối cùng chỉ có nhắm mắt lại, quyền đem bối bối trở thành nam đại phu. Đột nhiên, tập hữu lương mánh mở mắt ra nhìn bắt lấy chính mình tay bối bối, kinh hoàng thất thố hỏi, bối bối cô nương, ngươi, ngươi làm gì vậy? Là có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng? Bối bối cô nương, ta, ta tập hữu lương bốn dĩ liền không tốt môn tử, bị bối bối chọc thủng ý đồ, tức khác hoàng sợ, liền sợ nàng đem việc này nói cho Mỹ Sa, đến lúc đó Mỹ Sa khẳng định sẽ không lại để ý đến hắn. Bối bối không nói hai lời, đem băng gạc đem hắn tay trái bàn tay cấp bao lên, thẳng đến hai tay băng bó hảo, tập hữu lương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa rồi chính cân nhắc như thế nào mở miệng cầu bối bối đừng đem hắn cố ý lộng thương chính mình sự nói cho Mỹ Sa, không nghĩ tới nhoáng lên thần thủ đều bị băng bó hảo. Bối bối cô nương, tay của ta không bị thương. Tập hữu lương giở khóc giở cười nhìn chính mình bị bao đến giống bánh trưng giống nhau hậu, vô pháp nhúc nhích đôi tay. Hắn trên tay một chút miệng vết thương đều không có, nàng nhìn không ra tới sao. Tập hữu lương thật sự thực hoài nghi bối bối có phải hay không thật sự cùng quân doanh quân y gì học quá y kỳ thuật, nàng thật là đại phu sao? Ngươi là đại phu, vẫn là ta là đại phu. Bối bối mạch mặt trầm xuống tới. Đương nhiên là bối bối cô nương là đại phu tập hữu lương cười khổ nói, chính là... Chính là cái gì? Bối bối lại hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, ta là đại phu, ta nói ngươi tay bị thương, chính là bị thương. A Tập hữu lương trận mắt há hốc mồm, như vậy cũng đúng. a cái gì a Bối bối hạ giọng nói, ngươi nếu là tưởng cưới ta mị sa tỉ, phải hảo hảo ngốc tại trúc viện dưỡng thương, miệng vết thương của ngươi quá sâu, hiện tại không nên di động. Bối bối nói xong liền ra nhà ở, lưu lại vẻ mặt dại ra tập hữu lương. hắn miệng vết thương không thấm a Bối bối mới vừa đi ra mãn một nhà ở, liền thấy thân văn đem chấn trên đại phu cấp người tới, bối bối cười đón nhận trước. Móc ra hơn 20 cái tiền đồng giao cho đại phu trong tay, xin lỗi nói, đại phu, người bệnh miệng vết thương huyết ngừng, hại đại phu một chuyến tay không, thật ngượng ngùng. Nói xong, bối bối lại làm thân văn tự mình giá xe ngựa đưa đại phu trở về chân thượng, làm hắn trở về thời điểm thuận tiện đến tập ra đi một chuyến. Các ngươi đại phu đại thật xa lại đây liền người bệnh cũng chưa nhìn đến, bối bối liền mở miệng đuổi người, đại phu có chút không vui, bất quá đang xem tới tay tiền đồng sau. Lắc lắc đầu, tính, người bệnh không có việc gì liền hảo. Bối bối mới vừa đem đại phu đưa lên xe ngựa, xoay người hồi bước vào trúc viện, đột nhiên liền nghe được mãn một phòng truyền đến tập hữu lương như ở trong ngọng mới tỉnh tiếng kêu sợ hãi, bối bối không khỏi âm thầm thở dài, này cũng đủ trí độn. Vừa rồi Mỹ Sa Tỉ nghe được tập hữu lương bị thương đều cấp thành như vậy, nàng đối tập hữu lương cũng không phải một chút cảm giác đều không có, cho nên bối bối mới có thể giúp tập hữu lương một phen. Hy vọng Mỹ Sa tỉ có thể sớm ngày đối mặt chính mình cảm tình. Trong phòng bếp Mỹ Sa nghe được tập hữu lương tiếng tê lập tức liền vọng ra, nhìn đến trong viện bối bối sau vội sát bước, lo lắng suốt ruột hỏi, bối bối, tập hữu lương thương nghiêm trọng sao? Có điểm nghiêm trọng, tạm thời không thể di động. Bối bối nghiêm chẳng nói, Mỹ Sa sắc mặt biến đổi, như vậy nghiêm trọng, là có điểm nghiêm trọng, cho nên phải cẩn thận dưỡng. Bối bối lặp lại dặn dò nói triêu nhà hắn người bên kia. Mỹ Sa lo lắng nhà hắn người nếu là biết tập hữu lương cho bọn hắn phách xài bị thương, sẽ oán hận bọn họ. Mỹ thì, ta đã làm thân văn đi tập ra, liền nói chúng ta chúc viện lo liệu không hết quá nhiều việc, làm tập hữu lương ở chỗ này giúp chúng ta mấy ngày. Bối Bối cũng cùng Mỹ Sa nghĩ đến giống nhau, vẫn là đường làm tập người nhà biết tập hữu lương bị thương sự tương đối hảo, cự tập hữu lương thương cũng không phải thật sự thực nghiêm trọng. Nay Liên Hảo Này liền hảo! Mỹ Sa tâm thần không yên đứng thành xoay người vào phong bếp, nhưng không một hồi lại đi ra, hỏi, bối bối, tập hữu lương chịu thường có không có gì ăn kiêng đồ vật. Bối bối vốn định hết chỗ chê, bất quá lại lo lắng Mỹ Sa khả nghi, liền thuận miệng nói mấy thư ăn kiêng đồ vật. Thấy Mỹ Sa vào phong bếp, bối bối mới thở dài nói, thật khó cho tập hữu lương có thể nghĩ vậy nhất chiêu. Xem Mỹ Sa tỉ dáng vẻ này. Nàng hẳn là sắp có rượu mừng uống lên, nói không chừng còn có thể đuổi ở nàng đằng trước đâu. Đương bưng canh gả Mỹ Sa nhìn đến tập hữu lương bao đến giống bánh trưng giống nhau đôi tay khi, cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Người tay cũng bị thương. Mỹ Sa kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi nàng chỉ chú ý hắn trên đùi thương, lại không phát hiện hai tay của hắn đều bị thương. Tập hữu lương cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mỹ Sa, thấp giọng nói, bối bối cô nương giúp ta băng bó. Tập hữu lương cảm thấy lửa gạt Mỹ Sa rất có áp lực, cân nhắc muốn hay không đem tình hình thực tế nói cho nàng. Miệng vết thương còn đau không? Mỹ Sa trong lòng tựa như đẹ nặng một cục đá lớn khó chịu, khó trách bồi bồi nói tập hữu lương thương có điểm nghiêm trọng, còn không thể di động. Nghe được Mỹ Sa ôn nu ngữ khí, tập hữu lương ánh mắt sáng lên, ngầng đầu chiều nàng nết miệng cười, không đau. Mỹ Sa nhìn nhìn trong tay canh gà, lại nhìn nhìn tập hữu lương đôi tay, trần trơ hạ. Mới nói nói, ta huy ngươi đi. Tập hữu lương là cái không hiểu che giấu cảm xúc người, hắn đem sở hữu cảm xúc đều biểu lộ ở trên mặt. Nhìn hắn kích động bộ dáng, Mỹ Sa lại có chút do dự. Tập hữu lương giống như đã nhận ra cái gì, trong mắt lại lộ ra nôn nóng thần sắc. Mỹ Sa thấy thế, khẽ thở dài, cũng không biết là giải thích cho hắn nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi là cho chúng ta phách sải mới chịu thương, ta lín lên chiếu cấu ngươi. Ta biết, nghe được lời này, tập hữu lương đáy mắt nôn nóng vừa đi, nếp miệng cười cười, hắn cũng không có tự mình đa tình cho rằng Mị Sa cũng thích thượng hắn, bất quá chỉ cần nàng đáp ứng gã cho hắn, về sau nhất định sẽ thích thượng hắn. Đối thượng hắn đáy mắt hiểu rõ, Mỹ Sa cũng không biết vì cái gì cảm thấy một trận bực mình, banh mặt cho hắn uy khởi canh gà tới. Tập hữu lương tuy rằng có rất nhiều lời nói tưởng cùng Mỹ Sa nói, bất quá thấy nàng sắc mặt không tốt lắm. Đành phải tạm thời đem lời nói gác ở trong bụng, thật cẩn thận uống nàng nghì tới canh gà. Mỹ Sa huy xong canh gà, không nói một tiếng bưng chén liền ra nhà ở. Mỹ Sa, thực xin lỗi. Mỹ Sa một chân mới vừa bán ra nhà ở, tập hữu lương đột nhiên hướng tới nàng phía sau lưng la lớn. Tập hữu lương là bởi vì chính mình lừa gạt nàng mà lòng có trong áo cứu, mà Mỹ Sa hiển nhiên là hiểu lầm hắn ý tứ, nghe được lời này thần sắc một đốn, cắn cắn ngôi. Bước nhanh đi ra ngoài, trở lại phòng bếp, Mỹ Sa có vẻ có chút thất thần. Hắn vì cái gì hướng nàng xin lỗi? Hắn là hối hận sao? Bối bối ở tiễn đi đại phu không bao lâu liền về nhà ngao chế nước chấm đi, dù sao nên làm nàng đều đã làm, dư lại còn phải dựa chính bọn họ. Bối bối ở ngày hôm sau mang theo dư thu cùng thân văn thân võ đi huyệt thành, ai ngờ mới vừa đi đến nửa đường, liền gặp tiểu lầu tiểu nhị. Bối bối cô nương không hảo. Giả đại sự, Tiểu nhị thần sắc hoảng luân nói, Bối Bối trong lòng căng thẳng, nước chấm phô đã xảy ra chuyện. Bối Bối cô nương, huyện thành đã chết thật nhiều người, đều nói là ăn nước chấm phô nước chấm mà chết, hiện tại có người đem ngài cáo thượng quan phủ, Tôn trưởng quầy đang ở bên kia Chu toàn, làm tiểu nhân trước tới thông báo ngài một tiếng, ngài trong lòng hảo có cái đế. Đây là nhân mệnh quan thiên sự, tiểu nhị đều hoảng sợ. Bối Bối sắc mặt mạch chấm xuống, thanh âm cũng lạnh lên trạng cáo ta người là ai Muốn nói nước chấm trải qua người khác tay Bối bối không lời nào để nói Này cửa hàng nước chấm tất cả đều là nàng Một nồi một nồi thân thủ ngao chế ra tới Muốn nói ăn người chết Đánh chết nàng đều không tin Nơi này nhất định có kỳ quạc Lại hoặc là nói Là âm yêu Bối bối ánh mắt trầm chầm, chầm Cụ thể đã chết bao nhiêu người Cái này tiểu nhân không rõ ràng lắm Hẳn là không ít với 10 cái Tiểu nhị tưởng tượng đến nước chấm mặt tiền cửa hiệu trước song song phóng những cái đó thi thể, sắc mặt không khỏi lại trắng bạch. Bối bối ninh ninh lại buông ra, đối tiểu nhị nói, Hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền đi quan phủ. Về tới xe ngựa, bối bối hỏi hướng Dư Thu, Dư Thu, ngươi cảm thấy những người đó sẽ là bị nước chấm độc chết sao? Tú, ngài nước chấm phô lại không phải chỉ khai một ngày hai ngày, nô tỷ là cho rằng nếu nước chấm thực sự có độc, Chết người liền không ngừng hôm nay này đó. Dư Thu đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra. Nghe xong Dư Thu nói, bối bối câu môi nở nụ cười, rôi tay nhéo nhéo Dư Thu khuôn mặt, nói, nếu là tất cả mọi người có thể nghĩ đến điểm này thì tốt rồi. Thân văn thân võ nghe được trong xe ngựa truyền ra tiếng cười, nhìn nhau, dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới. Tú, ra như vậy sự, trong thành hiện tại khẳng định nhân tâm hoàng sợ, chúng ta xinh ý khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Dư thu lo lắng suốt rồi nói. Dư thu không nghĩ ra, ra như vậy sự nhà mình tú như thế nào còn cười được. Đây là khẳng định. Bối bối thân mình sau này một dựa, nhắm lại hai mắt, trước làm ta hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại bối bối còn không xác định việc này là sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh ở phía sau bối dở cho quỷ, vẫn là lại là đoạn tân cái kia vợ kế làm ra tới, nàng duy nhất có thể kết luận chính là mặc kệ việc này là bởi vì cái gì dựng lên. Nước chấm vô sinh ý khẳng định sẽ xuống dốc không phanh. Dư thu biết bối bối nếu muốn sự tỉnh không dám ra tiếng quấy rời nàng, an tĩnh nấu hảo nước trà, lại đem mang đến thức ăn dùng bếp lò nhiệt một chút, trước cấp thân văn thân võ thỉnh hảo để đi ra ngoài, dư lại lại nhiệt trở về trong nồi. Đoàn ngươi ở trạng vạng trước tới rồi an huyện, bối bối không có vội vã đi huyện nhà, vốn định về trước nước chấm phô, ngược lại tưởng tượng lại sửa vì đi tự lầu. Bởi vì nàng lo lắng nước chấm phô bên kia có người nháo sự, chính mình làm lão bảng, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bối bối đi vào tự lầu, tôn trưởng quay còn không có trở về, nghe nói còn ở huyện Nha Bối bối làm tiểu nhị thượng đồ ăn, cùng dư thu mấy người đi trước dùng cơm. Mấy người mới ăn được một nửa, tôn trưởng quay liền đã trở lại. Tôn trưởng quay biết được bối bối không có hồi cửa hàng, mà là trước tới tự lầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới mới biết được, nguyên lai like người chết người nhà không biết từ nơi nào biết được bối bối phải về cửa hàng tin tức, là mấy chục cá nhân đến nước chấm phô thủ, nói muốn giao hơn bối bối. Tôn trưởng quầy đang chuẩn bị hồi tiểu lầu mang mấy cái tiểu nhị đến nước chấm phô đi xem đâu. Tôn trưởng quầy làm tiểu nhị bỏ thêm chén búa, một bên ăn một bên hướng bối bối hồi bẩm hôm nay phát sinh sự. Nguyên lai like buổi trưa thời điểm tôn trưởng quầy đang ở tiểu lầu tiếp đón khách nhân, lưu thần sắc hoảng loạn chạy tới. Nói nước chấm phô bên kia có người nâng tới mười mấy cổ thi thể, nói là bị bọn họ cửa hàng nước chấm cấp độc chết, muốn bọn họ cấp cái cách nói, sự tình quá lớn, Lưu cũng bị dọa tới rồi, không, có chủ ý, đối bối lại không ở huyện thành, Lưu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hướng Tôn trưởng quầy xin giúp đỡ. Bối bối suy tư sẽ, hỏi, Tôn trưởng quầy, chết những người đó đều là người một nhà sao? Không phải người một nhà, bất quá đều là thân thích. Bối bối nghĩ nghĩ, Lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó nói, tôn trưởng quài, làm đầu bếp nhiều lộng mấy cái hảo đồ ăn, ăn xong chúng ta đi huyện Nha Một đốn, lại nói, làm người đem tin tức thả ra đi, đêm nay giờ dậu mặt giờ tuất mới tới huyện Nha xem diễn. Đêm dài lắm mộng, để tránh có người động tay chân, việc này cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đúng rồi bối bối đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt trầm trầm, đối thân văn thân Võ phân phó nói, các ngươi âm thầm đến huyện Nha đi xem thi thể. Để tránh có người động tay chân Cho rằng như vậy là có thể đánh đến nàng trở tay không kịp sao Bối bối cười lạnh một tiếng Cũng quá coi thường nàng Chủ tử, kêu ngài Các ngươi không phải còn có người sẽ hộ ta chu toàn sao Bối bối liếp thân văn thân võ liếp mắt một cái Đánh gây bọn họ lo lắng nói Thân văn nghĩ nghĩ Hỏi, chủ tử Nếu không tiểu nhân lưu lại Làm thân võ mang mấy cái huynh đệ đi huyện nhà Bối bối lược hơi trầm ngâm liền gật gật đầu. Đợi lát nữa có chàng trượng muốn đánh, bối bối ăn uống no đủ sau đi ra tử lầu, ở lên xe ngựa trước, nhìn Dư Thu, hỏi, sợ sao? Có tú ở, nô tỉ cái gì đều không sợ. Dư Thu chém đinh chặt sắc nói tê. Bối bối khỏe môi một câu, lên xe ngựa. Lên xe ngựa sau, bối bối lại nhắm đem chờ đến đến huyện Nha sau có khả năng gặp được vấn đề ở trong đầu qua một lần. Xe ngựa một ở huyện Nha cửa dừng lại, liền có người hô xem, trên xe người chính là hung thủ. Giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Phẫn nộ thanh âm lẫn nhau phập phòng, Dư Thu khẩn trương đến nhìn bối bối. Bối bối cười, thật đúng là nhiều người tức giận khó bình A. Tú! Dư Thu mới vừa xúc lên màn xe, liền thấy phẫn nộ 3 ba tánh một tổ hong hướng xe ngựa tê tới, sợ tới mức chạy nhanh lùi về xe ngựa. Dư Thu tuy rằng tâm tư tỉ mỉ, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái hài tử, đối mặt trường hợp như vậy khó tránh khỏi có chút nút nhát. "Đừng sợ." Bối Bối chiều Dư Thu trấn an cười. "Nơi này là huyện nha cửa, những cái đó nha dịch là không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng bị bá thánh truyền công." Ở trải qua kim thành xong việc, an huyện phủ nha nha dịch tất cả đều trải qua một lần đại rửa sạch, cho nên Bối Bối không lo lắng bọn họ sẽ bị người thu mua. Quả nhiên không ra bồi bối sở liệu, liền ở ba cánh vây công các nàng phía trước, liền có nha dịch từ huyện Nha vở ra, che chở các nàng xuống xe ngựa. Trong đó một cái nha dịch đánh trả cầm đồng la, biên gõ biên đều, các vị hương thân bình tĩnh một chút. Ta minh bạch hôm nay trong thành đã xảy ra lớn như vậy án mạng, đại gia trong lòng đều thực bất an, ta có thể hướng các hương thân bảo đảm. Này án nếu thật là đệ nhất nước chấm phô lão bản phạm phải, huyện Thái gia chắc chắn còn trúng các hương thân một cái công đạo chắc chắn đem hung thủ đem ra công lý, còn thỉnh các hương thân tạm thời đừng nóng nảy. nha dịch nói cho hết lời, thấy các hương thân sao động bình một chút, mới tiếp tục nói, đương nhiên, mọi việc đều chú ý chứng cứ, cái này án tử hiện giờ còn không có định luận, nước chấm phô lão bản hiện giờ chỉ có thể nói là người bị tình nghi, chúng ta huyện lệnh đại lao ra là vị theo lẽ công bằng thủ pháp, liêm khiết công chính quan tốt, hắn lao nhân ra biết các hương thân đối này tông án mạng coi trọng, Cho nên đêm nay tính toán mở rộng ra nha môn công thẩm này án, lấy kỳ công chính, cắt. Hương thân không được ổn ảo. Dẫu ở trong đám người mấy cái thân ảnh thấy mọi người lửa giận bị nha dịch nói mấy câu liền cấp bình ổn, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, xa xa nhìn nhau, đang chuẩn bị há mồm tiếp tục châm ngòi mọi người tức giận, không nghĩ tới bọn họ nhất cử nhất động sớm tại bối bối xuống xe ngựa phía trước liền rơi vào rồi thân văn trong mắt. Liên ở bọn họ há mồm chi điểm số. Thân văn cùng mặt khác mấy người đem bối bối sở cấp thuốc bột không giấu vết hướng bọn họ trên người một sái, mấy người tức khắc liền âm đều phát không ra. Mấy cái a vài tiếng, đột nhiên hoảng sợ bóp chính mình cổ, vươn ra ngón tay hướng yết hầu môi đi. Lúc này, chúng các hương thân ở vừa rồi cái kia nha dịch dẫn dắt hạ chen vào huyện Nha Đại Môn, nhưng ở công đường trước trong viện hướng trong nhịn. Lúc này công đường trong ngoài đều sáng lên đèn lồng, đem công đường nội chiếu đến cùng ban ngày giống nhau. Công đường ở giữa ngồi nghiêm chỉnh một vị năm mê tới tuổi, mặt chữ điển khuôn mặt uy nghiêm nam tử, này nam tử đúng là hiện giờ an huyện huyện lệnh. Mà bối bối thì tại đường hạ cùng huyện lệnh đối diện mà quỳ, bên người nàng quỳ một cái ước chừng 30 tới tuổi phụ nhân, lúc này chính leo nước mắt kêu an. Nghe được kia phụ nhân kêu an, đường ngoại các hương thân lại kích động lên, mồm năm miệng mười chỉ vào bối bối mắng lên. Đồng thời đứng ở đường ngoại Dư Thu quay đầu lại nhìn các hương thân liếc mắt một cái, đáy mắt đầy lo lắng lại tức giận thần sắc. Dư Thu cũng biết chính mình lúc này hẳn là bình tĩnh, chính là nghe được những người đó không phân xanh đỏ đen trắng mắng nhà mình tú, nàng thiếu chút nữa liền không chế không được theo chân bọn họ cãi lại lên. Huyện lệnh kinh đường một một phách, triều đình ngoại hô, yên lặng. Cái này triều đại ba tánh đối với huyện Thái Gia có bản năng sợ hãi, huyện Thái Gia đã phát huy, mọi người lập tức im tiếng không dám lại lớn tiếng ồn nào e sợ cho chọc giận huyện Thái Gia mà bị kéo vào trong nhà lao đi. Trong đại đường ngoại một tiên tĩnh, huyện Thái Gia kinh đường một lại là một phách, đối với đường quỳ xuân bối bối quát hỏi, bách bối bối, ngải thị trạng cáo ngươi dùng nước chấm độc hại nàng người nhà hòa thân thích, tổng cộng 13 điều mạng người, ngươi nhưng nhận tội. Bối bối ngầm đầu, nhìn thẳng huyện Thái Gia, chém đinh chặt sắc nói, đại nhân, dân nữ muốn phản cáo ngải thị vu hãm, Bối bối nói từ trong lòng ngực móc ra một chương mẫu đơn kiện. Vị tiêu tin là ngải thị phụ nhân nghe được lời này sửng xuất hạ, ngược lại gào khóc khóc lớn lên, thiên à, còn có hay không thiên lý? Nhà của chúng ta vô cớ đã chết 13 cá nhân, nay hung thủ còn muốn cáo ta, nay còn có để người sống. Ta còn là đã chết tính. Yên lặng. Huyện lệnh kinh đường một một phách, quát lệnh đánh gãy ngải thị chu lên, ngải thị, người nhà ngươi hỏa thân thích bị chết oan Bản quan sẽ tự tra rõ rõ ràng trả lại ngươi một cái công đạo, nhưng nơi này là công đường, không chấp nhận được ngươi làm cản. Bản quan thông cảm ngươi đau thất thân nhân cảm xúc mất khống chế, đối với ngươi ồn ảo công đường một chuyện tạm không đáng truy cứu, nhưng như có tái phạm, bản quan định không nhẹ tha. Ngài thị đôi mắt còn ở hốc mắt đỏ quanh, kinh đường một một phách, sợ tới mức sặc một chút, vội đem nước mắt bước trở về, sợ hai quỷ gối một bên không dám lại lên tiếng. Trong viện bốn dĩ bởi vì bối bối nói mà lại lần nữa ồn ào lên, nghe được huyện Thái Gia lại chụp kinh đường mục, lại nghe được huyện Thái Gia cảnh cáo ngải thị nói, mọi người vội nhắm lại miệng. Thấy đôi tay đem mẫu đơn kiện cử ở đầu đế, huyện Thái Gia thật sâu nhìn nàng một cái mới chiều đỉnh hạ một nha dịch gật đầu, nhà dịch tiến lên đem bối bối trong tay mẫu đơn kiện tiếp nhận đưa đến huyện lệnh án thượng. Huyện lệnh xem xong mẫu đơn kiện, đem mẫu đơn kiện áp hồi án thượng, quát hỏi, bách bối bối Người nói muốn chẳng cáo ngải thị vô cáo, nhưng có chứng cứ. Đại nhân, ta lên án ngải thị vô cáo, không phải hẳn là từ ngải thị cung cấp chứng cứ sao? Bối bối ngẩn đầu hỏi lại. Nàng sở dĩ đệ thượng mẫu đơn kiện, là vì hóa bị động là chủ động, nàng muốn trước điên đảo đại gia vào trước là chủ ý tưởng. Mặc kệ ở đâu cái triều đại, kẻ yếu luôn là có thể được đến càng nhiều đồng tình. Bối bối biết hiện tại hơn phân nửa an huyện Bá ba Tánh đều đã vừa nàng coi là hung thủ. Mặc kệ này mẫu đơn kiện có thể thay đổi bao nhiêu người ý tưởng, nàng đều đến thử một lần. Huyện lệnh lần đầu tiên gặp được như vậy gan lớn còn dám hỏi lại hắn người bị tình nghi, hơi hơi ngơ ngẩn sẽ, chầm mặt khiển trách nói, lớn mật bách bối bối, người dám nghi ngờ bản quan. Đại nhân, dân nữ không dám, bối bối cúi đầu, âm lượng lại có tăng vô giảm, đủ để cho trong viện sở hưu ba tánh đều nghe được, dân nữ là an huyện con dân. Ngài là chúng ta an huyện quan phụ mẫu, dân nữ chỉ là có không rõ địa phương, khẩn cầu đại nhân vì dân nữ bài nghi giải thích nghi hoặc. Vị này huyện thái gia quá nghiêm túc, lại không hảo lừa gạt, trong viện còn có như vậy nhiều bá tánh nhìn, Bối Bối nói không khẩn trương là không có khả năng, nàng lòng bàn tay đều mạo hãn. Bất quá, vì chính mình nước chấm phô, vì chính mình trong sạch, nàng không thể nhận thua. Huyện thái gia trầm ngâm một hồi, hô, người tới, đem vật chứng trình lên. Huyện Thái Gia cũng không phải chỉ xem chứng cứ người, nếu bối bối không phục, không chịu nhận tội, hắn liền cho nàng biện giải cơ hội. Huyện Thái Gia chỉ vào nha dịch trình lên tới tam cái bình mở ra dùng một nửa nước chấm, đối ngải thị hỏi, ngải thị, người nhà ngươi hỏa thân thích chính là nếm này mấy cái bình nước chấm sau mới xảy ra chuyện. Là, là. Huyện Thái Gia cuối cùng hỏi nàng lời nói, ngải thị vội không ngừng gật đầu cũng rôi tay chỉ hướng bên cạnh bối bối, trận mắt giận nhìn nói. Ta cha mẹ chồng còn có ta nam nhân, bọn họ chính là nếm này nước chấm sau bị độc chết. Cầu xin đại nhân ngài cấp dân phụ chủ trì công đạo, đem cái này giết người hung thủ bắt lại. Bối bối làm lương ngài thị tức giận, hàn một đôi con ngươi hỏi, ngươi nói bọn họ là bị chúng ta cửa hàng nước chấm độc chết, đó chính là nói chúng ta cửa hàng nước chấm có độc lâu. Ngài thị không nghĩ tới bối bối sẽ hỏi nàng lời nói, giật mình, mới chừng mắt hồ, đương nhiên. Bằng không nhà ta người hòa thân thích như thế nào sẽ chết. Ngươi chính là giết người hung thủ. Đại nhân bối bối xoay người huyện Thái Gia, nói, dân nữ muốn hỏi một chút, này mấy cái bình nước chấm có phải hay không làm ngỗ tắc xem xét quá. Cha quá, này mấy đàn nước chấm đều có thạch tín, hơn nữa phân lượng không thấp, nếm một ngụm đủ để cho người trí mạng. Huyện Thái Gia bất động thanh sắc nhìn bối bối, muốn nhìn một chút nàng như thế nào đem nàng kia đầy người nước bẩn cấp tẩy trắng. Ngay vậy, Bối Bối như là đại đại nhẹ nhàng thở ra giống nhau, nói: "Đại nhân, này án tử lại đơn giản bất quá." Huyện Thái gia nhướng mày, trong viện các hương thân cũng buồn bực lên, nước chấm bên trong có thạch tín, nàng như thế nào còn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Đại nhân Bối Bối ngẩn đầu nhìn về phía Huyện Thái gia, dân nữ chẳng những muốn trạng cáo ngải thị vu cáo dân nữ, còn muốn cáo nàng hỏng rồi dân nữ đệ nhất nước chấm thanh danh. Nói: "Huyện Thái gia trầm mặt Lời ít mà ý nhiều nói. Đại nhân, ngải thị lợi dụng dân nữ cửa hàng nước chấm, hạ thạch tín độc chết chính mình người nhà hòa thân thích, còn trái lại vu cáo dân nữ, dân nữ không phục. Bối bối dương giọng hô, như thế rắn giết tâm địa, tàn nhận ác độc phụ nhân, đại nhân nếu là không nghiêm trị, như thế nào có thể bình dân phẫn. Chứ bỏ này nước chấm, cũng không có mặt khác vật chứng, vô luận này ngải thị có phải hay không chịu người mê hoặc mà cáo thượng nàng. Nàng đều sẽ không ngồi chờ chết. Ai nói chỉ có ngải thị có thể cho nàng bắt nước bẩn, mà nàng không thể vu hoan ngải thị. Bối bối tiếng nói vừa rước, trong viện ba tánh ổ lên dựng lên, nhìn về phía ngải thị ánh mắt tức khắc từ đồng tình biến thành khó chịu. Bối bối nghe thấy thanh âm, không cần quay đầu lại cũng biết chính mình nói mấy câu cũng đã xoay chuyển nửa cái cục diện, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện nguéo một cái. Huyện Thái Gia trong mắt khen ngợi trợt lué mà qua, kinh đường một một phách. Triều đình ngoại hét lớn một tiếng, yên lặng. Bối bối nguyên bản chỉ là nghĩ gậy ông đập lưng ông, không nghĩ tới ngải thị nghe được bối bối nói, đáy mắt một trận hoảng loạn, thẹn quá thành giận chỉ vào bối bối lớn tiếng mắng, ngươi ngẩm máu phun người. Bối bối không chú ý tới ngải thị phản ứng, bất quá huyện Thái Gia lại không xem nhẹ ngải thị đáy mắt hoảng loạn, đáy mắt mang lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Huyện Thái Gia vốn dĩ chỉ đối bối bối cơ trí phản ứng cảm thấy thưởng thức, Cũng không có đem nàng biện giải nói để ở trong lòng, này sẽ nhìn đến ngải thị phản ứng, không phải do hắn hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Bối bối ngẩn đầu nhìn về phía huyện Thái Gia, nói, đại nhân, không biết dân nữ có không hỏi ngải thị mấy vấn đề. Có thể. Huyện Thái Gia miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Ngải thị lại lần nữa hoảng luận lên, nàng theo bản năng quay đầu lại hướng trong viện đám người nhìn lại, giống như ở trong đám người tìm tòi cái gì. Bối bối cũng theo nàng tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại, ánh mắt không giấu vết từ tả đến hữu không có tiêu cự quét vòng. Trong đám người thân văn thân võ triều nàng hơi không thể thấy lắc lắc đầu, bối bối mới thu hồi thần tuyến, rũ mắt suy tư lên. Ngài thị theo bản năng động tác không thể gạt được huyện thái gia, cũng không giấu giếm được bối bối, nàng này đều còn không có mở miệng hỏi. Ngài thị liền vội vàng tưởng tìm kiếm trợ giúp, như vậy chịu đựng không nổi người khẳng định không phải mưu nếu thị không phải chú mưu kia nàng phía sau người lại là ai? Người này vì cái gì muốn hãm hại nàng? Còn có, người nọ rốt cuộc có hay không ở trong đám người? Hắn là lo lắng bị nàng phát hiện vẫn là vứt bỏ ngải thị này viên quân cờ. Trong trước mắt, bối bối trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Huyện Thái Gia chiều bên cạnh sư ra xử cái ánh mắt, kia sư ra lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bách bối bối, ngươi không phải nói có vấn đề muốn hỏi ngải thị, còn không mau hỏi. Huyền Thái Gia thấy bối bối cúi đầu không nói, không khỏi nếu mày nhắc nhở nói. Là, đại nhân. Bối bối nghiêng đầu nhìn về phía ngải thị. Trước mặc kệ ngải thị phía sau người có hay không vứt bỏ nàng này viên quân cờ, bối bối đều đến trước đem chính mình trên người nước bẩn cấp rửa sạch sạch sẽ. Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngải thị để phòng nhìn bối bối. Ngải thị, ta hỏi ngươi, này mấy đàn nước chấm là ngươi tự mình đến chúng ta cửa hàng mua. Bối bối vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngài thị Là Nguyên lai like là hỏi cái này đơn giản vấn đề Ngài thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra Khi nào mua Liên hôm nay buổi sáng Ngài thị thẳng thắn eo Khiêu khích trừng mắt bối bối Này hai vấn đề người nọ đều trước đó Đã dạy nàng như thế nào trả lời Nghe được bối bối rửa theo người nọ Thiết hạ chiêu số đi Ngài thị so vừa rồi có nắm chắc nhiều Nhìn ra được ngươi người còn rất không tồi Bối bối cười khen ngải thị một câu, ngươi là cái hảo đường tẩu, còn phụ trách đường huynh đệ ra dầu muối tương giấm. Ngải thị đầu tiên là một trận đắc ý, nhưng nghe được bối bối cuối cùng một câu khi, sắc mặt lại là biến đổi. Nhà ta nam nhân cùng hắn đường huynh đệ quan hệ vốn dĩ liền hảo, nhà bọn họ cảnh không phải thực hảo, ta làm đường tẩu, đưa bọn họ nước châm có cái gì không đúng. Ngải thị trừng mắt nói, ta có nói không đúng sao? Bối bối cười ngâm ngâm nói. Nghe được trong viện lại có người khe khẽ nói nhỏ, bối bối bên môi ý cười càng đậm, ngại thị, ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói người nhà ngươi lặn nếm ta nước chấm mới chết, ta đây hỏi ngươi, người nhà ngươi là như thế nào nếm? Là nếm đồ ăn vẫn là trực tiếp nếm nước chấm." Nay liền đúng rồi, nàng chính là muốn cho các hương thân bình tĩnh một chút, như vậy mới có thể phát hiện trong đó manh mối. Nếm đồ ăn. "Kia này đồ ăn là ai làm?" Bối bối lại hỏi, "Ta" Ta làm. Ngài thị nói lắp một chút, có chút luôn cuống, người nọ chưa nói đến vấn đề này a Nói như vậy, nước chấm cái bình cũng là người khai lâu. Bối bối cười ngâm ngâm nhìn ngài thị. Ngài thị bị bối bối cười đến sởn tóc gáy, lại vẫn là căng ra đầu nói, không sai, là ta khai. Nhà ta người chính là ăn dùng này, nước chấm làm đồ ăn mới chết, người chính là hung thủ. Ngài thị, vậy ngươi trong nhà còn có hay không không khai nước chấm? Không có. Ngài thị vội vàng nói, ta mua như vậy nhiều nước chấm làm cái gì? Đại nhân! Bối bối đột nhiên thu hồi cười, nhìn về phía huyện Thái Gia, lạnh lung nói, mọi người đều biết, nhà của chúng ta nước chấm tất cả đều chọc nhãn hiệu, phong khẩu chỗ cũng chọc con dấu, hiện tại đường thượng cái gọi là chứng vật tất cả đều là dùng quá, ai có thể bảo đảm này đó nước chấm bên trong thạch tín không phải ngài thị bỏ vào đi. Húng chi! Nàng vừa mới còn chính miệng thừa nhận nhà nàng người trước khi chết ăn đồ ăn đều là nàng thân thủ làm, này so nàng vu cáo ta chứng cứ còn càng có thuyết phục lực đâu. Bách cô nương lời này giống như cũng có đạo lý đâu. Trong đám người có nhân đạo. Đúng vậy, nhà của chúng ta đều ăn bách cô nương cửa hàng nước chấm đã hơn một năm, chúng ta cả nhà chẳng những ăn uống mở rộng ra, hơn nữa thân thể giống như đều so trước kia hào đâu. Thực mau liền có ba cánh thực minh sát tỏ thái độ. Ngươi không nói ta còn phát hiện đâu, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng nhớ tới nhà ta em út trước kia chính là cái ấm sắc thuốc, từ ăn bách cô nương ra nước chấm, đều vài tháng không uống thuốc đi đâu. Một khác trung niên nam nhân đột nhiên cũng vui vẻ nói, nếu không phải lúc trước người nọ nói, hắn còn tưởng rằng là nhà mình hài tử thân thể chính mình hảo lên đâu. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng đều ăn bách cô nương cửa hàng nước chấm thời gian rất lâu, cũng chưa thấy có người bị độc chết ta. Người nói vậy, Ngải thị càng nghe bá tánh nghị luận liền càng hoàng hốt, nóng vội kêu lên, không phải ta. Ta không có giết người. Bối bối nhàn nhạt liếc ngải thị liếc mắt một cái, ngải thị, ta còn chưa nói ngươi giết người đâu, ngươi đừng vội dò số châu ngồi. Ngải thị một nghẹn, lại cấp lại sợ lại tức, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không ra lời nói tới phản bác, hơn nữa ngải thị cũng sợ nhiều lời nhiều sai. Bối bối một đốn, lại nhìn về phía huyện Thái Gia, cho nên, đại nhân... Dân nữ cho rằng này mấy đàn khai phong nước chấm căn bản là không thể làm không cáo ta chứng vợ. Nghe được bối bối không có chỉ chứng chính mình giết người, ngải thị rất là giật mình, đồng thời căng chặt thần kinh buông lòng cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kỳ thật bối bối không phải không nghĩ vừa cái này giết người tội danh khâu ở ngải thị trên đầu, chỉ là nàng biết chính mình chứng cư không đủ, không đủ để cáo đảo ngải thị, cho nên lựa chọn trước đem chính mình cùng này khởi giết người án trích thanh lại nói. Huyện Thái Gia nhìn ngải thị liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bối bối, đối bối bối có thể quyết đoán làm ra lựa chọn cảm thấy kinh ngạc. Bên ngoài bá thánh nghe xong bối bối cùng ngải thị đối thoại, cũng cảm thấy này cái gọi là chứng vật căn bản là không thể chứng minh bối bối độc chết người, có mấy cái là gan trọng đại nam nhân lớn tiếng đưa ra chính mình nghi ngờ. Yên lặng! Huyện Thái Gia lại chụp một chút kinh đường mục, trầm ngâm một lát, nói... Này tam đàn nước chấm tuy rằng không thể trở thành chứng minh bách bối bối giết người chứng cứ, nhưng 13 vị người chết xác thật là trung thạch tiến tri độc mà chết, cho nên, này tam đàn nước chấm vẫn là bổn án quan trọng chứng cứ chi nhất. Xin hỏi đại nhân, là huyện Nha Ngộ tác nghiệm ra người chết là chết vào thạch tiến tri độc? Bối bối đột nhiên lại hỏi. Đúng là huyện Thái Gia tuy rằng không rõ bối bối vì sao có này vừa hỏi, lại vẫn là theo thực tướng cáo. Bởi vì huyện Thái Gia cũng còn muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lại ngữ ra kinh người. Đại nhân, ngỗ tác hiện giờ ở đâu? Bối bối nhìn huyện Thái Gia, dân nữ có mây vấn đề tưởng thỉnh ngỗ tác đại nhân. Nhà môn trước kia ngỗ tác bối bối là gặp qua, căn bản chính là một ăn no chờ chết người, cũng không biết hiện giờ ngỗ tắc có thể hay không lệnh nàng lau mắt mà nhìn. Bối bối tiếng nói vừa rước, huyện Thái Gia không giả tư quá liền dương giọng hô, người tới, chuyến ngỗ tác Không một hồi, một vị 60 tới tuổi, cảm xúc một phen dâu bạc, sắc mặt hôi trầm lão nhân đi đến, chiều huyện Thái Gia không lưng hỏi, không biết đại nhân cứ gọi đến tiểu nhân là vì chuyện gì. Nỗ tác thanh âm thực thu cát, làm người nghe được cả người đều khởi nổi ra gà, rất nhiều người đều nghe được nhữ mày tới. Huyện Thái Gia rối tay hướng bối bối một lóng tay, nói, vị này bách cô nương có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Huyện Thái Gia tiếng nói vừa rước, bối bối liền mở miệng nói, Đại nhân, dân nữ hiện giờ đã tẩy thoát hiểm nghi, có thể đứng lên nói chuyện sao? Vừa rồi nàng là giết người người bị tình nghi, bất đắc dĩ phải quỳ, hiện tại nàng chính là muốn hiệp trợ huyện Thái Gia phà án, đương nhiên không thể lại quỳ xuống đi. Bối bối bất cứ lúc nào chỗ nào đều biết như thế nào vì chính mình tranh tái đại ích lợi, ở công đường phía trên cũng không ngã ngoại. Huyện Thái Gia còn không có mở miệng, ngải thị đã kêu nói, đại nhân, này không công bằng. Nàng là giết người hung thủ, sao lại có thể đứng lên nói chuyện, này không công bằng. Ngài thị, ngươi đầu hóc không hảo sao. Vừa rồi ta cũng đã tẩy thoát hiểm nghi, nếu ngươi lấy không ra tân chứng cứ tới, ta chính là hiện tại rời đi công đường, huyện Thái Gia cũng không lý do ngăn đón ta. Bối bối không khách khí khiển trách nói. Bối bối dừng một chút, lại đối huyện Thái Gia nói, đại nhân, dân nữ nói được không sai đi. Nghe vậy, huyện Thái Gia trầm ngâm lên. Lời tuy như thế. Đại nhân, một khi đã như vậy, kia dân nữ liền đa tạ đại nhân. Bối bối hướng huyện Thái Gia làm bộ khái cái đầu liền vỗ váy đứng lên. Huyện Thái Gia sử sốt, mí môi, cũng thế. Ngươi có cái gì vấn đề hỏi đi. Nha đầu này thật là cái tận dụng mọi thứ chủ, hắn liền không cùng nàng so đo. Nỗ tắc một đôi cùng cá chết mục dường như ánh mắt hướng bối bối trên người đã qua, làm bối bối dưới đáy lòng đánh cái dùng mình. Tuy rằng cảm thấy cái này ngỗ tác hình như là từ người chết đôi ra tới giống nhau cả người mang theo âm trầm trầm cảm giác bối bối vẫn là không có lộ ra nửa phần cảm xúc vẻ mặt bình tĩnh chiều ngộ tác hành lễ có lễ phép hỏi n tác đại nhân nghe nói này Tông án Tử kiêm 13 vị người chết đều là trung thạch tiến tri độc mà chết xin hỏi bọn họ là cấp tính chúng độc vẫn làạn tính trung độc bối bối vừa hỏi xuất khẩu nỗ tác cá chết mục giống như giật giật Theo sau các thành nói, cấp tính, cấp tính, bối bối có trong đầu suy tư sẽ, đem chính mình sở hiểu biết cấp tính thạch tín chúng độc bệnh trạng nói ra, người chết chính là mắt kết mô sung huyết, mùi cập khoang miệng niềm mạc sung huyết, bệnh phủ. Nỗ tác không khỏi nhìn nhiều bối bối liếc mắt một cái, không sai, người chết đều là thất khiếu đổ máu mà chết. Dừng một chút, nỗ tác hỏi, người xem qua thi thể. Ta không thấy quá, bất quá ta cũng học quá một chút ý liền thuật. Bối bối thành thật nói, nàng vừa rồi nói những cái đó là nàng ở cốc gan đồng đưa cho nàng y lý thượng nhìn đến. Người là đại phu. Không chỉ có nỗ tác, ngay cả huyện Thái Gia đều lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, cái này triều đại nữ đại phu có thể nói là mệnh trần có thể đếm được. Ở cái này đối nữ nhân hà khắc triều đại, muốn trở thành một cái nữ đại phu, nàng trả giá thường thường muốn so nam đại phu nhiều đến nhiều. Còn không có xuất sư. Bối bối ngượng ngùng cười. Đạo vào chính đề, xin hỏi ngỗ tác đại nhân có từng đối người chết mổ bụng. Bối bối lời này vừa nói ra, trong viện bá tánh toàn đảo trự khẩu khí lạnh, người chết vì đại, mổ bụng kia chính là đối người chết đại bất hính, cũng là tổn hại âm nước sự, cho nên ở toàn bộ kỳ nghiêu quốc, vô luận người chết là chết như thế nào, trên đời thân nhân đều sẽ tận lực bảo hộ người chết thân thể không bị phá hư. Bối bối lời này thật là đem đại gia cấp dọa tới rồi. Lúc này, Trong đám người đột nhiên có một người lạnh lùng sắc bén mắng, người này ác độc nữ nhân, liền chết người đều không buông tha. Người là cái nữ đại phu, trong tay khẳng định có không ít độc dược, nói bọn họ không phải ngươi độc chết, ai tin. Nghe được thanh âm này, nguyên bản suối lơ nửa quỳ nửa quỳ rạp trên mặt đất ngải thì ánh mắt sáng lên, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy rõ ràng người tới, nàng tự tin lại đã trở lại, nàng thẳng thắn thân mình, đối huyện thái gia khóc kêu lên, đại nhân. Ngài vừa rồi cũng nghe tới rồi, nàng là cái đại phu, nàng muốn giết cá nhân còn không dễ dàng sao. Ngài cũng không thể bị nàng hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp qua đi à, ngài nhất định phải cấp dân phụ làm chủ a đại nhân. Bối bối ánh mắt hơi lué, túi đầu giấu đi đáy mắt ý cười, lại ngẩn đầu nhìn về phía ngải thị khi trên mặt lại mang theo trào phúng. Ngải thị, ta thật không biết nên nói ngươi thông minh hay là nên nói ngươi buồn. Ngươi lại có biết hay không ngươi những lời này đã đem toàn kỳ nhiều quốc đại phu đều cấp đắc tội. Bối bối cô y khoa chứng nói, ánh mắt như là lơ đãng hướng trong viện đảo qua, ngay sau đó thu trở về. Ngài thị sắc mặt biến đổi, ngươi ngẩm máu phu người, ta không nói như vậy. Ai có thể bảo đảm cả đời này không cái đau đầu nhức ốc, này nha đầu thúi đảo bấy dập làm nàng nhảy, muốn cho nàng đắc tội thiên hạ đại phu, nàng mới sẽ không như nàng ý. Ngài thị. Ngươi có biết hay không đại phu thiên chức là cái gì? Bối bối nhìn mang theo ván hận cùng cảnh giác ngải thị liếc mắt một cái, giúp nàng trả lời nói, đại phu thiên chức chính là cứu tử phụ thương. Mà ta làm sắp xuất sư đại phu, lại sao có thể lấy độc dược đi hại người? Trên đời này không phải còn có độc y gì sao? Nói không chừng ngươi chính là độc y gì đâu. Ngải thị linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ tới trả lâu nói đã từng nói qua có độc y gì vừa nói. Bối bối nói lắc lắc đầu, kêu biểu tình giống như là ở vì ngại thị chỉ số thông minh lo lắng. Ngại thị, nếu ta là độc ý hề, ta vì cái gì không cần vô sắc vô vị độc dược, vì cái gì phải dùng có thể nháo ra đại động tinh thách tín. Nếu ta là độc y thì hề, ngươi cho rằng ta còn cần đứng ở chỗ này chịu ngươi nghi ngờ sao? Ngại thị vốn chính là bình thường phụ nhân, chẳng qua là có nhược điểm dừng ở nhân thủ mới bị bức cho làm hạ bực này ác sự. Đối mặt bối bối hùng hổ dọa người chất vấn, nàng không chút sức lực chống cự. Ngươi vừa rồi nói ngươi còn không có xuất sư, nói không chừng ngươi còn sẽ không sử dụng vô sắc vô vị độc dược đâu. Trong đám người vừa rồi tức giận mắng bối bối nam tử đột nhiên lại ra tiếng nói. Bối bối ánh mắt lạnh lùng, lại đột nhiên quay đầu lại chiều hắn sáng lạc cười. thấy thế, người nọ sắc mặt bội biến, đang chuẩn bị xoay người bài trừ đám người, lại bị hai cái thân xuyên thường phục nha dịch cấp ngăn lại đường đi. Các hương thân mau tránh ra, trên người hắn có đau. Hai cái ý phục thường nha dịch đột nhiên la lên một tiếng, đồng thời rút ra bên hông xứng đau. Liên đao cùng kiếm đều phân không rõ, còn muốn ngăn ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Người nọ chiều hai cái nha dịch chảo phúng cười, rút ra bên hông nguyên kiếm mấy kiếm khiến cho hai cái nhà dịch treo màu. Trong viện bá tánh sớm hai cái nha dịch hét lớn sau liền sợ tới mức khắp nơi tán loạn, hơn nữa đại đa số đều chiều công đường nội chạy tới. Lấy tìm kiếm huyện Thái Gia che chở. Dư thu thấy thế, lập tức vọt tới bối bối bên người, cảnh giác chú ý người chung quanh, không cho người này tới gần bối bối nửa bước. Đúng lúc này, hậu nhà phương hướng bốc lên ánh lửa, có người kinh hô, không hảo, cháy, cháy. Theo sau có cái hai mươi mấy tuổi tùy tùng vô cùng lo lắng vọt vào công đường, Triều huyện Thái Gia cùng ngỗ tắc vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, lào ra, có người phóng hỏa thiêu thi thể. Nguyên lai này nam tử là ngỗ tắc Tùy Tùng, hắn cùng ngỗ tắc là đi theo huyện Thái Gia từ khác huyện Điều đến An huyện tới, này Tùy Tùng vẫn luôn là làm hỗ trợ thủ thi thể việc. Ngay vậy, ngỗ tắc mặt so vừa rồi càng thêm âm trầm, một đôi mắt phản phất có thể đem người linh hồn đều hút đi, thi thể tất cả đều thiêu hủy. Đối một cái ngỗ tác tới nói, không có gì so thi thể càng thêm quan trọng. Không, hẳn là không có Tùy Tùng nói lắp nói một câu. Theo sau thỉnh thịch một tiếng ở ngỗ tắc trước mặt quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói, lào ra, ngài phạt tiểu nhân đi u mới tiểu nhân không biết như thế nào ngủ gần, tỉnh lại liền phát hiện nhà xác bốc cháy, tiểu nhân vội vàng đi dọn thi thể, mới thấy thi thể không biết khi nào bị người điều bao. Huyện Thái gia nghe được lời này, nghiêm túc trên mặt che kín thịnh nộ, lớn mật, dám đến phủ nha tới làm cản Nhìn bị đánh đến kế tiếp bại lui nha dịch, huyện Thái gia giận đến hướng án đài trục đi rồi lại không thể nơi hả. Hắn làm quan vài thập niên, lần đầu tiên rơi xuống như thế bị động hoàn cảnh, nhìn hoàng loạn vô thố ba cánh, hắn liêu bảo đi ra án sau, tự mình trấn an ba cánh, sau đó dẫn ba cánh từ công đường, cửa hông tiến vào hậu nhà, nộ tắc cũng tùy theo tiến vào hậu nhà. Tú, chúng ta cũng vào đi thôi. Dư thu nhìn nha dịch bị người nọ bức cho liền mau lui lại tiến công đường tới, không khỏi nóng nảy lên. Nghe được thi thể bị đánh cháo, bối bối như như mày, Không xác định việc này có thể hay không là thân võ bọn họ làm, chính trần chờ muốn hay không tiến vào hậu nhà, liền thấy huyện Thái Gia lại vội vã đi ra. Huyện Thái Gia nhìn còn ngỗ tại chỗ, đôi mắt sáng lên nhìn cái kia thích khách, sắc mặt mạch trầm xuống, hô, người tới, đem ngải thị bắt lấy. Mặc kệ hôm nay án mạng có phải hay không ngải thị phạm phải, huyện Thái Gia đều không tính toán khinh tha ngải thị, bởi vì người mù đều nhìn ra được ngải thị là nhận được thích khách. Chỉ bằng điểm này, ngài thị chính là chết 100 lần đều không đủ. Huyện Thái Gia mệnh lệnh một chút, lại không thấy có nhà dịch tiến lên. Huyện Thái Gia mới nhớ tới những cái đó nha dịch thường thường, đang ở cùng thích khách liều mạng đang ở liều mạng. Đúng lúc này, thích khách chiều bối bối bên này nhìn mắt, quỷ dị cười một cái, nhất kiếm đâm vào tre ở hắn phía trước nhà dịch bả vai, phi thân vọt vào công đường, thẳng đến bối bối. Dư thu sắc mặt biến đổi, dùng thân mình chặn bối bối. Bối bối ánh mắt trật lué, đáy mắt hiện lên ý cười, vẻ mặt bình tĩnh nhìn kia thích khách. Đối thượng bối bối bên môi hài hước ý cười, thích khách động tác hơi hơi vừa động, trên người tản mát ra lệ khí, mũi kiếm thẳng bức bối bối trong cổ họng mà đi. Vốn dĩ phía trên ý tứ là muốn lưu chữ nàng đương ngồi, trừ phi là bị bất đắc dĩ mới có thể hạ tử thủ. Vừa rồi thích khách đem hết thể đều xem ở trong mắt, trong lòng nổi lên cảnh giác, hắn có dự cảm. Nếu đêm nay hắn không giới tử thủ, nữ nhân này rất có thể sẽ trở thành nhà mình chủ tử chướng ngại vợ. Cảm giác được một trận lệ phong lập vào trước mặt, bối bối mắt phượng mị mị. Đổi lại trước kia, bối bối này sẽ khẳng định sẽ trốn vào không gian, nhưng lúc này giờ phút này nàng biết thân văn thân võ liền ở nàng bên cạnh, hơn nữa âm thầm còn có hộ nàng chu toàn người, cho nên nên trốn người không phải là nàng. Liền ở thích khách mui kiếm sắp đâm vào bối bối hết hầu hết sức, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, một cái huyền sắc thân ảnh từ trên trời răng xuống, dùng kiếm chặn thích khách mũi kiếm, lại đâm vào thích khách trái tim, động tác liền mạch lưu loát, đem huyền thái ra cùng chúng nhà dịch xem ngây người. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Người có hay không bị thương? Đoạn dịch hút thẳng nhìn thích khách nga xuống chặt đức khí, mới lòng còn sợ hãi quay đầu lại hỏi. Đãi thấy rõ người tới, bối bối hai trong mắt trừng mắt nhìn trừng, vừa mừng vừa sợ, đoạn dịch húc sao người lại tới đây? Người có hay không bị thương? Đoạn dịch hút không có trả lời nàng lời nói, đem kiếm thu hồi bên hông, không yên tâm thân thủ kiểm tra lên. Ta không có việc gì. Bối bối chiều hắn trấn an cười, sau đó chiều hắn chớp chấp mắt, ý bảo hắn nơi này là công đường, huyện Thái Gia cùng thân văn thân võ bọn họ còn ở. Đoạn dịch húc phía sau thân văn thân võ tự trách túi đầu, tuy rằng bọn họ có thể bảo đảm nhà mình chủ tử sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bọn họ không có thể thân thủ cứu nhà mình chủ tử, chính là bọn họ thất trách, bọn họ sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Bối bối cô nương, thiếu gia đi được cấp, cho nên không kịp làm người thông báo ngài vương tu lâm thấy bối bối một bộ thất hồn lạc phách bộ ráng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vội thế đoạn dịch húc nói lên lời nói tới. Trên thực tế nhà mình thiếu gia xác thật là đi được cấp, cho nên vương tu lâm cảm thấy chính mình cũng không tính lừa nàng. Hắn nếu là biết nhà mình tương lai thiếu mãi mãi còn ở huyện thành, đã sớm làm người thông chi nàng đi. Bối bối nghe không rõ Vương Tu Lâm nói chút cái gì, tâm thần hoảng hốt xoay người ra đoạn phủ, mới vừa đi ra đoạn phủ không bao xa, bối bối đột nhiên lại chạy về đoạn phủ cùng Vương Tu Lâm mượn một con ngựa kỵ ra đoạn phủ. Thân văn thân võ thấy tình thế không đúng, lại hướng Vương Tu Lâm mượn hai con ngựa đuổi theo bối bối đi. Thân võ lên ngựa tiền chiều Vương Tu Lâm hô thành. Làm phiền vương tổng quản đến nước chấm phô cùng lưu thẩm các nàng nói một tiếng, liền nói chúng ta về trước thôn đi. Vương tu lâm đuổi theo gia phủ ngoại, nhìn tuyệt trần mà đi ba người tam kỵ, nói thầm nói, thiếu gia cùng bồi bối cô nương rốt cuộc có phải hay không cãi nhau. Nay cũng ít nhiều lần trước lao ra lại nhiều lộng trở về hai con ngựa, thân văn thân võ mượn đi kia hai con ngựa kỳ thật là chiến mã, chỉ là còn không có tới kịp đưa hướng quân doanh đã bị bọn họ mượn đi rồi. Thân văn thân võ đuổi tới cửa thành mới đuổi theo bối bối, thân văn nhìn nhìn sắc trời chiều bối bối xin chỉ thị nói, Chủ tử, này đều mau buổi trưa, nếu không ngày mai lại hồi bảo cảng chân đi. Bối bối không có trả lời thân văn nói, dối tay hung hăng chụp một chút lưng ngựa, nhanh hơn tốc độ. Bối bối lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn chạy nhanh nhìn thấy đoạn dịch húc, mặc kệ hắn có phải hay không đối nàng thất vọng, mặc kệ hắn có phải hay không hối hận, nàng đều phải nói cho hắn. Nàng sẽ không từ bỏ hắn. Đối đoạn dịch hút, bối bối trước nay đều không có như vậy kiên định quá. Cũng là giờ này khắc này, bối bối mới phát hiện chính mình đối đoạn dịch hút cảm tình so tưởng tượng chung còn muốn thâm. Nàng đột nhiên phát giác nếu là mất đi đoạn dịch hút, nàng sinh mệnh liền không hoàn toàn. Bối bối trong lòng nôn nóng bất an, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, xem đến thân văn thân võ run như cầy sấy. Chủ tử, chấm một chút. Thân văn thân võ một người một bên kề sát đi theo bối bối mà đi. Này giai đoạn không dễ đi, này mà giống như lại không giống giống nhau ngựa như vậy thành thật. Bối bối thân mình đảo tay hoài, thân văn thân võ gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi. Bối bối không để ý đến bọn họ, lo chính mình đi phía trước chạy băng băng. Mạch, thân văn thân võ đồng thời kinh hô ra tiếng, chủ tử cẩn thận. Ra tiếng đồng thời, hai người nhảy dựng lên, một tả một hưu chiều bối bối phi thân mà đi. Nguyên lai bối bối kỵ đến quá nhanh, không có chú ý mặt đường xuất hiện cái hố to, kêu mã nhảy đến quá cao, bối bối một cái không phòng bị bị quăng đi ra ngoài. Thân văn thân võ tuy rằng động tắc mò, còn là chậm một bước, chỉ tới kịp bắt lấy bối bối áo ngoài, chỉ nghe thấy tê một tiếng, bối bối hai chỉ tay háo đoạn ở thân văn thân võ trong tay, bối bối cấp ngã vang ra ngoài. Thân văn thân võ sắc mặt biến đổi, há hốc mồm kêu lên, chủ tử. Bối bối kêu lên một tiếng. Cánh tay cùng trên đùi đau đớn đánh út lại, làm nàng liệt một chút miệng. Chủ tử, ném tới nơi nào? Thân văn thân võ bỏ qua trong tay nửa thành tay háo vọt tới bối bối bên người lo lắng sốt ruột hỏi. Bối bối chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thân mình đều không thể động đậy. Một hồi lâu mới hoang quá mức tới, nhết miệng nói, đỡ ta lên. Nghe vậy, thân văn thân võ hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt đều là khó xử thần sắc. Nam nữ thụ thụ bất thân. Bối bối hiện nay hai chỉ tay háo đều bị bọn họ cấp kéo xuống, hai người dựa thân cận quá đều đổi phong bại tụng, muốn đỡ nàng lên giống như không quá thỏa đáng. Qua một hồi lâu đều không thấy thân văn thân võ đỡ nàng lên, bối bối không khỏi chịu đựng đau mở mắt ra, nhìn đến hai người trên mặt thần sắc, bối bối cắn chặt răng chịu đựng đau đớn cường chống ngồi dậy. Trên người nàng đau là đau, bất quá chính mình còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy nói là không thương đến xương cốt. Bối bối có chút may mắn vừa mới thân văn thân võ đồng thời xả nàng một phen, hóa đi không ít va chạm lực, nếu không vừa rồi như vậy một quăng ngã, nàng bất tử cũng đến ở. Thượng năm cái một hai năm, chủ tử, ngài còn hào đi. Thân văn thân võ thấy bối bối có thể chính mình ngồi dậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không thương gân động cốt liền hảo. Bối bối tâm tình vốn dĩ liền không tốt, này hai người lại không đỡ nàng lên, nàng không nghĩ hiện bọn họ, hoan hoãn, chậm dài đứng lên. Đợi eo, khập hiện hướng chính mình kỵ kị kịp con ngựa đi đến. Chủ tử, ngay cái dạng này không thể cưới ngựa, ngài cùng thân văn ở chỗ này nghỉ sẽ, ta đây liền trở về đem xe ngựa xử tới. Thân võ thấy nàng còn chuẩn bị lên ngựa, không khỏi nôn nòng nói. Bối bối không để ý đến hắn, đi đến ngựa trước mặt liền tưởng rỗi tay chào yên ngựa, ai ngờ này dơ tay đem toàn thân cơ bắp đều liên lùi động bối bối đau đến mồ hôi lạnh đều sung ra. Chủ tử. thấy thế, thế Thân văn cũng nóng nảy. Bối bối cắn răng, chờ một trận đau đớn hoan qua đi, lại chuẩn bị lên ngựa, nào biết lúc này đây nàng liên thủ đều nâng không đứng dậy, đau đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ngươi xem ta hảo bắt nạt có phải hay không? Bối bối thất bại chiều trước mặt cây cỏ mã rít gào một tiếng, nước mắt rớt xuống dưới. Nàng biết sai rồi còn không được sao. Vì cái gì liền cái nhận sai cơ hội đều không cho nàng. Chưa từng gặp qua bối bối chơi tính tình thân văn thân võ chạy nhanh cuối đầu, hận không thể đem chính mình trở thành ẩn hình người. Kìa con ngựa giống như nghe hiểu được bối bối mang nó giống nhau, nâng lên hai chỉ trước chân hí một tiếng, ở mấy người còn không có phản ứng lại đây phía trước liền rất cái đầu chạy. Bồi bối muốn đuổi theo, lại chạy bất động, cuối cùng thất bại ngã ngồi trên mặt đất phát khởi ngọc tới. Thấy nàng cái dạng này, thân văn thân võ cũng không dám động, vẫn không nhúc nhích ở bên cạnh thủ cũng không biết qua bao lâu, nơi xa chuyển đến tiếng võ ngựa, thân văn thân võ ngẩng đầu vừa thấy, kinh hỉ kêu lên, "Chủ tử, là Dư Thu." Dư Thu đem xe ngựa dừng lại, thấy bối bối một thân là thường, biểu tình hoảng hốt trên mặt đất ngồi, "Hoảng sợ. Tú, ngài làm sao vậy? Trên người như thế nào sẽ có nhiều như vậy thương?" Dư Thu nôn nóng hỏi. Đừng hỏi, "Dư Thu, chạy nhanh đỡ chủ tử lên xe ngựa đi." Thân võ không có trả lời Dư Thu vấn đề, thúc giục nói. Sư phụ lên tiếng, dư thu không dám nói cái gì nữa, cố hết sức đem bồi bối đỡ lên xe ngựa. Thấy bồi bối lên xe ngựa, thân văn thân võ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đem mặt khác hai con ngựa dùng dây thường bộ tới rồi trên xe ngựa, hướng bảo cảng chấn chạy tới. Đến nỗi mặt khác một con, thân văn thân võ không tính toán đi tìm, liền tính kia con ngựa không có chạy về đoạn phủ, nói vậy đoạn thiếu ra cũng sẽ không theo chủ tử so đo. lên xe ngựa Bối bối nhắm mắt lại hướng thùng xe thượng tới sát, chậm rãi thu liễm mặt trái cảm xúc. Nàng đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm thành quyền, nàng vừa mới rốt cuộc là đang làm cái gì. Nàng đi vào thế giới này sau, đã từng khinh bị quá kiếp trước chính mình, vì cái nam nhân đem chính mình làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, hiện tại sống lại một đời, lại vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Nàng đã từng báo cho quá chính mình, đời này đối cảm tình tuyệt không có thể lâm vào quá sâu chính là ở nàng còn không có tới kịp phát hiện là lúc, cũng đã hạm đi vào. Bối bối trên người có không gian, là không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, húng chi bên người nàng còn có thân văn thân võ đám người, cho nên nàng hy vọng đoạn dịch húc về sau có thể lấy đại cục làm trọng, đừng lại sai mất tiến cơ. Người đoạn dịch húc nghe được nàng lời này, chỉ cảm thấy một trận lực buồn, chứng mắt nàng một câu đều nói không nên lời. Bối bối cong cong môi, đem hắn ấn ngồi ở ghế trên, Vòng đến hắn sau lưng thế hắn nhẹ ấn bả vai, nhẹ giọng nói, đoạn dịch húc ngươi trong lòng có ta, ta thật cao hứng, bất quá chúng ta chính là muốn quá cả đời, chính ngươi cũng muốn bảo trọng. Ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Đoạn dịch hút sắc mặt hảo chút. Bối bối rôi tay ở hắn cánh tay trái miệng vết thương bên cạnh trọc trọc, banh mặt hỏi, này cũng coi như hảo hảo. Bất quá là điểm tiểu thương. Đoạn dịch hút tự tin không đáng nói đến. Lần này là tiểu thương. Kia lần sau đâu, lại hạ lần sau đâu, ngươi có thể bảo đảm mỗi một lần đều có thể như vậy may mắn. Bối bối khẩu khí nghiêm túc lên. Đoạn dịch húc đôi môi giật giật, dôi tay đem nàng từ phía sau vớt lại đây, ngồi ở chính mình trên đùi. Điểm nàng mân khẩn môi bồi cười nói, hảo, đừng nóng giận về sau ta sẽ cẩn thận. Nàng tức giận lên liền không để ý tới người, đoạn dịch húc nhất chịu không nổi cái này. Nàng không kéo xuống hắn tay, vẫn như cũ nghiêm túc nói. Đoạn dịch húc ta không biết ngươi cùng cha ngươi tính toán như thế nào cho ngươi nương báo thủ, ta chỉ biết lần này ngươi có manh mối lại không có thể đem chưng cứ tìm trở về, lần sau muốn tìm chưng cứ đã có thể càng không dễ dàng, có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm, ta thật không hy vọng ngươi lại đi mạo hiểm, ngươi biết không? Bọn họ hai cha con đã rút dây động rừng, muốn làm hung thủ lại lộ ra dấu vết liền càng khó. Hắn mô thủ lại không thể không báo. Bối bối thật sự không biết hắn mô thủ khi nào mới có thể đến báo. Hắn mô thủ không báo, bọn họ liền có khả năng cả đời như vậy nơm nớp lo sợ. Tưởng tượng đã có loại này khả năng tính, bối bối đầu đều lớn. Sau khi nghe xong nàng lời nói, đoạn dịch hút ấy nấy không thôi, đang muốn mở miệng, miệng đã bị bối bối tay cấp che lại. Đừng cùng ta nói xin lỗi, ta không muốn nghe, ngươi phải cho ngươi nương báo thủ ta không ngăn trở ngươi, bất quá ngươi nhất định phải cho ta tồn tại. Bối bối thẳng tắp vọng tiến hắn đáy mắt, lại nói, chúng ta việc hôn nhân vẫn là chờ ngươi mâu thủ đến báo rồi nói sau. Đối thượng hắn trong mắt nôn nóng, bối bối lại giải thích nói, loạn dịch húc ta không phải không muốn cùng ngươi một khối gánh vác này hết thảy ta là lo lắng sẽ liên lụy đến người nhà của ta, hy vọng ngươi đừng trách ta. Bối bối nói xong mới đưa tay từ hắn ngoài miệng bắt lấy, đôi mắt vẫn nhìn hắn. Nàng không biết hắn kẻ thù có bao nhiêu đại bối cảnh. Nàng người nhà bất quá là bình thường dân chúng, không có năng lực cùng những người đó chống lại, vì có thể làm chính mình người nhà tránh đi thai họa, nàng chỉ có thực xin lỗi hắn. Đoạn dịch húc trầm mặc sau một lúc lâu, mới ảm đạm gật gật đầu, "Hảo, nghe ngươi." Nói ra như vậy gần như tuyệt tình nói, bối bối trong lòng cũng không chịu nổi, nhìn đến hắn cái dạng này, bối bối cũng không biết chính mình còn có thể lại nói chút cái gì. Hai người đối diện không nói gì, sau một lúc lâu Đoạn dịch hút mới đỡ nàng đứng lên, nói, thiên mau sáng, ta trước đưa ngươi hồi nước chấm phâu nghỉ ngơi đi. Bối bối tầm mắt vẫn luôn không có rời đi hắn, thấy hắn cùng chính mình nói chuyện đôi mắt lại không xem nàng. Bối bối trong lòng có chút khó chịu, yên lặng đi theo hắn phía sau ra đoạn phủ. Đoạn dịch hút không có cưới ngựa, hai người vẫn luôn đi trở về nước chấm phô. Dọc theo đường đi, đoạn dịch hút chưa nói nửa câu lời nói, bối bối cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người một đường vâu ngữ về tới cửa hàng trước. Đoạn dịch hút quay đầu lại đối nàng cười cười, vào đi thôi. Bối bối cắn môi nhìn hắn, không có động. Lại chạm đi xuống thiên đều sáng. Đoạn dịch hút cười thúc giục nói. Miệng vết thương của ngươi nhớ rõ đổi dược. Bối bối dầu dĩ nói thanh, xoay người kêu cửa. Lưu nghe được bối bối thanh âm, dẫn theo đèn lồng đem viện môn mở ra, nhìn thấy bối bối động tác cực nhanh đem nàng kéo vào sân, xem cũng không dám ra bên ngoài xem. Dây tiếp theo liền đem viện môn cấp đóng. Đoạn dịch vúc thu hồi bên môi cười, nhìn cửa hàng phía trên treo đệ nhất nước chấm phô bảng hiệu lâm vào chấm tư. Trong viện lưu đem bồi bối kéo vào sân, lúc này mới đem bồi bối từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, sau đó lại tay tạo thành chữ thập nói, tú không có việc gì, thật là cảm ơn trời đất. Nói xong, lưu lại banh mặt nhẹ trách mắng, tú, tôn trưởng quay không phải nói làm người thông báo ngươi sao. Ngươi như thế nào còn hồi cửa hàng tới A Buổi chiều những người đó thiếu chút nữa đem cửa hàng cấp hủy đi, còn tuyên bố muốn giết bối bối, Lưu cùng Thủy Lan đều hụt chết, hai người vẫn luôn tránh ở nội viện không dám ra cửa. Ta vừa mới đi huyện Nha ta đã tẩy thoát hiểm nghi, vì cái gì không thể trở về. Bối bối giản lược đem huyện Nha vừa rồi phát sinh sự nói cho Lưu cùng Thủy Lan. Thật sự, Lưu cùng Thủy Lan vừa mừng vừa sợ, các nàng môn cũng chưa ra, Cho nên cũng không biết trong thành rất nhiều bá cánh đều đi huyện nha. Bối bối gật gật đầu, Lưu vội kêu lên, Thủy Lan, chạy nhanh lộng cái chậu than làm tú vượt một vượn, vượt qua chậu than cái gì vận đen đều đi. Lưu thẩm, ta đây liền đi lộng chậu than. Thủy Lan cấp vội vàng vào phòng bếp. Bối bối lắc lắc đầu, nay đều tiến cửa hàng còn vượt chậu than, hữu dụng sao. Bất quá vì làm Lưu an tâm, bối bối vẫn là nghe lời nói vượt chậu than. Lúc này mới tiến tắm phòng rửa mặt, sau đó trở về phòng. Không một hồi, thân văn cùng thân võ cũng đã trở lại, bọn họ đồng dạng vượt trậu than. Trở lại trong phòng bối bối tưởng tượng đến đoạn dịch húc vừa rồi lánh lánh đạm đạm bộ ráng, trong lòng liền nghẹn muốn chết, như thế nào cũng vô pháp chập mắt. Nàng biết chính mình như vậy lặp đi lặp lại thực không đúng, chính là nàng lại không thể bỏ người nhà với không màng, nàng chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bối bối đi vào cái này triều đại, lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Ngày hôm sau sáng sớm, trên đường liền náo nhiệt lên, Thủy Lan tò mò mở cửa đi ra ngoài hỏi thăm sẽ sau đó vẻ mặt căm giận hướng hồi sân, vừa chạy vừa kêu lớn, tú, lưu thẩm, các ngài mau ra đây nhìn xem, là chặng cáo tú cái kêu ngải thị bị dạo phố thị chúng nguyên lai nàng mới là giết người hung thủ đâu. Đã biết, bối bối hưng thú thiếu thiếu ứng thanh, sau đó lại về phòng đi. Bối bối mất hồn mất vía đợi hai ngày, cũng chưa chờ tới đoạn dịch hút, trong lòng không đế. Hắn có phải hay không cảm thấy nàng quá ích kỷ, cho rằng nàng không thể cùng hắn đồng cam cậu khổ, cho nên đối nàng thất vọng rồi. Nếu đoạn dịch húc thật đối nàng thất vọng rồi, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Bối bối có loại chưa từng có quá hoàng hốt, nàng cắn cắn môi, đột nhiên liền lao ra nước chấm phô, thẳng đến đoạn phủ mà đi. Thân văn thân võ bị bối bối thình lình xẻ ra hành động hoảng sợ. Còn tưởng rằng ra chuyện gì, nhìn nhau cũng theo sát qua đi. Đi vào đoạn phủ, bối bối từ nhị quản gia vương tu lâm trong miệng biết được, nguyên lai đoạn dịch húc hôm trước buổi tối suốt đêm hồi bảo cảng trấn đi. Hắn hồi bảo cảng trấn. Hắn vì cái gì không làm người thông báo ta? Bối bối lẩm bầm hỏi, trong lòng giống như thiếu cái khẩu dường như khó chịu. Đoạn dịch húc phía sau thân văn thân võ tử trách túi đầu, tuy rằng bọn họ có thể bảo đảm nhà mình chủ tử sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng bọn họ không có thể thân thủ cứu nhà mình chủ tử, chính là bọn họ thất trách, bọn họ sẽ không trôn tránh trách nhiệm. Phục chế chỉ phỏng vấn. Huyện Thái Gia lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng, chiều đoạn dịch hút chắp tay, cảm kích nói, đa tạ tráng sĩ vì ra tay tương trợ. Đoạn dịch hút quay đầu lại, chiều huyện Thái Gia trở về lễ, đại nhân nói quá lời, ta cũng là vì cứu ta vị hôn thê. Bối bối mím môi, đối thân văn thân võ hỏi. Thi thể bị đánh cháo sự các ngươi biết không? Chủ tử, thi thể là chúng ta đánh cháo. Thân vò nói nhìn huyện Thái Gia liếc mắt một cái, chúng ta vừa đến huyện Nha hậu đường liền nghe được có ba cái thích khách đang thương lượng tiêu nhà xác, liền đem thi thể dọn đến huyện Thái Gia nhà ở đi. Kỳ thật đối phó ba cái thích khách bọn họ người là dư giả, chẳng qua bọn họ lo lắng bối bối an nguy, không nghĩ lãng phí nhân thủ ở đối phó thích khách thượng. Ngươi nói thích khách không ngừng một cái. Huyện Thái Gia nghe được bọn họ đem thi thể dọn ở hắn trong phòng không có gì phản ứng, nhưng nghe được còn có thích khách, không khỏi nhớ tới tránh ở phía sau nhà ba cánh sắc mặt ngưng trọng lên, xoay người vọt vào hậu nha Bối bối sắc mặt cũng không quá đẹp, không có chần chờ phân phó nói, thân văn thân võ, các người cũng đi theo nhìn xem, đừng làm cho thích khách thương cập vô tội. Vừa rồi ngải thị nhìn thấy thích khách bị đoạn dịch hút thứ chết, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, lúc này từ từ chuyển tỉnh. Liếc mắt một cái mở mắt liền đối thượng bối bối một đôi lạnh băng hai chóng mắt, sợ tới mức manh ngồi dậy. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngải thị thân mình không tự chủ được sau này rụt rụt, vẻ mặt đề phòng nhìn chầm chầm bối bối. Bối bối cười lạnh một tiếng, ngươi còn không xứng tử ta xử lý. Bối bối tiếng nói vừa rước, liền có bị vết thương nhẹ nha dịch tiến lên đem ngải thị cấp áp đi xuống. Nhìn ngải thị bị áp đi, bối bối mới coi trọng tân nhìn về phía đoạn dịch húc. Nàng tâm mắt trùng hợp dừng ở hắn cánh tay trái một đạo miệng vết thương thượng, không khỏi trong lòng chầm xuống, khẩn trương tiến lên nâng lên cánh tay hắn, ngươi bị thương. Vừa rồi nàng không gặp thích khách bị thương hắn A. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài ra. Đoạn dịch húc không để bụng thu hồi cánh tay, cười cười. Thiếu ra. Đoạn dịch húc tiếng nói vừa dứt, một thân chật vật đoạn nguyên phi thân bọt vào công đường, ở đoạn dịch húc cùng bối bối trước mặt đứng yên, gắt gao nhìn chầm chầm đoạn dịch húc cho đến thấy rõ đoạn dịch húc không có trở ngại, lúc này mới thả lỏng lại. Đoạn nguyên, người cũng bị thương. Bối bối kinh hô một tiếng, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc buột, đối đoạn dịch húc nói, mau dọn trường ghế lại đây. Đoạn nguyên sắc mặt tái nhận, trên người có mấy chỗ miệng vết thương, một tay ôm bụng, khe hở ngón tay còn không ngừng có vết máu chảy ra, cai chán còn mạo mồ hôi lạnh. Bối bối cho dù có lại nhiều nghi vấn, Lúc này cũng không công phu hỏi đoạn dịch húc Bối bôi trước cấp đoạn nguyên xử lý tốt miệng vết thương, lúc này mới cấp đoạn dịch húc cánh tay thượng thương thượng dược. Đoạn nguyên bị thương tương đối trọng, không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng vô pháp khôi phục, mà đoạn dịch húc thương thế tương đối soi nhẹ, miệng vết thương mấy ngày là có thể khép lại. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cấp 2 người xử lý xong miệng vết thương, bối bôi lúc này mới rồi dánh hỏi. Trở về nói. Lúc này huyện Thái Gia cùng sở hữu nhà dịch đều ở bên trong nhà tìm tỏi thích khách thân ảnh, hai người thông suốt đi ra huyện Nha Đoạn Nguyên ở công đường nghỉ ngơi sẽ, khoan qua kính mới thấy thân văn thân võ từ hậu nhà ra tới, mấy người một khối trở về huyện thành đoạn phủ. Cùng lúc đó, bối bối cùng đoạn dịch húc cũng về tới đoạn phủ. Lúc này Lộ Huy cũng vừa từ bảo cảng trấn chạy tới, bối bối nghe được đoạn dịch húc nhường đường Huy đi tiếp ứng đoạn thân, trong lòng lột bột một chút, hỏi. Cha ngươi có nguy hiểm. Ta làm huy thuốc đi tiếp ứng lao nhân, cũng là vì bảo đảm văn nhất, mới đầu lính sẽ không có việc gì. Đoạn dịch hút chém đinh chặt sát nói. Đoạn dịch hút đáy mắt trợt lué mà qua lo lắng không có tránh được bối bối đôi mắt, bối bối cao mày, nói, ta đã an toàn, ngươi vẫn là cùng lộ đại thuốc một khối đi tiếp ứng cha ngươi đi. Bối bối nhìn ra được hắn là vì gấp trở về cứu chính mình mới đưa đoạn tân một người ném xuống. Bối bối lo lắng đoạn tân nếu là có cái vận nhất, đoạn dịch hút sẽ ấy nấy cả đời. Đoạn dịch hút chầm ngâm một hồi, nói, ta đi lão nhân có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bối bối sử sốt, vì cái gì? Đoạn dịch hút ngước mắt nhìn về phía bối bối, mím môi, mới mở miệng nói, Bối bối, ngươi cũng biết ta cùng láo nhân đi nơi khác, ta ngày hôm qua buổi chiều liền thu ngươi lâm vào án mạng kiện tụng tin tức, ta là từ ngày hôm qua buổi chiều liền trở về đuổi. Ngươi ngày hôm qua buổi chiều liền biết ta lâm vào mạng người kịa tụ. Bối bối kinh ngạc trừng lớn mắt vượng. Nhưng kêu 13 cá nhân rõ ràng là buổi trưa mới chết ta. Thấy hắn gật đầu, bối bối nhíu mày cân nhắc một lát, sắc mặt ngưng trọng lên, chính xác hỏi, ngươi cùng cha ngươi rốt cuộc là đi làm cái gì? Này án mạng là hôm nay mới phát sinh, nhưng hắn ngày hôm qua buổi chiều liền thu được tin tức, nói rõ là có người muốn đem đoạn dịch húc dẫn hướng an huyện. Đoạn dịch hút phụ tử nói là đến nơi khác xử lý sinh ý thượng phiền thoái, khẳng định là lừa nàng. Đối thượng nàng trong mắt không vui, đoạn dịch hút chạy nhanh giải thích nói, ta vừa mới bắt đầu cũng cho rằng lão nhân sinh ý thật sự ra phiền thoái, nhưng tới rồi bên kia lão nhân mới nói cho ta hắn phát hiện một ít manh mối, có thể lợi dụng lên vì ta nương báo thủ, hại chết ta nương hung thủ có lẽ là phát hiện chúng ta ý đồ, thiết bấy dập làm chúng ta phụ tử nhảy, chúng ta không mắc mưu. Ai ngờ đến hắn cư nhiên khó xử khởi ngươi đã đến đến rồi. Nói đến này, đoạn dịch húc mắt to trung lập lòe lạnh leo qua mang, hắn tuy rằng biết đây là người nọ điệu hổ ly sơn chi kế, nhưng không tận mắt nhìn thấy đến nàng bình yên vô sự, đoạn dịch húc vô pháp an tâm. Ý của ngươi là nói, hại chết con mẹ ngươi hung thủ cố ý dẫn ngươi trở về, mới có thể nửa đường chặn giết ngươi. Bối bối run như cầy sấy hỏi, chặn giết ta hẳn là hắn lâm thời này lòng tham bằng không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy gấp trở về. Nay cũng đúng là đoạn dịch húc không nghĩ ra địa phương, vì cái gì hắn đều mau đến an huyện mới có sát thủ xuất hiện, hơn nữa vẫn là ba đợt sát thủ. Nếu người nọ có tâm giết hắn, không phải nên ở nửa đường liền động thủ sao? Vẫn là nói, này đó sát thủ cũng không phải người nọ phái ra. Đoạn dịch hút nghĩ trăm lần cũng không ra, đây cũng là hắn không dám tùy tiện đi tiếp ứng đoạn tân nguyên nhân. Bọn họ vì không cho các ngươi truy tra đi xuống, dùng 13 điều mạng người hám hại ta, chính là vì dẫn ngươi hồi an huyện. Bối bối nghẹn họng nhìn chân chối. 13 điều vô tội sinh mệnh, phía sau mà người là cơ nào hung tàn. Bối bối hoan hoan kích động cảm xúc, hỏi, vậy ngươi còn phải đi về tiếp tục tra đi xuống sao? Hiện tại trở về cũng vô dụng, bọn họ khẳng định đã đem chứng cứ cấp tiêu hủy hoại. Bối bối nhìn hắn, nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta liền tính là lâm vào khuôn cảnh, cũng sẽ chờ đều sẽ ngươi trở về cứu ta, ngươi lại nhưng tìm được chứng cứ lại trở về. Hắn có thể vương vặn ngã sát mẫu kẻ thù chứng cứ gấp trở về cứu nàng, bối bối thực cảm động, nhưng bọn hắn về sau lộ còn trường, bối bối không biết về sau còn có thể hay không tái ngộ đến đây loại sự tình. Bối bối trên người có không gian, là không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, hướng chi bên người nàng còn có thân văn thân võ đáng người.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 Lúc này mới đem bối bối từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, sau đó lại tay tạo thành chữ thập nói, tiểu thư không có việc gì, thật là cảm ơn trời đất. Nói xong, Lưu Quả Phụ lại banh mặt nhẹ trách mắng, tiểu thư, tôn trưởng quầy không phải nói làm người thông báo ngươi sao, ngươi như thế nào còn hồi cửa hàng tơi A Buổi chiều những người đó thiếu chút nữa đem cửa hàng cấp hủy đi, còn tuyên bố muốn giết bối bối, Lưu Quả Phụ cùng Thủy Lan đều bù chết.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 Thủy Lan tò mò mở cửa đi ra ngoài hỏi thăm sẽ sau đó vẻ mặt căm giận hướng hồi sân, vừa chạy vừa kêu lớn, tiểu thư, lưu thẩm, các ngài mau ra đây nhìn xem, là chặng cáo tiểu thư cái kiêng ngải thị bị dạo phố thị trúng, nguyên lai nàng mới là giết người hung thủ đâu. Đã biết, bối bối lương thú thiếu thiếu ứng thanh, sau đó lại về phòng đi. Bối bối mất hồn mất vĩa đợi hai ngày, cũng chưa chờ tới đoạn dịch húc, trong lòng không đế.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 lại vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Nàng đã từng báo cho quá chính mình, đời này đối cảm tình tuyệt không có thể lâm vào quá sâu, chính là ở nàng còn không có tới kịp phát hiện là lúc, cũng đã ham đi vào. Đời trước, nàng oán quá, hận quá, ăn ăn, cũng chết quá, nhưng đời này, liền tính đoạn dịch hút hối hận, nàng cũng không oán không hối hận, dù sao cũng là nàng có sai trước đây, nàng không tư cách oán hận người khác. Dư thu thấy bồi bồi nhắm hai mắt, cũng không núp đích, Lại biết nàng không ngủ, đem khăn dùng bên trong xe nước trà ướt nhẹp, thế nàng rửa sạch khởi miệng vết thương tới. Bối bối cánh tay cùng trên đùi miệng vết thương đều chỉ là chảy ra, miệng vết thương cũng không thâm, chính là dính quá nhiều bùn xa, rất khó rửa sạch. Dư thu mới vừa đụng tới bối bối cánh tay thượng miệng vết thương, bối bối liền tê một tiếng. Tiểu thư, ngài nhẫn nhẫn, miệng vết thương này không rõ rửa sạch sẽ thực dễ dàng nhiễm trùng. Dư thu nói, trên tay động tác lại nhẹ vài phần. Tính, Dư Thu, không cần rửa sạch. Bối Bối thu hồi cánh tay, tính toán chờ trở, trở lại trấn trên gặp qua đoạn dịch hút lại tiến không gian dùng linh nham thủy tẩy miệng vết thương, sẽ không sợ nhiễm trùng. Trên người nàng thuốc bột mấy ngày hôm trước cho Đoạn Nguyên, đã quên tử không gian lại lấy chút ra tới, cho nên dược cũng đến trở trở lại trấn trên mới có thể thượng. Dư Thu thấy Bối Bối tâm tình không tốt, nghe lời thu hồi khăn, an tĩnh ngồi ở một bên. Thân Văn Thân Võ không hỏi Bối Bối, Trực tiếp đem xe ngựa xử hướng bảo càng trấn Xuống xe trước Dư thu ở xe ngựa chỗ ngồi hạ ô vương lục soát ra một cái thảm mỏng cấp bối bối phủ thêm Mới đỡ nàng xuống xe Lúc này thiên kinh kinh tiếp cận giờ rậu cuối cùng Đoạn phủ đại môn đã đóng lại Thân văn tiến lên kêu môn Báo ra môn Không bao lâu lộ huy liền ra tới Đang xem đến mặt xám mày cho bối bối khi Lộ huy hoàng sợ Bối bối cô nương Ra chuyện gì Lộ đại thúc Đoạn dịch hút đầu Bối bối nhìn đến lộ huy vội vàng tiến lên bài bước, vội vàng hỏi nói. Ở bên trong, bối bối cô nương ngợi vào. Lộ huy hổ nghi nhìn bối bối liếc mắt một cái, dẫn mấy người vào sân. Bối bối mới vừa đi tiến sân, liền đụng phải nghe tin vội vàng tới rồi đoạn dịch húc. Nhìn đến một thân nhi chật vật, đi đường khập khiêng bối bối, đoạn dịch húc sắc mặt mạch trầm xuống, xông tới đỡ lấy nàng, lạnh giọng hỏi, ai đem ngươi thương thành như vậy? Đối thượng hắn đáy mắt lo lắng cùng phẫn nộ, bối bối lời nói còn không có xuất khẩu, nước mắt lạnh cạch lạnh cạch liền đi xuống rớt. Hắn không có từ bỏ nàng. Đoạn Dịch Húc cho rằng nàng cũng là gặp thích khách, đã phẫn nộ lại đau lòng, dơ tay giúp nàng lau lau nước mắt, ngữ khí nhẹ vài phần, "Không, có việc gì? Không, có việc gì?" Đoạn Dịch Húc tiếng nói vừa rức, bối bối oa một tiếng, nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn lên. Hắn không có ném xuống nàng mặc kệ, hắn không có Nàng trách lầm hắn, Bối Bối vừa động, khóa ở trên người nàng thảm lập tức chạy xuống trên mặt đất. Nhìn đến nàng lòa lộ bên ngoài hai tay cánh tay cùng trên người nàng thương, Đoạn Dịch Húc ánh mắt trầm xuống, trên người tản mát ra từng trận hắn ý, dây tiếp theo đem nàng chặn ngang bế lên nhằm phía chính mình sở trụ sân. Vào phòng, Bối Bối còn ở khóc, Đoạn Dịch Húc trong lòng giống như dao xẻo giống nhau khó chịu, hắn gắt gao ôm nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý nàng phát tiết. Đoạn Dịch Húc Ngươi lại là không rên một tiếng liền đi rồi, ta cho rằng. Ta cho rằng ngươi không cần ta bối bối thu tiếng khóc, nước nở nói. Đồn ốc, như thế nào sẽ đâu? Hắn ách thanh nói, đáy mắt tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Đoạn dịch húc, thực xin lỗi. Nàng nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn hắn, trình trọng nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Hắn dơ tay giúp nàng lao đi trên mặt nước mắt cùng dơ đồ vật, hầu kết mấp máy một chút, hỏi, nói cho ta. Là ai làm?" Bối Bối sửng sốt, nâng lên còn treo nước mắt lông mi, nghi hoặc hỏi, "Cái gì ai làm?" Hắn ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, đáy mắt hung ác nham hiểm chợt lóe mà qua, "Ai thương ngươi?" Nghe vậy, Bối Bối chớp chớp mắt phượng, thấy trên mặt hắn mãn phẫn nộ thấu khổ, lại đau lòng phức tạp thần sắc, đột nhiên minh bạch cái gì, có chút rở khóc rở cười nói, "Ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" "Ta trên người thương là từ trên lưng ngựa ngã xuống cấp té bị thương." "Cái gì?" Đoạn Dịch Húc thanh âm đầu đề cao, một đôi mắt trừng đến lao đại. Cái gì cái gì? Bối Bối tức giận hồi trừng mắt hắn, ngươi có phải hay không cho rằng ta bị người bắt nạt? Mặc cho ai nhìn đến ngươi cái dạng này cũng sẽ hiểu lầm. Biết nàng không có bị người bắt nạt, Đoạn Dịch Húc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra, thực mau liền khôi phục ngày xưa cho ổn. Dừng một chút, Đoạn Dịch Húc lại hỏi, ngươi không phải sẽ tới ngựa sao, như thế nào sẽ quăng ngã thành như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi Bối bối nói lại ủy khuất đỏ hai mắt. Ta. Đoạn dịch húc thực vô tội nhìn nàng. Hắn làm gì? Chính là ngươi. Bối bối muốn chừng hắn tới. Ai ngờ này chừng Nước mắt lại tràn mi mà ra. Hảo. Đều là ta sai. Ngươi trước đừng khóc được không. Miệng vết thương của ngươi đến chạy nhanh xử lý một chút. Bằng không sẽ nhiêm trùng. Nàng vừa khóc. Đoạn dịch húc liền không có cách. Chỉ có nhẹ giọng trấn an. Dù sao ngươi đều mặc kệ ta. Nhiễm trùng khiến cho nó nhiễm trùng hảo. Bối bối càng nói càng bị khuất, lại bắt đầu nước nở lên. Thà khi nào mặc kệ ngươi. Đoạn dịch hút một cái đầu hai cái đại, hắn đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá xem nàng miệng vết thương dính như vậy nhiều dơ đồ vật, không chạy nhanh xử lý thật là không được. Hắn đang muốn đem nàng bông, đi múc nước tới cấp nàng rửa sạch miệng vết thương. Ai ngờ nàng nắm chặt cánh tay hắn, hoa một tiếng lại khóc lớn lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nơi nào đau? Đoạn dịch húc bị hắn hoảng sợ, còn tưởng rằng liên lụy đến nàng miệng vết thương. Đoạn dịch húc, ta đều cùng ngươi nói tạ tội, ngươi còn tưởng ta thế nào? Bối bối biên khóc là lớn. Bảo cảng trấn đoạn phủ hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, chính là bối bối tiếng khóc đinh thai như góc. Đoạn dịch húc cũng không nghĩ nàng mất mặt, linh quang vừa hiện, chạy nhanh thấp giọng hứng nói, tiến ngươi không gian đi hảo sao. Bối bối biên khóc biên gật đầu, ý niệm vừa động. Hai người xuất hiện không gian thạch động ngoại, đoạn dịch húc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hảo, muốn khóc liền khóc đi, chờ ngươi khóc đủ ta sẽ giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Đoạn dịch húc bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết nàng khi nào trở nên như vậy hay khóc. Đoạn dịch húc ôm nàng, tùy ý nàng tùy ý phát tiết, không một hồi, đoạn dịch húc liền phát hiện nàng tiếng khóc đừng lại, hắn túi đầu vừa thấy, thấy nàng trên mặt còn treo nước mắt, cư nhiên liền hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Đoạn dịch húc nhịn không được cười lên một tiếng, ngữ khí lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch, thật giống cái hài tử. Hán động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng phóng tới dược thảo trong đất, sau đó tiến thạch động đánh một chậu linh nham thủy ra tới, dùng khăn nhẹ nhàng cho nàng rửa sạch khởi miệng vết thương tới. Bối bối liên tục mấy cái buổi tối không nghỉ ngơi tốt, lúc này tâm tình thả lỏng lại, ngủ đến phi thường trầm, chỉ là ngẫu nhiên miệng vết thương quá đau thời điểm hơi cho hạ mày, tiện đà lại nặng nghề ngủ Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đoạn dịch húc nhìn trên người nàng những cái đó miệng vết thương, có chút không thể tưởng tượng thở dài. Nàng rõ ràng sẽ cưới ngựa, bên người lại có thân văn thân vô cùng dư thu ở, như thế nào còn có thể quăng ngã thành như vậy? Tâm mắt chạm đến nàng lỏa lộ bên ngoài hai chỉ cánh tay ngọc, đoạn dịch húc mày đều mau ninh thành một cái bế tắc, này rốt cuộc là như thế nào quăng ngã? Giúp nàng rửa sạch xong thấy được miệng vết thương, lại thượng dược, Thấy nàng ngủ thật sự hương, Đoạn Dịch Húc không đành lòng đánh thức nàng, tính toán chờ nàng tỉnh lại lại cho nàng kiểm tra kiểm tra, nhìn xem có hay không cái khác miệng vết thương. Bối bối này một ngủ liền ngủ 2 3 ba cái canh giờ, nàng trận mắt khai phá hiện chính mình lẻ loi một mình nằm ở vườn thảo dược, trong mắt một mảnh mờ mịt, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới phía trước sự, quẫy lên, lớn tiếng hô lên, Đoạn Dịch Húc, ngươi ở nơi nào? Thạch động nội Đoạn Dịch Húc nghe được nàng kinh hoàng thất thố tiếng la. Bất chấp rơi trên mặt đất chiếc búa, chạy như bay ra thạch động Làm sao vậy? Đoạn dịch hút ngồi sổm nàng trước mặt hái hùng khiếp vĩa nhìn chầm chầm nàng. Cũng không trách đoạn dịch hút sẽ bị nàng dọa thành như vậy, thật sự là bởi vì nàng vừa rồi tiếng gào quá mức thế thảm. Ta! Ta cho rằng ngươi đi rồi. Nàng ngựa ngùng cuối đầu. Nghe vậy, đoạn dịch hút vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là ngươi không gian, không có ngươi cho phép ta có thể đi nào. Đoạn dịch hút phát hiện nàng hôm nay có chút kỳ quái, chính là lại không thể nói không đúng chỗ nào. Ta biết, bối bối ngữ mang ảo nào nói, kỳ thật nàng vừa mới nói xong câu nói kia liền nghĩ tới. Đoạn dịch hút buồn cười nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, trừ bỏ cánh tay cùng chân, trên người còn có cái gì địa phương sao. Nàng ngừng đầu, đối thượng hắn trong mắt lo lắng, không khỏi biểu môi hai mắt đấm lệ mềm ngùng nói, phía sau lưng đầu vai phải đau, toàn thân đều đau. Như thế nào có thể quăng ngã thành như vậy? Hắn nhìn về phía nàng hai tay, mày lại nhăn lại. Nàng theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình cánh tay, nói, này tay háo là bị thân văn thân võ xà đoạn. Nói xong, lại cảm thấy chính mình nói giống như sẽ làm người hiểu lầm, lại giải thích nói, ta bị mã quăng ngã đi ra ngoài thời điểm bọn họ hai người có thể là tưởng kéo ta một phen, ai ngờ lại chỉ kéo đến tay háo. Như thế nào liền như vậy không cẩn thận. Kỵ cái mã cũng có thể quăng ngã thành như vậy Đoạn dịch hút nhẹ giọng trách nói Còn không phải nhà ngươi mã quá khó thuân phục Bối bối lên ăn nói Nhà ta mã Cái gì mã Đoạn dịch hút có loại dự cảm bất hảo Một con màu nâu mã Kìa con ngựa giống như chính là ngày đó bọn họ từ huyện nha kỵ hồi đoạn phủ kia thất Cái gì Đoạn dịch hút mày nhăn lại Kia thất màu nâu mã là ta mấy ngày hôm trước mới kỵ trở về là chuẩn bị đưa cho kiểu tướng quân, ngươi như thế nào sẽ kỵ đến kia con ngựa. Ta đến đoạn phủ đi tìm ngươi, vương tổng quản nói ngươi hồi huyền thành, ta vội vã tới tìm ngươi liền cùng hắn mượn mã, hắn liền đem kia thất màu nâu mã cho ta mượn. Bối bối đúng sự thật nói. Đoạn dịch hút rất là hối hận xoa xoa cái chán, mấy ngày này sự tình quá nhiều, ta còn không có tới kịp cùng vương tổng quản nói kia con ngựa sự, sớm biết rằng ngươi sẽ đi mượn mã, ta nên sớm một chút nói cho hắn, Kìa con ngựa là ta thật vất vả mới thuần phục Cũng là ngày đó nàng cùng hắn một khối kỵ quá kia con ngựa, kia mã đối nàng hơi thở không xa lạ, bằng không chỉ sợ không ngừng bị thương nhẹ đơn giản như vậy, đoạn dịch húc ngấm lại đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Dừng một chút, đoạn dịch hút lại hỏi, ngươi có chuyện gì vội vã tìm ta? Nàng nâng lên tràn đầy ủy khuất hai trong mắt nhìn hắn, nhu nhược đáng thương nói, ngươi mấy ngày không tới tìm ta, lại không rên một tiếng đi rồi. Ta cho rằng ngươi là bởi vì ta không đáp ứng cùng ngươi thành thân đoán ta, không tính toán lại lý ta. Nàng càng nói thanh âm liền càng nhỏ, thanh âm lại nghẹn ngào lên. Nàng đã từng cho rằng, nữ nhân ở nam nhân trước mặt thấp hèn sẽ cổ vũ nam nhân tật xấu, quán gia nam nhân tật xấu. Nhưng trải qua nhiều như vậy sự, nàng cảm thấy nữ nhân ngẫu nhiên lộ ra mềm yếu một mặt càng có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Làm người mình thích biết chính mình đối hắn để ý cũng không phải cái gì chuyện xấu, càng sâu đến ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình cũng là không ảnh hưởng toàn cụ, nàng không nghĩ lại đem chính mình bức cho thật chặt. Nói cái gì ngốc lời nói? Đoạn dịch hút vừa tức giận vừa buồn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, tiện đà thực ai hắn nói, trước nay đều là ngươi không để ý tới ta, ta khi nào không để ý tới ngươi? Hắn nói đều là sự thật, bối bối tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn. Lập tức thẹn quá thành giận nói, vậy ngươi đáp ứng quá ta không hề không rên một tiếng liền rời đi, lần này vì cái gì nuốt lời. Ngày đó ta thu được tin tức, nói nhà ta lão nhân bị thương trở về chấn trên, ta đều hoảng sợ, vội vã gấp trở về cho nên không kịp làm người cho ngươi mang lời nhắn. Ta thừa nhận việc này là ta không đúng, đem ngươi hại thành như vậy, ta so ngươi càng khó chịu. Đoạn dịch hút chẳng đầy hối hận nói, ngày đó hắn vừa nghe đến láo nhân bị thương còn tưởng rằng có sinh mệnh nguy hiểm, một khác cũng không dám đình hướng bảo cảng chân đuổi, nơi nào còn nghĩ đến khởi làm người đi cho nàng mang lời nhắn. Bối bối sử sốt, vội văn hỏi, cha người bị thương, có nghiêm trọng không? Không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là mất máu quá nhiều, yêu cầu tỉnh dưỡng một đoạn thời gian. Đoạn dịch hút may mà nói, Ngày đó hắn vừa nghe đến bối bối xảy ra chuyện liền bỏ xuống lao nhân một mình một người trở lại an huyện, nếu là lao nhân xảy ra chuyện, hắn sẽ hay nấy cả đời. Không có việc gì liền hảo. Nghe được đoạn tân không có sinh mệnh nguy hiểm, bối bối cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng minh bạch, nếu đoạn tân xảy ra chuyện khẳng định sẽ làm đoạn dịch húc lưu lại bóng ma. Đoạn dịch húc dừng một chút, dùng do hỏi khẩu khí đối nàng nói, ngươi không phải nói phía sau lưng cùng vai cũng đau không, ta cho ngươi xem. xem Bọn họ rốt cuộc còn không có thành thân, nếu nàng để ý, đoạn dịch húc tính toán đợi lát nữa làm dư thu giúp nàng xem xét Nàng nữ môi, không tiếng động đem phía sau lưng đối hướng về phía hắn, nàng phía sau lưng cùng vai là thật sự vô cùng đau đớn. Nàng đây người đều là thương, đoạn dịch hút đảo không tưởng nhiều như vậy, thấy nàng đem bối xoay lại đây, rối tay trực tiếp xúc lên nàng phía sau lưng quần áo. Đoạn dịch hút nhìn nàng phía sau lưng liếc mắt một cái, mày lập tức ninh thành một đoàn, nàng phía sau lưng tới gần vai phải giáp chỗ có một tảng lớn ô tím. Hán tử trên người móc ra một lọ dược du đồ ở kia khối ô tím chỗ, sau đó đem đại trưởng đặt ở thương chỗ nhẹ nhàng xoa nhẹ mở ra. Đau bồi bôi thân mình một đêm, nghe răng trận mắt kêu một tiếng. Nhìn một chút, này ô thanh địa phương không xoa khai, về sau có người chịu. hắn không dung phản bác vươn một cái cánh tay, đem nàng toàn bộ thân mình hoàn lại đây, không cho nàng trốn, một khát chỉ đại trưởng tiếp tục xoa nhẹ lên. Kia thất cây cỏ mã quá liệt, Không đem nàng quăng ngã thành trọng thương đoạn dịch húc đã cảm thấy vạn hạnh, cho nên nhìn đến trên người nàng này đó thương cho hắn cũng không ngoài ý muốn, chính là có chút đau lòng mà thôi. Đoạn dịch húc thật sự rất đau a Bối bối đau đến nước mắt đều ra tới, hận không thể cắn hắn mấy cái. Ta biết, người nhẫn nhẫn. Đoạn dịch hút, dùng linh nham thủy lao lao, trở lên điểm dược là được. Nàng hàm răng đều run lên, vừa định đem thân mình đi phía trước đánh tới rồi lại bị hắn vòng trở về. Bối bối lại đau lại bực, hắn không biết nàng trong không gian đều là bảo bối sao, nàng nơi nào dùng đến chịu này tra tấn. Nhìn một chút, trên tay hắn động tác không đỉnh. Nàng những cái đó miệng vết thương dùng linh nham thủy lau lau trở lên dược có lẽ được không, nhưng nàng trên lưng ô tím không xoa khai, đoạn dịch húc thật sự không yên tâm, không có miệng vết thương, sắt linh nham thủy không biết quản mặc kệ sử dụng đâu.